có được chữa trị năng lực phụ trợ số 2, cùng có được năng lực tiến công phi diệp khoái đao. Sát thủ số 1, ba loại thảo mục linh. Ân, danh tự này nghe xong liền biết là 27 doanh những này không đáng tin cậy ra hòa lấy. Đây là lão chu đề nghị, tất nhiên muốn đem 27 doanh phát triển thành thảo mục linh bồi dưỡng căn cứ, kia 27 doanh sản xuất thảo mục linh nhất định phải có chính mình đặc sắc, chí ít danh tự bên trên là phải có đặc sắc. Điểm ấy, nô dụng không có gì ý kiến. Kết quả là 27 doanh ngốc liệt nhóm tụ cùng một chỗ, cuối cùng đánh nhịp nghe vào trò chơi Hố Minh Tâm đề nghị, lấy như thế ba cái danh tự. Bọn hắn đặt tên, nô dụng thì đem lão chu lần trước mang đến sẽ yêu hóa thực vật hạt giống đem ra, tìm ra bồi dưỡng kia ba loại thảo mục linh yêu hóa thực vật hạt giống. Tại bình thường dục linh sư trong tay, không có thảo mục linh hạt giống lời nói, thảo mục linh bồi dưỡng phục chế rất khó. Liền xem như tìm tới đồng dạng yêu hóa thực vật hạt giống, bồi dưỡng ra tới thảo mục linh cũng chưa chắc có thể giống nhau. Đương nhiên Nô Dụng không thuộc về bình thường, hắn là thuộc về bận học kia một loại. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn là có thể phóng chế ra hắn bội dưỡng qua thảo mục linh. Hắn bội dưỡng nuôi một loại thảo mục linh hệ thống bên trên đều có nhật ký, Nô Dụng chỉ cần điều ra đến, liền có thể chính xác bội dưỡng được giống nhau thảo mục linh. Bất quá hắn tìm ra hạt giống ngược lại không phải bởi vì bội dưỡng, mà là vì cho lão Chu bọn hắn làm vật tham chiếu. Lần trước Hắc Phong cốc hành trình bởi vì vội vã cứu người, cho nên cũng không có thu thập nhiều ít hạt giống. Lúc này muốn đại quy mô trồng nhất định phải thu thập đầy đủ hạt giống, Ngô Dụng đem hạt giống tìm ra, để cho lão Chu bọn hắn làm theo y trang. Đem hạt giống thu thập xong giao cho lão Chu bọn hắn về sau, Ngô Dụng bên này liền mang theo kia một gốc có thể linh hóa thảo mục linh tiến vào khu tu luyện. Sau một tiếng, Ngô Dụng lần nữa từ khu tu luyện lúc đi ra, bên cạnh hắn liền theo một cái màu xanh biếc, tròn vo rụt rè vật nhỏ. Cái này chính là Ngô Dụng thủ hạ cái thứ hai linh sủng. Liên quan tới cái này một cái linh sủng Nô dụng tại điểm hóa mới bắt đầu liền có tưởng tượng. Tại phương diện chiến đấu, nô dụng đã có tiểu hoa, lại thêm nô dụng tự thân sức chiến đấu cũng là biến thái cấp bậc, cho nên nô dụng đâu liền không định lại bồi dưỡng một cái chiến đấu loại linh sủng. Vừa vặn cái này một cái thảo mục linh linh chí tương đối cao, nô dụng liền chuẩn bị thử bồi dưỡng một chút, nhìn xem có thể hay không đem nó bồi dưỡng thành vì mình tiểu trợ thủ. Giúp mình làm một chút chiếu khán một chút thảo mục linh loại hình công việc. Cho nên tại cái này một cái linh sủng lần thứ nhất nuôi nấng bên trên, Nô dụng lựa chọn nuôi nấng linh lực là lấy chính mình một thuộc tính linh lực làm chủ, đoàn tử trả lại năng lực là phụ phương thức như vậy nuôi nấng. Nuôi nấng ra kết quả sao? Từ tiểu gia hỏa này thuộc tính đến xem, nô dụng mục đích là đạt đến. Tiểu lục. Thức lực, một giai cấp. Năng lực, linh thể thảo mục tinh hoa. Linh thể, có thể cố hóa linh thể. Lấy sinh vật hình thức xuất hiện, đối thảo mục linh linh trí có tăng lên hiệu quả. Thảo mục tinh hoa, có thể hấp thu linh khí thai ngén thảo mục tinh hoa. VS Thảo mộc tinh hoa có được khôi phục thương thế, đề cao linh lực, tăng tốc thực vật sinh trưởng trở tác dụng. Đối với cái này tiểu khả ái thu tính, nô dụng đừng đề cập là có bao nhiêu hài lòng. Đặc biệt là một cái kia thảo mộc tinh hoa. Năng lực, có được cái này một cái năng lực, lại thêm cái này một cái tiểu gia hỏa không sai biệt lắm 67 tuổi linh trí, nô dụng chỉ cần hơi bồi dưỡng một chút, tiểu gia hỏa này liền có thể đảm nhiệm thảo mộc linh bồi dưỡng tiểu trợ thủ cái này một vai. Mà khác, tiểu gia hỏa này xuất hiện còn có một chỗ tốt. Chỉ cần đại gia thích hứng tiểu gia hỏa này tồn tại, đoàn tử liền có thể không cần chôn chôn chênh chánh, liền xem như có người phát hiện đoàn tử tồn tại, Ngô Dụng một câu linh sủng cũng liền có thể ứng phó đi qua. Bất quá Ngô Dụng trong khoảng thời gian này đem đoàn tử dọa đến quá sức, hắn nhàn rỗi nhàm chán liền khai phát một loại đoàn tử phương pháp ăn. Từ lúc mới bắt đầu thiên phụ la đoàn tử phương pháp ăn, một đường diễn biến thành hấp, kho, nướng đường, đồ nướng, chính Ngô Dụng lúc đầu chủ nghệ cũng không tệ cho đoàn tử hình dung các loại phương pháp văn kia là có cái mũi có mắt sinh động lại hình tượng, đưa đến kết quả là hiện tại đoàn tử nhìn thấy nhân loại liền sợ hãi. Đoán Trừng liền xem như Ngô Dụng để nàng trước mặt người khác linh thể hóa, đoàn tử cũng không làm. Dung lại nói của nàng chính là: Nhân loại quá xấu rồi. Đoàn tử mới không bằng nhân loại chơi đâu. Lúc nói lời này, nàng còn muốn nghĩ, nhìn xem Ngô Dụng lại tăng thêm một câu, "Ừm, nô dụng không tính, nô dụng là tốt nhân loại." Ngày này thật hài tử làm sao biết Kỳ thật xấu nhất chính là Ngô Dụng. Chương 164, nơi Chu Quân hội nghị. 164 nơi Chu Quân hội nghị. Thảo Mộc Linh bồi dưỡng ruộng thu hoạch hoàn tất về sau, 27 doanh liền bắt đầu tiến vào công văn hồi đối thảo luận câu. Mặc dù 30 vạn công hần cũng không có toàn bộ tới sổ, nhưng một tháng này tới sổ 2 vạn 5, tăng thêm 25 doanh 6606, cùng bọn hắn 27 doanh mua tháng cố định 310, lại lại thêm Ngô Dụng lần trước còn lại 191. Một tháng này 27 doanh trong tay công hơn cũng có 32511 công hơn. 27 doanh nghèo đã quen đám tiểu đồng bạn, nghĩ đến đây a một khoản tiền lớn tới tay, gọi là một cái hưng phấn. Bất quá hưng phấn về hưng phấn, làm sao sử dụng cái này một bút công hơn lại là một vấn đề. Ngoại trừ Chu An, tất cả mọi người không tốn qua như thế đại nhất bút công hơn, có chút không biết nên làm sao hoa, vừa nghe nói muốn hối đoái công hơn đầu đều chóng mặt. Mặc dù Chu An rất có lòng tin biểu thị, hắn ở phương diện này có kinh nghiệm hắn có thể hoa tốt cái này một bút công vân, đáng tiếc, tháng trước mới ra một lần ô long hắn, lần này là rất khó để đám tiểu đồng bạn yên tâm đi như thế lớn một bút công vân giao cho hắn đến sử dụng. Trời mới biết thật đem cái này một bút công vân giao cho cái này hai hàng trên tay, cái này hai hàng cuối cùng có thể hối đoái ra thứ gì đến. Mặc dù nơi Chu Quân là giàu có, nhưng cũng không thể cầm công vân không làm công vân không phải. Cho nên 27 doanh hối đoái liền bị toàn doanh lấy ra thảo luận. Đương nhiên, nói là toàn doanh Kỳ thật chân chính tham dự thảo luận liền hai người, một cái là Lao Chu, một cái là Ngô Dụng. Cái khác tiểu đồng bọn, tại toàn bộ thảo luận quá trình bên trong, cơ bản đều là chỉ nghe không nói. Cái này một loại tình huống, một cái là bởi vì nơi chú quân công huân cơ bản đều là Ngô Dụng kiếm được, cứ việc Ngô Dụng nhiều lần cường điệu nơi chú quân công huân là toàn thể thành viên tài sản, nhưng ở lúc này đám tiểu đồng bạn vẫn sẽ có chút không có ý tứ ra tay. Tại có một cái, đây cũng là nơi chú quân thành viên ăn ý. Nơi chú quân hội đối quyết sách, xem như nơi chú quân chuyện trọng yếu nhất vụ một trong. Bọn hắn đem cái này một chuyện vụ bàn giao Ngô Dụng đến xử lý, trình độ nào đó tới nói, cũng coi là chấp nhận Ngô Dụng tại 27 doanh địa vị. Nói một cách khác, Ngô Dụng hiện tại đã là 27 doanh thực tế cao tầng người quyết định một trong. Cái này rất bình thường, dù sao tiền đều là hàng kiếm. Bất quá Ngô Dụng lúc này không nghĩ tới những này, hắn lúc này lực chú ý đều tập trung ở công văn đổi được, sắp thực nói là lao chu trong miệng công văn đổi được. Ngô Dung nhất định thừa nhận, lúc này lão Chu biểu hiện lại một lần nữa để hắn gẫm mắt. Nơi chốn quân công vân hội đối đại thể có thể chia tam đại loại. Đầu tiên là công pháp kỹ năng loại, thứ hai là nơi chốn quân kiến thiết loại, cái thứ ba là thảo mục linh loại. Trong đó thảo mục linh loại cũng không cần nói, chúng ta 27 doanh có Ngô Dung tại, hoàn toàn không cần hội đối thảo mục linh, thậm chí trong tương lai chúng ta là ở phương diện này cùng bộ hậu cần đoạt mối làm ăn, tại cái này một cái phân loại, chúng ta 27 doanh mục tiêu là Tuyệt không để bộ hậu cần kiếm đi chúng ta một phần công văn. Lúc này lão Chu hoàn toàn không có ngại thường hớt kỳ khí tức, vỗ bản diễn thuyết trầm đồng du dương gióng dạng. Thảo Mục Linh không tính, chúng ta tới nói một chút đệ nhất loại công pháp kỹ năng loại. Bởi vì chúng ta là nơi chủ quân đơn vị, công pháp kỹ năng đổi được, kỳ thật chúng ta có hai lựa chọn. Một loại là nơi chủ quân mua đứt chế, một loại khác thì là hồi đoái chế. Mua đứt chế cùng hồi đoái chế khác biệt ở đâu? Cái trước giá cả hơi lắt Nhưng chỉ cần đem nào đó công pháp duy nhất một lần mua đức xuống tới, kia công pháp liền có thể trở thành chúng ta nơi chú quân tài sản, tiếp xuống nơi chú quân thành viên muốn học tập liền không cần tại ngoài định mức hối đoái. Cái này một loại chế độ đối với đại doanh tới nói là so sánh có lợi, nhưng đối với chúng ta cái này một loại trước mắt còn chỉ có 14 con nhỏ nơi chú quân tới nói quá lãng phí. Mà lại mua đức về sau, còn dính đến nơi chú quân công hun thể hệ vấn đề, đúng, nói đến nơi chú quân công hun hệ thống Trước kia chúng ta nơi chú quân nhỏ không có kiếm tiền còn chưa tính. Hiện tại ôm đến Đại Kim Trân, nơi chú quân cũng muốn phát triển, như vậy nơi chú quân Công Vân hệ thống cũng liền cái này đưa vào danh sách quan trọng. Nói, Lão Chu quay đầu đối kia 12 cái làm người nghe đám tiểu đồng bạn nháy nháy con mắt, cho nên lần này Công Vân hối đoán khả năng chính là các ngươi có thể hao nơi chú quân, hao chúng ta Đại Kim Trân lông rề cuối cùng cơ hội, lần này các ngươi ai cũng không thể bỏ qua, đợi chút nữa đem các ngươi cần công pháp, kỹ năng đều viết lên. Linh khí nhà cũng nhìn xem đến, không biết nói ta đợi chút nữa liền nhìn xem cho các ngươi tuyển, dù sao là Hoa Đại Kim chân công văn, ta là tuyệt không đau. Lòng. Nói xong cái này, Lao Chu lần nữa quay đầu mặt hướng nô dụng trở về chính đề. Cuối cùng chính là nơi chú quân kiến thiết loại, cái này một cái phân loại là ba cái phân loại ở trong lớn nhất một loại. Nơi chú quân kiến thiết loại, bao quát nơi chú quân kiến trúc, nơi chú quân dụng cụ, công thủ linh khí vân vân vân vân vân. Cái này một cái phân loại cũng là lớn mạnh nơi chú quân mấu chốt, tổ chức bên trên tại phân phối nơi chú quân thành viên thời điểm, là căn cứ nơi chú quân kiến thiết đến tiến hành khảo lượng. Chỉ có đem nơi chú quân cơ sở kiến thiết làm tốt, chúng ta nơi chú quân mới có tân binh gia nhập. Cho nên đề nghị của ta là, lần này hối đoái trọng tâm hẳn là đặt ở nơi chú quân kiến thiết bên trên, đây là ta thao mô phòng một phần hối đoái danh sách, các ngươi nhìn một chút. Nói, Lão Chu liền lấy ra một phần danh sách tới. Cái này một phần danh sách lấy ra Nơi Trú Quân tiểu đồng bọn đối lao chu lần nữa thay đổi cách nhìn. Kia một phần danh sách phía trên có lao chu kiến nghị hối đoán đồ vật danh sưng, số lượng cùng Công Vân. Thậm chí tại mỗi một cái hối đoán vật phẩm đằng sau, hắn đều đơn giản ghi chú một chút hối đoán nguyên nhân. Càng làm cho Ngô dụng chú ý chính là hắn kia một phần bảng hối đoán cuối cùng Công Vân thống kê, cùng viết tại phía sau nhất ghi chú. Công Vân sau cùng thống kê kết quả là 1.5 vạn Công Vân, mà ghi chú bên trên viết như thế hối đoán lý do. Để 27 doanh đám tiểu đồng bạn biết rằng này công hun tiêu phí là trước mắt 27 hợp lý nhất tiêu phí. Có thể vừa vặn có thể đạt tới nơi chú quân khuyết chương tiêu chuẩn, lại sẽ không bởi vì bước chân quá lớn kéo tới trướng. Đồng thời lại một lần nhắc nhở đám tiểu đồng bạn, tháng sau còn có 2 vạn năm công hun nhập trướng, đám tiểu đồng bạn có thể yên tâm to gan hao long dê. Chăm chú, cẩn thận, cùng bình thường Husky thuộc tính đại tướng đỉnh kính. Để Ngô Dụng cũng nhịn không được hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không bị người đoạt sát? vất quá ngu dụng nghĩ lại, Lao Chu bình thường như vậy hay, bị đoạt xá cũng tốt, thay cái Lao Chu nói không chừng càng nhu thuận tới, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hiện tại cái này Lao Chu nhìn qua thật là ngoài dự liệu đáng tin cậy, Ngô Dụng vẫn là rất thích. Đáng tiếc, Lao Chu vẫn không thể nào đẹp trai hơn ba giây. Ngô Dụng đánh nhịp nơi chúa quân kiến thiết hồi đối, hồi đối hội nghị kết thúc, đám tiểu đồng bạn muốn trở về riêng phần mình nghiên cứu công pháp linh lực vô kỹ còn có linh khí hồi đối lúc, Lao Chu bên kia đầu dương lên. "Chú nhỏ a" Tới tới tới, liên quan tới tiếp xuống hồi đối sư tỉnh, ta cảm thấy, không, không có gì, rất, rất tốt, ta đi trước. Trung Thiết y một cái ánh mắt đầy sát khí tới, đầu dương lên cái đuôi nhếch lên một mặt chuẩn bị quy tắc ngầm lao chu ngay tại 27 doanh toàn thể tiểu đồng bọn chế nhạo ánh mắt chạy trối chết. Được, gia hỏa này triệt để không cứu nổi. Xem ra là thời điểm đem hắn đá ra chúng ta tỉnh thành rút. Ngô Dũng thấy thế một trận lắc đầu, đứng dậy chắp tay sau lưng lấy một bộ cao thủ tịch mịch tư thái rời đi 27 doanh cái này, một cái đơn sơ đến không thể lại đơn sơ phòng họp. Chương 165, lần nữa hối đoán. 165 lần nữa hối đoán. Lão chu mặc dù là nói, để đám tiểu đồng bạn bắt lấy cuối cùng này hao long dê cơ hội, dùng sức hao. Nhưng ai cũng không có có ý tốt ra tay quá ác, ra tay nhẹ nhất chính là hô hào đại gia muốn hung ác hao long dê lão chu. Người khác đều có điểm hối đoán công pháp võ kỹ loại hình. Hắn ngay cả cái này đều không có có ý tốt ra tay, đến nỗi linh khí cái gì, hắn thì càng không có ý tứ hạ thủ. Cuối cùng vẫn là Ngô Dụng nhìn một chút hối đoán đơn, lúc này mới chính mình vì 27 doanh mỗi người lựa chọn một kiện linh khí. Ngô Dụng cùng lão Chu khác biệt, hắn đối 27 doanh tất cả thành viên thuộc tính như lòng bàn tay, hắn vào tay lựa chọn linh khí, tuyệt đối không đến mức xuất hiện giống lão Chu như thế ô long, mà lên tay cho bọn hắn hối đoán linh khí. Ngô Dụng lúc này mới phát hiện nơi chú quân công hân so cá nhân công hân muốn đáng tiền rất nhiều. Trước đó Ngô Dụng hối đoái nhị dai phong lôi kiếm xài 300 người công hân, mà đổi thành nơi chú quân công hân, một thanh nhị dai vũ khí chỉ cần 5-60 tả hữu liền có thể đổi được. Tam dai quý một điểm, nhưng phổ biến cũng chỉ cần 1-200, so Ngô Dụng một linh điểm hóa. Thiên thứ nhất còn tiện nghi. Ngô Dụng vào tay đổi 9 kiện tam dai linh khí cùng 4 kiện tứ dai linh khí cũng không đủ mới xài 300 công hân lại thêm 27 doanh tiểu đồng bọn cần một chút công pháp võ kỳ hồi đoái, nhiều như rừng cộng lại cũng bất quá mới 6000 công văn tạ hữu, Lô Dụng cảm thấy đặc biệt tiện nghi, hắn thăng cấp một cái nơi chú quân thảo mộc linh liễn kiếm về. Lô Dụng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cái gọi là tiện nghi, đổi thành trước kia 27 doanh kia là muốn tồn 1 2 năm mới có thể tồn ra công văn. Làm xong tiểu đồng bọn hồi đoái, chính Ngô Dụng bên này cũng bắt đầu lệnh lên tiền tới. Ngô Dụng bên này lệnh lên tiền đến liền hung ác, chỉ là một cái mộc linh điểm hóa. Thiên thứ 2 liền xài 3000 công hơn. Sau đó Ngô Dụng còn một hơi đổi đệ Tam giai công pháp, tiến công linh lực võ kỹ, thân pháp võ kỹ, cảm ứng võ kỹ. Cái này liền không tốn bao nhiêu tiền, lẻ loi tổng tổng cộng lại cũng chưa tới 500. Sau đó Ngô Dụng lại đổi trước mắt hắn tất cả có thể đổi được, liên quan tới thảo mục linh, liên quan tới trưởng bình cấm điệu tư liệu. Xong về sau, lại lần lượt thành kỹ năng, lại đổi cơ sở phù văn. Cơ sở luyện khí, cơ sở trận pháp. Ba môn kỹ năng Nhìn một chút hối đoái đơn, phát hiện lúc này mới xài 5.000 không đến, nơi chú quân công hân số dư còn lại còn có hơn 5.000 đâu. Nô dụng trực tiếp một hơi toàn đập, từ nơi chú quân kiến thiết kêu một cột tuyển một cái luyện khí sở tiệu đi ô. Che lên, sau đó lại đổi một chút luyện khí cùng cơ sở trận pháp nguyên bộ tài liệu. Đem tất cả công hân toàn bộ hoa sạch sẽ về sau, nô dụng lúc này mới đem hối đoái đơn giao cho Lao Chu. Lao Chu kết quả hối đoái đơn nhất nhịn, một hơi kém chút không có thở đi lên. Hắn không phải đau lòng những cái kia công văn, tốt á hắn cũng đau lòng, nhưng hắn càng đau đầu hơn chính là Ngô Dụng giống như đối các loạn thất bát tao kỹ năng cảm thấy hứng thú. "Ca, Ta Ka a, ta biết ngài là yêu nghiệt, nhưng ta có thể hay không sợ trưởng một loại là được. Ngai dục linh sư làm khá tốt, còn có trọn vẹn hoàn chỉnh mê vụ tiêu trừ. Kế hoạch cũng không cần phải học những cái kia loạn thất bát tao đồ vật điểm đến phân tâm a. Yên tâm đi, khắc kỹ năng ta liền chơi đùa, nghề chính vẫn là dục linh sư." Lại nói, "Ta thiên tài như vậy, Nói không chừng luyện khí cái gì cũng có thể tạo phúc nơi chú quân đâu. Đối với Ngô dụng loại thuyết pháp này, Lão Chu khịt mũi coi thường. Những cái kia trận pháp a, luyện khí a, phù văn a ở đâu là dễ dàng như vậy học. Lại nói, những món kia liền xem như có thể học tốt thì phải làm thế nào đây? Học tốt những này có thể cứu vớt, á không, có thể tiêu trừ mê vụ sao? Chấm dứt thời gian, hắn Lão Chu quyết không thể đồng ý Ngô dụng như thế không làm việc đàng hoàng. Ừm, lão Chu thái độ rất kiên định. Có thể chim dùng không có, cuối cùng vẫn dựa theo Ngô Dụng hối đoán đơn báo lên. 27 doanh cái này, một phần hối đoán đơn nhất báo lên. Trước tiên liền được đưa đến Lý Kiến Quốc trong tay. Đây là 27 doanh phát tải về sau lần thứ nhất hối đoán, đồng thời cũng là Ngô Dụng chủ trì 27 doanh về sau lần thứ nhất hối đoán, Lão Đầu đối với cái này vẫn là rất để ý. Đưa tới về sau, Lão Đầu buông xuống sự tình khác, trước tiên nhìn một lần hối đoán đơn. Sau khi xem xong, Lão Đầu tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu phức tạp. Liên quan tới nơi chú quân đang kiến thiết bên trên hối đoán hắn không có ý kiến, thậm chí là không có quá để ý, bởi vì hắn biết kia một bộ phận không có khả năng xuất từ Ngô Dụng chi thủ. Tiểu gia hỏa này lúc này mới đi 27 doanh bao lâu. Hắn liền một cái hắc xơ, so, hắn biết cái gì nơi chú quân kiến thiết. Cái này một bộ phận khẳng định là Chu An làm hối đoán kế hoạch. Lao Chu chú ý trọng điểm ở chỗ Ngô Dụng hối đoán kia một bộ phận. Tại kia một bộ phận bên trên, Ngô Dụng biểu hiện lao đầu không phải rất hài lòng không đúng là rất không hài lòng. Hắn không hài lòng điểm không ở chỗ hắn cho nơi chú quân tiểu đồng bọn hối đoái linh khí bên trên, điểm này Ngô Dụng xử lý mặc dù không phải lão đầu hài lòng nhất phương án, nhưng Ngô Dụng có thể làm được trung phú quý, lão đầu cũng là có chút điểm tán dương. Lão đầu bất mãn nhất ý, là Ngô Dụng cá nhân đổi được, thái độ của hắn cùng lão Chu không sai biệt lắm. Khi hắn nhìn thấy Ngô Dụng đổi cơ sở trận pháp, cơ sở luyện khí, cơ sở phù văn. Về sau, lão đầu tay liền không nhịn được ngứa đi rồi. Ai? Đến cùng là ai đem một cái có thể 6 năm khổ tu man nhu quyền? Cùng cơ sở tâm pháp. Cức đạp thực địa thật nhỏ tốt biến thành hiện tại như thế tá bạo bành trướng bộ dáng. Là chính Ngô Dụng sao? Không, là Lý Giang Hà. Lao đầu lúc ấy liền lại cho Lý Giang Hà đi điện thoại. Uy, Giang Hà a, đúng đúng đúng, vẫn là ta, đúng đúng đúng lại lại đồ tốt muốn cho ngươi nhìn. Không không không, lần này không phải đưa cho ngươi, lần này là cho ta kia chưa xuất thế tiểu thôn nữ. Lý Giang Hà có hay không đi tổng bộ, đi về sau kinh lịch cái gì Ngô Dụng không biết. Ngô Dụng biết là, bộ hậu cần công việc hiệu suất vẫn là trước sau như một dao. Buổi sáng hối đoán đơn vừa mới báo lên, buổi chiều ngoại trừ nơi chú quân kiến thiết bên ngoài hối đoán vật phẩm liền toàn xuống tới. Tại liên quan tới cơ sở trận pháp, cơ sở luyện khí, cơ sở phù văn. Những này kỹ năng đổi được, Ngô Dụng mặc dù là để lão đầu cảm thấy hắn Ngô Dụng bành trướng, nhưng cuối cùng vẫn không có đi ảnh hưởng cái gì. Một mặt là lão đầu đối Ngô Dụng dưỡng thành bản thân liền không muốn trưởng không quá nhiều, một phương diện khác, kỳ thật cũng là ôm một điểm nhìn Ngô Dụng gặp khó ý nghi tới. "La, ngươi Ngô Dụng lúc này biểu hiện ra thiên phú là biến thái, nhưng ngươi lại biến thái ngươi còn có thể toàn phương vị biến thái hay sao?" "Chân pháp, luyện khí, phù văn, đây không phải là ba cái lĩnh lực võ kỹ, đây là ba bộ hoàn chỉnh khác biệt hệ thống, có ít người cuối cùng cả đời đều không thể có quá cao thành tựu kỹ nghệ." Ngô Dụng tất nhiên tâm tính bình thường, phải dùng đầu đi đụng một cái thử một chút, vậy liền để hắn đánh tới tốt, Lý Kiến Quốc vẫn thật là không tin, hắn Ngô Dụng chính như thế yêu nghiệt có thể tinh thông nhiều như vậy kỹ nghệ. Dung Lý Kiến Quốc mà nói nói, người trẻ tuổi nha, táo bạo một chút bành trướng một chút đụng chút tưởng liền tốt. Biết đau, cũng liền chậm rãi thành thục, chậm rãi trầm ổn xuống tới. Đối với cái này, Ngô Dụng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tại công pháp và kỹ năng đúng chỗ về sau, lập tức liền ôn công pháp kỹ năng hướng khu tu luyện trôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Ngô Dụng lần nữa lúc đi ra, hắn cũng đã là Tam giai cường giả. Chương 166, 3 giai. 166 3 giai. Ngô Dụng lần này hối đoán công pháp kỹ năng hơi nhiều. Ngoại trừ mục linh điểm hóa, thiên thứ 2 bên ngoài, còn có một phần Tam giai công pháp, 33 phần giai linh lực võ kỹ, cộng thêm cơ sở phù văn, cơ sở trận pháp, cơ sở luyện khí, tám loại. Phía trước năm loại còn tốt một điểm. Công pháp thêm linh lực Vô Kỵ Gi vào chỉ dùng Ngô Dụng chừng 2 giờ thời gian. Đằng sau ba cái kia cơ sở, liền có chút quá sức. Mỗi một phần đều là thật dày một lớp trồng, chỉ là số lượng từ đều là mấy chục vạn cất bước, chớ nói chi là còn có bức họa phụ lục loại hình. Ngô Dụng tính một cái, muốn đem cái này ba cái cơ sở toàn bộ thu nhập thuộc tính trang địa, ít nhất đều muốn một hai cái tuần thời gian. Cho nên Ngô Dụng tạm thời trước tiên đem ba cái cơ sở thả một chút trước tiên đem công pháp và linh lực võ kỹ thu nhập thuộc tính trang bị ở trong. Chừng 2 giờ, nô dụng thuộc tính trang bị liền có thêm một môn công pháp ba cái linh lực võ kỹ cộng thêm một cái mục linh điểm hóa thiên thứ hai. Duệ biến thiên độ thuần thục. 2000. Bốn lôi bộ. Độ thuần thục. 2000. Kim cương ấn. Độ thuần thục. 2000. Tha tâm thông. Độ thuần thục. 2000. Mục linh điểm hóa. Độ thuần thục. 0000 Cái này năm cái kỹ năng chính là Ngô Dụng lần này mới vào tay kỹ năng. Trong đó cái thứ nhất, Duệ Biến Tiên là Tam giai công pháp, cùng Ngô Dụng trước đó tu luyện cơ sở tâm pháp là một mạch tương thừa. Mà cái thứ 3 Kim Cương Ấn. Nha, không phải Ngô Dụng nguyên bản nắm giữ Kim Cương Ấn. Danh tự mặc dù là, nhưng linh lực võ kỹ đẳng cấp không giống. Ngô Dụng trước đó tu luyện chính là giai, hiện tại cái môn này là Tam giai. Đến nơi cái thứ 4 Thà Tâm Thông chính là ngô dụng lần này hối đoán cảm ứng loại linh lực võ kỹ. Ngô dụng tại hối đoán cảm ứng loại linh lực võ kỹ trước đó chính mình tính toán một chút. Tại vật phẩm giám định vô diện, hắn có phá chân đồng. Tại phạm vi lớn cảm ứng bên trên, hắn có đoàn tử, trước mắt tới nói hắn cảm ứng một loại kỹ năng kỳ thật cũng không tính là rất thiếu. Nhưng căn cứ có tiền không xải vương bắt đản nguyên tắc, ngô dụng vẫn là đổi tha tâm thông. Cái này một cái linh lực võ kỹ Bất quá cái này một cái lĩnh lực võ kỹ hồi đối cũng không chỉ chỉ là bởi vì Ngô Dụng công hơn cùng độ thuần thục không có địa phương hoa nguyên nhân. Hắn lựa chọn một cái kỹ năng, là vì càng thêm thuận tiện cùng hắn hai con linh sủng giao thông. Hoặc là phải nói, là vì tốt hơn đem Tiểu Lục Bồi dưỡng thành chính mình tiểu trợ thủ. Tha Tâm Thông, không chỉ có thể để Ngô Dụng lấy tinh thần cùng người giao lưu, càng là có thể làm được đem chính mình cảm ngộ cùng kinh nghiệm truyền lại cấp, cái sau là Ngô Dụng xem trọng. Cũng là vì cái này Lô dụng mới có thể lựa chọn tha tâm thông. Cái này một cái linh lực võ kỹ. Kỹ năng thu nhận sử dụng hoàn tất, Lô dụng bắt đầu vung vẩy lên độ thuần thục đập bắt đầu, phía trước bốn cái công pháp và kỹ năng tiêu hao độ thuần thục đều không khác mấy. 2000 độ thuần thục nhập môn, 0000 độ thuần thục tiểu thành, 50000 độ thuần thục đại thành, 000000 độ thuần thục viên mãn. Một cái kỹ năng tiêu phí tháng 6 năm 2000, bốn cái kỹ năng cộng lại cũng mới tiêu hao 64000. Đây đối với hiện tại lại 27 vạn độ thuần thuộc Ngô Dụng tới nói, hoàn toàn là mưa bụi nha. Đương nhiên Ngô Dụng lúc này cũng không dám vui vẻ quá sớm. Dù sao còn có một cái mục linh điểm hóa. Thiên thứ 2 đâu? Thiên thứ nhất xài hẳn 50 vạn, cái này thiên thứ 2 đoán chừng không có trăm vạn là không giải quyết được vấn đề. Sự thật chứng minh, Ngô Dụng nghĩ đến hơi nhiều. Mục linh điểm hóa, thiên thứ 2 chỉ là nhập môn liền xài vạn, tiểu thành trực tiếp biểu đến 20 vạn, đại thành càng là báo tố đến 200 vạn. Nô Dụng cuối cùng xem xét, đừng nói là viên mãn, chỉ là đại thành trong tay hắn độ thuần thục cũng không đủ dùng. Được rồi được rồi, không đủ dùng coi như xong, về sau lại thêm đi, ta trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Xem xét độ thuần thục không đủ dùng, Nô Dụng cũng thoải mái, trực tiếp từ bỏ, quay đầu đem lực chú ý đặt ở Tam giai công pháp bên trên, cảm ngộ nhận lấy Tam giai công pháp viên mãn mang tới thu hoạch. Không thể không nói, Nô Dụng gia hỏa này tu luyện cùng người khác thật là hoàn toàn khác biệt. Người khác tu luyện đều là công pháp và cảnh giới từng chút từng chút tăng lên, đang tìm tòi vấp phải trắc trở ở trong trưởng thành. Mà xem như bật học Ngô Dụng hắn không phải như vậy, hắn vừa lên đến vào tay liền đem công pháp đẳng cấp viên mãn, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Tỉ như hiện tại, trừng nửa canh giờ, Ngô Dụng liền hoàn toàn tiếp thu viên mãn cấp bậc tam giai công pháp tất cả tin tức. Lúc này, đối với Ngô Dụng tới nói, nhị giai đến tam giai, thậm chí là tam giai đến tới gần đột phá tứ giai điểm tới hạn trước đó liền rốt cuộc không có cái gì bình cảnh. Sau đó, Ngô Dụng lại đến tay tu luyện, 5 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, Ngô Dụng liền trực tiếp đột phá tâm giai. Mà Ngô Dụng vừa đột phá, vị hắn trì hoãn rất lâu đoàn tử cũng đi theo đột phá. Bởi vì đoàn tử lần này đột phá là bị đè nén thật lâu hậu tích mật phát, cho nên nàng cũng không có giống trước đó đồng dạng ngủ say hồi lâu, trừng nửa canh giờ, tiểu gia hỏa này liền hoàn thành đột phá. Vừa hoàn thành đột phá, nha đầu này liền đưa tay sờ sờ chính mình răng cửa, sau đó khuôn mặt nhỏ vừa khổ xuống dưới, Lý Giang Hà kia phát rồ ra hỏa cũng không biết lấy ra đến cùng là cấp bậc gì linh khí tới, cái này đoàn tử đều tăng gai, gãy mất viên kia răng cửa vẫn không có bù lại, thanh này đoàn tử gấp a. Vì cái gì bập bẹ giải không trở lại? Có thể hay không bị một cái kia xấu nhân loại cầm đi ăn hết rồi? Đoàn tử càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, càng nghĩ càng nguy quất, cuối cùng thế mà oa một tiếng khóc lên. Thế nào đây là? Vừa mới hoàn thành đột phá, kết thúc tu luyện nô dụng xem xét đoàn tử đang khóc liền đem tiểu gia hỏa này ôm lấy bắt đầu, ai khi dễ ngươi rồi. Tiểu Hoa vẫn là tiểu lục. Lô Dụng không hống con tốt, một hống tiểu gia hỏa này liền khóc đến thở không ra hơi, đường đề cập đều cũng có ủy khuất. Thật vất vả ngừng lại tiếng khóc, liền miệng mở rộng chỉ mình đang hỏi, "Lô Dụng, đoàn tử bập bẹ có phải hay không giải không ra ngoài?" Ngậy. Lô Dụng sững sờ, không biết trả lời thế nào. Đoàn tử xem xét, con mắt vừa đỏ, khóc đến tê tâm liệt phế, đoàn tử bập bẹ bị một cái kia xấu nhân loại nhổ đi ăn hết rốt cuộc giải không ra á. Nô dụng nơi đó khẳng định chiến trận này, tranh thủ thời gian ôm lấy đoàn tử thấp giọng an ủi. Đoàn tử không khóc, khóc quá lớn tiếng phía ngoài xấu nhân loại sẽ phát hiện đoàn tử, nếu là đoàn tử bị phát hiện, nhưng cái kia xấu nhân loại liền sẽ tới đoạt đoàn tử. Đoàn tử hiện tại liền sợ cái này, nô dụng nói chuyện cái này, nàng lập tức liền im tiếng, tay nhỏ che miệng lại, một bộ ngay cả khóc cũng không dám khóc tội nghiệp bộ dáng, đồng thời còn đem linh lực chính xác mở ra. Qua mở ra linh lực chính xác Đoàn tử vẫn chưa yên tâm, cái đầu nhỏ hướng Ngô Dụng trong ngực ủi, bắt đầu bán manh cầu bảo vệ, nếu là đoàn tử bị số nhân loại phát hiện, Ngô Dụng sẽ bảo hộ đoàn tử sao? Sẽ, Ngô Dụng nhất định sẽ bảo hộ đoàn tử, Tiểu Lục Tiểu Hoa cũng sẽ bảo hộ đoàn tử. Đoàn tử nghe được cái này đặc biệt mở tâm, tại Ngô Dụng trên mặt thơm một ngụm. Lúc này tại đoàn tử trong lòng, Ngô Dụng là tốt nhất loài người. Chỉ là không biết, cái này một cái tốt nhân loại tâm có thể hay không đau nhức tới. Chương 167, cơ sở trấn pháp 167 cơ sở trận pháp. Tướng Ngô Dụng tiến vào khu tu luyện, lại đến đột phá ra trước trước sau, sau cũng liền sải mấy giờ tà hưu thời gian. Mấy giờ liền từ nhị giai biến thành tam giai, đây là một cái rất tốt trang bước cơ hội. Mà đang lúc Ngô Dụng chuẩn bị lợi dụng, ra sáng mù một chút 27 doanh kia một đám đám tiểu đồng bạn hợp kim titan mắt chó lúc, vừa ra tới lại trước bị bộ hộ cần người sáng mắt bị mù. Mấy giờ không gặp, 27 doanh náo nhiệt không ít. Trong doanh đi tới một chút Ngô Dụng kẻ không quen biết cũng nhiều một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trong đó kỳ quái nhất là ba bộ thân cao 3 mét năm tả hữu người máy. Mà lúc này, ba bộ người máy tại làm sự tình, chính là bạo lực rỡ bỏ tới gần quảng trường khu tu luyện một hàng kia phòng ở. Tình huống như thế nào đây là? Lô Dụng có chút ngậm, không có kịp phản ứng đây là tình huống như thế nào. Gặp chuyện không quyết, Lô Dụng phản ứng đầu tiên chính là dùng kỹ năng, trực tiếp ném cái phá chấn động. Quá khứ, đem kia ba bộ người máy thuộc tính giám định ra thiên công người máy một đời. Đặc thù linh khí, cấp bậc, đặc thù, năng lực, kiến trúc tài liệu tồn chữ, mô đồ lệ hóa kiến trúc tu kiến. Nói rõ, từ ngữ linh kiểm tra nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu ra tới hậu cần người máy, xem như luyện khí cùng máy móc khoa học dung hợp, có thể đảm nhiệm một chút nơi trú chú quân cơ sở kiến thiết công việc, cùng vật tư vận chuyển công việc. Á thảo, có chút châu a. Đây là Ngô Dụng lần thứ nhất nhìn thấy như thế để hắn rung động khoa học cùng ngữ linh dung hợp sản phẩm. Cảm giác đặc biệt trâu bò tới, không nhịn được muốn vào tay nghiên cứu một chút, chỉ là hắn còn không có tới gần đâu, Husky không biết từ nơi đó xuất hiện, lôi kéo hắn liền chạy. "Làm gì?" "Hai cái sự tình, một cái là yêu hóa thực vật hạt giống sự tình, cái này chúng ta đã thu thập hoàn tất, ngươi có thể bắt đầu lần thứ 2 thảo mộc linh chủng. Còn có một cái, chính là nói với ngươi một chút nơi chú quân một vài sự vụ." Lao Chu một bên xuất ra một túi yêu hóa thực vật hạt giống đưa cho Ngô Dụng, kéo một cái Ngô Dụng hướng thảo mộc linh bồi dưỡng rộn đuổi. 27 doanh hiện tại trọng tâm là Ngô Dụng, La Thảo Mộc Linh Trổng, là mê vụ tiêu trừ. Kế hoạch, lão chu đối cái này đặc biệt coi trọng. Vừa thu thập tốt hạt giống, liền ôm tới cho Ngô Dụng, hy vọng hắn đem hạt giống trồng lên. Ngô Dụng bên này tiếp nhận yêu hóa thực vật hạt giống nhìn thoáng qua, vừa vặn đã bị kéo đến bồi dưỡng ruộng bên này, Ngô Dụng liền trực tiếp đem hạt giống ném cho Tiểu Lục. "Lục tệ, giúp ba ba đem những này trồng lên." "Ngươi làm gì?" Lão chu mặt kéo một phát, nó chính là một gốc thảo mộc linh. Nó biết cái gì? A Thảo. Lão Chu nói đều chưa nói xong đâu, liền thấy tròn vo tiểu Lục bận rộn. Khoan hay nói, bận rộn thật đúng là ra dáng. Từ yêu hóa thực vật hạt giống chọn lựa, lại đến trồng, lại đến sau cùng ẩn dưỡng bồi dưỡng, Lục Tể làm được đặc biệt tốt. Liền xem như lão Chu sẽ không thảo mục linh bồi dưỡng, nhìn xem cũng sẽ không cảm thấy tiểu gia hỏa này tại mù làm. Cái này rất bình thường, nô dụng tại gia trước đó lợi dụng tha tâm thông, đem vạn vật sinh Còn có thảo mục linh bổ dưỡng chi thức truyền thâu cho Lục Tể, không chút khách khí nói, hiện tại Lục Tể tại dục linh phương diện năng lực đã so 50% trở lên dục linh sư còn muốn xuất sắc. Truyền bá cái loại đối với Lục Tể tới nói không có nửa điểm độ khó. Bất quá cái này cũng không đại biểu nói Ngô Dụng có thể đại lượng chế tạo dục linh sư, dù sao không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận tha tâm thông. Truyền thừa. Lục Tể cùng Ngô Dụng ở giữa, nếu không có lấy linh văn liên hệ lời nói, nó cũng không tiếp thụ được truyền thừa. Ngươi làm sao làm được? Nó làm sao lại trổng cái này tới? Nhìn xem kia bóng rổ lớn nhỏ, tròn chia xanh mơn mởn lục tệ manh manh đắc truyền bá lấy loại, tam quan có chút nhận xung kích Lao Chu hiện tại cực kỳ hiếu kỳ cái này. Lô Dụng vỗ vỗ vai của hắn, cái này nói đến có chút phức tạp, nói ngắn gọn không được, cho nên ta còn là không nói, miễn cho đưa cho ngươi đại náo ra tăng gánh vác. Ngươi có phải hay không tại quanh co lòng vòng nói ta đận? Lao Chu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cái này ngươi liền muốn nhiều lắm. Ồ Ta không có quanh co lòng vòng tới. Thường ngày khi dễ một đợt lão chu về sau, hai người cấp tốc thiết nhập chính đề. Thừa Ngô Dụng mê vụ tiêu trừ. Kế hoạch bắt đầu, lão chu liền vô tình hay cố ý đem Ngô Dụng đẩy lên nơi chú quân quyết sách tầng lớp bên trong, tại nơi chú quân sự vụ bên trên, mặc kệ Ngô Dụng có nguyện ý hay không, lão chu đều sẽ tìm hắn thương lượng. Thậm chí đã đến một chủng loại giống như công việc hồi báo tính chất. Bộ hậu cần người đã vào chỗ, đồng thời bắt đầu nơi chú quân xây dựng thêm. Bởi vì bộ hậu cần kiến trúc mổ đủ lệ hóa, đồng thời có thiên công một đời duyên cớ, chúng ta cái này đồng thời nơi chú quân xây dựng thêm dài nhất một tuần lễ liền có thể hoàn thành. Còn một người khác là, tại ngươi bế quan đột phá thời điểm, bố môn bên kia hạ đạt thông chi. 27 doanh nơi chú quân thành viên nhân số khuyết trương đến 50 người, nói cách khác, chúng ta có thể có 36 một tân binh, không có gì bất ngờ xảy ra, những tân binh này sẽ ở ngày mai đến nơi chú quân. Cuối cùng là điểm trọng yếu nhất là liên quan tới nơi chú quân kiến thiết hoàn tất về sau tà linh công doanh vấn đề. Tà linh công doanh. Ngô Dụng đối sự tình khác không phải rất để bụng, cuối cùng này một cái cũng là lập tức đem Ngô Dụng lực chú ý hấp dẫn. Cái gì tà linh công thành? Nơi chú quân tu kiến hoàn tất còn muốn dẫn một đợt tà linh đến tiến công một chút. Đây là muốn kiểm nghiệm một chút nơi chú quân kiến thiết có hợp hay không cách. Không phải, cấm điệu nơi chú quân khuyết chương tại cuối cùng hoàn thành thời điểm có một cái bước trọng yếu nhất, chính là muốn kích hoạt nơi chú quân trận pháp. Kế hoạch nơi chú quân trận pháp thời điểm động tinh có chút lớn, bình thường đều sẽ dẫn tới tà linh công doanh, công doanh cường độ lại so với bình thường phải lớn rất nhiều. Ngô Dụng tại ba cái kia cơ sở bên trong, lựa chọn cái thứ nhất vào tay chính là cơ sở trận pháp. Vừa mới lên tay nhà, luôn luôn có mới mẻ cảm giác, hiện tại hắn đối với trận pháp đặc biệt cảm thấy hứng thú, nghe được nơi chú quân trận pháp nhãn tình sáng lên. Nơi chú quân trận pháp? Chúng ta nơi chú quân có loại vật này sao? Hiệu quả gì giết địch vẫn là phong ngự? Lao Chu phủi một chút nô dụng, ít có mang theo đau đầu, cùng cùng Ngô Dụng bình thường liếc hắn một cái ánh mắt, kiên nhẫn cùng Ngô Dụng giải thích, đều không phải là chính là đơn thuần mê vụ khu trú. Ngươi đến nơi chú quân lâu như vậy, liền không có phát hiện mê vụ xưa nay chưa đi đến nhập nơi chú quân qua. Cái này chính là nơi chú quân trận pháp tác dụng. A, nguyên lai like là cái này a. Ngô Dụng nghe được không phải tiến công phòng ngữ có hơi thất vọng, bất quá rất nhanh sự chú ý của hắn lại chuyển dời đến địa phương khác đi, ai không đúng. Trận pháp tất nhiên có thể tiêu trừ mê vụ, vậy làm sao không bố trí một cái phạm vi cực lớn trận pháp, đem toàn bộ cấm địa mê thành phố xương ngủ cho tiêu trừ? Hắn cái này náo động có thể nói là tương đối lớn, lớn đến Lao Chu cũng không đủ sức nổ nư bọn. Nô dụng rõ ràng là không biết cấm địa lớn bao nhiêu, đều nhanh có quốc gia một cái tình lớn, kia một loại phạm vi cực lớn trận pháp ai có thể bố trí ra? Lại nói liền xem như bố trí ra, trận pháp bố trí tại nguyên cùng trong ngày thưởng trận pháp giữ gìn đoán chừng đều là một món khủng lồ bất quá những này lão chu không có cùng Ngô Dụng giảng, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, ngươi không phải muốn học trận pháp sao, ngươi có thể thử lấy cái này làm phương hướng, cố gắng một chút. Đây là trêu chọc, là trêu tức, hết lần này tới lần khác Ngô Dụng tưởng thật. Tại chỗ liền đem lão chu đổi đi, móc ra. Cơ sở trận pháp nghiên cứu bắt đầu. 6. Chương 168, nơi Chu quân trận pháp. 168 nơi chú quân trận pháp. Một tuần lễ qua bắt đầu vẫn là rất nhanh. Cơ hội là một cái nháy mắt, một tuần lễ liền đi qua. Bất quá 27 doanh cái này trước mắt có thể rất không bình thường. Tại cái này trong trước mắt, 27 doanh liền có lật trời nội địa biến hóa. Nguyên bản kia một đầu 2-30 mét bên ngoài tường rào 20 mét, lại thu kiến lên một đầu tường vây. Một đầu cao hơn, càng dài, càng dài, thiết bị càng thêm đầy đủ hết tường vây. Lúc này tường vây giống như là một đầu đường danh giới, đem nơi chú quân cùng mê vụ cắt ra, tường vây bên trong là nơi chú quân. Tường vây bên ngoài là đưa tay liền có thể chạm đến mê vụ. Đứng tại dạng này trên tường rào, đối mặt với gần trong gang tấc mê vụ, tự nhiên mà vậy sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Đương nhiên cái này một loại cảm giác sợ hãi đối 27 doanh lao thành viên tới nói cũng không tính cái gì, liền xem như cùng Ngô dụng cùng thời kỳ gia nhập chương linh vận cái này một cái tiểu tỷ tỷ cũng sẽ không sợ sệt. Sẽ bị hù sợ, chỉ có một tuần này mới đến kia một đám người mới. Lao Chu xem xét những cái kia người mới bị hù sợ. Cái này còn cao đến đâu? Đây chính là 27 doanh từ trước tới nay quy mô lớn nhất một nhóm tân binh a. Đây chính là cục cương quý giá, cũng không thể để bọn hắn bị dọa phát sợ, cho nên lão Chu liền làm một cái quyết định, an bài một cái tường vây tuần tra nhiệm vụ, 36 cái người mới, chia bốn tổ, mỗi tổ từ hai cái lao thành viên mang theo, 6 giờ luân phiên, 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Dạng này tuần tra qua mấy lần đã tốt lắm rồi, chuyện sợ hại những tân binh kia viên cũng liền coi thuộc. Lao Chu kia 15 vạn công hơn ngoại trừ làm ra một đầu tường vây bên ngoài, còn đem doanh địa nội bộ kiến thiết tiến hành điều khiển tinh vi. Nguyên bản 27 doanh ngoại trừ tường vây ký túc xá quảng trường bên ngoài cơ bản liền không có gì, lần này nơi chú quân điều khiển tinh vi đem khu ký túc xá vực tập trung một khối, đồng thời đem quảng trường cải tạo một chút, biến thành sân huấn luyện. Mặc dù 15 vạn còn không lấy được 25 doanh cái nào quy mô, nhưng cũng là ra dáng. Chí ít, Lao Chu chính mình nhìn xem hiện tại nơi chú quân, trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Nhưng màn này còn chỉ là tạm thời chấp nhận, hiện tại 27 doanh co tiền, tiếp qua cái mấy tháng, bọn hắn còn có thể đem nơi chú quân thăng cấp một đợt. Gặp phải 25 doanh, thậm chí là vượt qua bọn hắn kia là chuyện sớm hay muộn, 27 doanh tương lai nhất định là trường bình cấm địa đệ nhất đại doanh. Thôi mặc sức tưởng tượng một chút tương lai tốt đẹp, Lão Chu mặt thượng nhẫn không ở treo lên cùng Ngô Dụng không sai biệt lắm cười ngây ngô. "Ân, đây coi như là gần heo người béo đi." Cười ngây ngô cái gì đâu? Trung Thiết Ý vừa vặn có việc đến tìm hắn, xem xét Lao Chu kia một mặt ngốc dạng, nhìn không được vào tay cho một bàn tay. Một tát này đánh xuống, Lao Chu sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết tại quá khứ một tuần lễ, bởi vì có tân binh đến nguyên nhân, 27 doanh lão chiến sĩ vẫn là rất cho Lao Chu mặt mũi. Nói một cách khác, Lao Chu đã một tuần lễ không có bị đánh. Bây giờ bị người như thế một tá, hắn tại chỗ liền không làm, cái này nếu để cho những tân binh kia nhìn thấy, hắn doanh trưởng uy nghiêm còn cần hay không? Không được. Lần này hắn vô luận như thế nào đều muốn nắm lấy cơ hội ngăn chặn lại cái này một loại không tốt chi phong, hắn muốn. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, ta đã nói với ngươi. Trung thiết ý lại một bàn tay tới, Lão Chu Dật sợ không, không có gì. Sợ đồng thời, hắn còn nhỏ tâm cẩn thận nhìn một chút bốn phía, phát hiện cũng không có cái mới binh nhìn thấy về sau đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó sợ vừa sợ vừa lẩm bẩm một câu ngươi có thể hay không không đánh ta, bị tân binh nhìn thấy ta thật mất mặt. Trung Thiết Ý bị hắn cái này sợ dạng có chút tức giận, bất quá bây giờ nơi trú có lớn, Trung Thiết Ý cũng không có giống như trước kia như thế đem hắn bắt lại đánh tới bẩy. Dù sao cũng là một doanh trí trưởng, uy tín hay là muốn có. Còn nữa, nàng đến tìm lão Chu cũng là có chính sự. Bộ hộ cần nhân công làm đã cơ bản hoàn thành, bọn hắn người phụ trách tới hỏi thăm có hay không có thể mở ra nơi trú quân trận pháp. Rốt cuộc xong trưa, lão Chu nghe xong cái này, lập tức liền tinh thần nói cho bọn hắn, chúng ta đã chuẩn bị xong. Tuy thời có thể lấy mở ra trận pháp. Đúng, Ngô Dụng đâu? Hắn cái này một tuần không biết đang làm gì, hoàn toàn không thấy bóng dáng, hiện tại nơi chú quân trận pháp mở ra chuyện lớn như vậy, mau đem hắn tìm ra, vấn đề này hắn đến ở đây a. Lao Chu tại đem Ngô Dụng đẩy lên 27 doanh quyết sách tầng lớp, cho Ngô Dụng dựng nên uy tín phương diện này bên trên đặc biệt đề bục. Nguyên nhân có rất nhiều, chính yếu nhất, chính yếu nhất chủ yếu nhất một điểm, chính là sợ Ngô Dụng chạy theo người khác. Bởi vì Ngô Dụng cái kia một tay thảo mục linh thăng cấp kỹ năng, Ngô Dụng bây giờ tại trường bình cấm địa đã rất có nhất định danh khí, trước đó có không ít nơi chú quân đều cho Ngô Dụng đưa qua cảnh ô lưu. Cái này khiến Lão Chu cảm giác nguy cơ mười phần, sợ Ngô Dụng bị bên ngoài yêu diễm cái kia cho dụ dỗ. Cho nên chỗ hắn tâm tích lực muốn cho Ngô Dụng dựng nên uy tín, thậm chí có để Ngô Dụng làm doanh trưởng ý nghĩ. Dựa theo lão Chu ăn khớp đến xem, chỉ muốn Ngô Dụng làm doanh trưởng, vậy người khác liền rốt cuộc đảo không đi hắn. Ân Cái này lão chu có thể nói là cơ linh đến một khoản. Chính là để lão chu có chút nhức đầu là, doanh trưởng như thế hiếm có lãnh đạo nô dụng giống như hoàn toàn không có hứng thú gì, nô dụng có hứng thú nhất chính là tu luyện mà lại rất có thành nghiện ý tứ. Trước đó còn tốt, trước đó nơi chủ có nhỏ, phòng vệ khẩn trường, lão chu cũng không có nhiều công chuyện như vậy có thể nhìn chằm chằm nô dụng, nô dụng tu luyện vẫn có chút tiết chế. Hiện tại mà nơi chủ có lớn, nhiều người, nơi chủ quân phòng vệ không cần trường, lão chu sự vụ nhiều lại thêm Ngô Dụng uy tín đi lên, còn đeo mê vụ tiêu trừ. Như thế lớn kế hoạch. Hiện tại cơ bản liền không ai trông coi, cũng không ai có thể quản Ngô Dụng. Loại tình huống này, Ngô Dụng trực tiếp trầm mê tại tu luyện trong hải dương không cách nào tự kiềm chế, lão chu cái này đều vài ngày không nhìn thấy Ngô Dụng bóng người. Vừa vặn hôm nay nơi chú quân trận pháp muốn mở ra, lão chu là vô luận như thế nào cũng phải đem Ngô Dụng tìm ra. Không tìm không biết, một tìm lão chu trực tiếp bị giật nảy mình. Hắn đầu tiên là đi khu tu luyện Bình thường không có gì bất ngờ xảy ra, Nô Dụng khẳng định là ở nơi đó, nhưng hôm nay xảy ra ngoài ý muốn, Nô Dụng không tại tới. Ngay từ đầu lão Chu cũng không có quá khẩn trương, Nô Dụng sinh hoạt cơ bản cũng là khu tu luyện, Bồi dưỡng ruộng 2 điểm tạo thành một đường thẳng, không có ở khu tu luyện vậy khẳng định chính là tại Bồi dưỡng ruộng. Kết quả đi Bồi dưỡng điền lão Chu vẫn là không thấy được Nô Dụng, liền thấy Nô Dụng nhà thảo mục linh nhi tử Lục Tệ tại vất vả cần cù giúp nó ba ba chiếu khán Bồi dưỡng ruộng. Những này lão Chu có chút gấp Tiểu tổ tông này không tại tu luyện khu cũng không tại bồi dưỡng ruộng còn có thể đến đó. Không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Tranh thủ thời gian trước tiên phát động toàn doanh người tìm. Tím nửa ngày, lão chu lúc này mới từ hôm qua trực ban 11 tân binh bên kia giải được, nhà hắn kia tiểu tổ tông hôm qua liền xuất doanh địa. Lão chu lúc ấy liền gấp. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không lên báo? Ngô dụng tên kia không để cho ta báo, hắn nói hắn muốn chỉnh cái đại động tác, muốn cho Chu doanh trưởng một kinh hỉ tới. Người lính mới kia đặc biệt vô tội tới. Lao Chu một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra cái này tê gọi kinh hỉ. Cái này gọi kinh hãi. Không nói tiếng nào suốt doanh. Đây là muốn hủ chết hắn thật sao? Không đúng, làm sao ngươi biết hắn gọi Ngô Dụ? Lao Chu bên này còn tại thổ huyết, một bên khác không cẩn thận ném đi bảo hộ đối tượng Lưu lão căn chú ý tới Lao Chu không có chú ý tới chi tiết, bắt lấy một cái kia đáng thương tân binh. Lưu lão căn tiểu nói này, Lao Chu bên kia cũng kịp phản ứng. Đúng a? Ngô Dụng trách một tuần lễ, đường nói Tân binh, chính là bọn hắn những lao binh này cũng cơ bản đều chưa thấy qua hắn, mà lại hắn vừa mới đang tìm Ngô Dụng thời điểm, cũng không nói tên của hắn tới, Tân binh này làm sao lại biết Ngô Dụng gọi Ngô Dụng? Hơn nữa còn làm cho như vậy thuận miệng, trong này rất có cổ quái. Việc quan hệ Ngô Dụng, lao chu mấy cái đặc biệt khẩn trương, đang chuẩn bị lôi kéo người lính mới kia khảo vấn một phen, điện quang lóe lóe, bận rộn đã hơn nửa ngày Ngô Dụng về tới trên tường rào, thấy cảnh này, hơi có chút sử sợ. Làm gì vậy các ngươi? Nam. Chương 169, kinh hỉ. 169 kinh hỉ. 27 doanh, trên tường rào. Lý Cẩm nhìn xem bị vây quanh Ngô Dụng biểu lộ hơi có chút phức tạp tới. Ân, cái này Lý Cẩm không phải những người khác, chính là vừa mới bị vây lại một cái kia Tân Bình, đồng thời cũng là tại ứng thành theo Ngô Dụng mấy tháng tiểu đệ tới. Lý Cẩm làm thi đại học thất bại tuyển thủ, một cái kia buồn ngủ Ngô Dụng 6 năm cánh cửa. Đối với hắn tới nói cũng không phải là cái gì cánh cửa tới. Ngô Dụng vừa tới đến trường Bình Cấm Địa, Lý Cẩm liền đã đột phá trở thành Ngự Linh Giả. Làm hỗ trợ kiểm tra xuất thân Ngự Linh Giả, đồng thời còn là Ngô Dụng tiểu lão đệ, Lý Cẩm tại đột phá về sau chuyển thành chính thức Ngự Linh kiểm tra chuyện này bên trên đặc biệt nhạy nhóm. Bất quá hắn cùng Ngô Dụng khác biệt chính là, hắn trở thành chính thức Ngự Linh kiểm tra về sau, liền trực tiếp được đưa vào trại huấn luyện. Lý Cẩm ở trại huấn luyện tiếp nhận lúc huấn luyện rất khắc khổ, lấy được thành tích không sai. Cho nên sau khi huấn luyện kết thúc, hắn liền bị phân phối đến trường bình cấm địa tới bên này, thành 27 doanh kêu 36 một tân binh ở trong một cái, một lần nữa trở thành ngô dụng thủ hạ tiểu đệ. Đây cũng là lý cẩm tâm tình phức tạp một cái điểm, bất quá tại phức tạp sau khi, lý cẩm tâm tình vẫn là có như vậy một chút ngạc nhiên. Mặc dù hắn ngay từ đầu cùng ngô dụng thời điểm hai người quả thật có chút mâu thuẫn, hắn cũng một lần trướng mắt ngô dụng. Bất quá vậy cũng là chuyện cũ, hắn đang cùng ngô dụng về sau. Đối Ngô Dụng giác quan kỳ thật một mực tại biến hóa. Mặc dù ngay từ đầu Ngô Dụng mang theo bọn hắn không làm cái gì chuyện tốt, không phải để bọn hắn nô cỏ, chính là mang theo bọn hắn ở công thoát nước, không có chuyện còn thích lắc lư bọn hắn chơi. Trương Sơn Phong tiểu tử kia đều sắc bị Ngô Dụng lắc lư cho váng, nhìn xem đặc biệt không đáng tin cậy. Nhưng liền xem như kia nhất thời kỳ Ngô Dụng tại làm sao không đáng tin cậy, cũng là có một chút rất để hắn rung động, đó chính là Ngô Dụng về mặt tu luyện cố gắng. Tại công thoát nước trong một thời gian ngắn đó, Ngô Dụng kia một loại chỉ cần bất tử liền hướng chết bên trong sửa chữa chơi liệu thời gian dần trôi qua để Lý Cẩm cải biến đối Ngô Dụng cách nhìn. Để hắn cảm thấy Ngô Dụng gia hỏa này cũng là có như vậy một chút ưu điểm. Mà nhất làm cho hắn phá vỡ đối Ngô Dụng nhận biết là Ngô Dụng màng Chu Vũ bọn hắn thông qua cấp 2 ngữ linh kiểm tra tuyển chọn sự tình. Một lần kia sự tình về sau, Chu Vũ liền thành Ngô Dụng nhỏ mê đệ, mà xem như Chu Vũ nhỏ mê đệ Lý Cẩm cũng là khi đó mới biết được. A Nguyên Lai like thích trui cống thoát nước Ngô Dụng lợi hại như vậy tới. Sau đó hắn liền bắt đầu có như vậy một chút sùng bái Ngô Dụng ý tứ, lén lén cùng Ngô Dụng Phan Quổng Trường Sơn phong cùng một chỗ học tập Ngô Dụng nhất cử nhất động. Dựa theo kia một loại xu thế phát triển tiếp, lý cẩm náo tàn rơi cũng là chuyện sớm hay muộn. May mà chính là vận mệnh chiếu cố hắn, hắn còn không có náo tàn đâu, Ngô Dụng liền bị điều đi. Sau đó lý cẩm thực lực đột phá, đi chạy huấn luyện gặp càng nhiều người, tự mình thể hội những người kia mới có thể cùng cố gắng về sau. Lý Cẩm cảm thấy, mẹ, làm sao cảm giác còn giống như là ngộ dụng lợi hại một điểm. Tốt da, đã có chút não tản rơi dấu hiệu, cái này Lý Cẩm cũng biết, bất quá hắn cảm thấy mình rời đi ngộ dụng bên người, không hề bị ngộ dụng ảnh hưởng đầu hẳn là có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Nhưng bây giờ Lý Cẩm phát hiện, chính mình quanh đi quẩn lại một tháng, giống như lại trở lại ngộ dụng thủ hạng. Não tản phong hiểm lại cao, bất quá cái này có chút vui vẻ lại là chuyện gì xảy ra. Ngộ dụng bên này Hắn căn bản không biết mình còn có fan cuồng chuyện này tới, bất quá Lý Cẩm đến đúng là để hắn thật vui vẻ. Tha hương nộ cố chi mà, vẫn là tiểu đệ của mình. Nếu như không phải hắn hôn qua vội vàng bảy trận lời nói, hắn gặp được Lý Cẩm coi như kéo hắn đi uống rượu. Mà lúc này, hắn cũng là muốn theo Lý Cẩm trò chuyện hai câu tới, đáng tiếc bị Lao Chu kéo lại. Ca đại ca của ta a, ngươi xuất doanh liền không thể nói với ta một tiếng sao? Ta ngay tại nơi chú quân bên ngoài lại không có đi bao xa người khẩn trương cái gì. Nhà ai ném chừng 100 cân thịt heo không cần trương. Lại nói, ngươi cái này thịt heo vẫn là nạm vàng, chết đắt. Quả nhiên, gần heo người béo, cùng Ngô Dụng huấn lâu, lão chu cũng ngang bướng bắt đầu. Hắn dù sao là ỷ vào hắn hiện tại đứng tại trên đài tưởng, vừa bên trên có tân binh nhìn xem Ngô Dụng khẳng định không dám đánh hắn, có thể nhịn một chút là một chút. Ngô Dụng có chút mặt đen, nhưng cũng không có đánh hắn, mặt mũi hay là muốn cho lão chu chiếu vào điểm. Lại nói, Lô Dụng còn có việc chuẩn bị cùng Lão Chu thương lượng tới, không cùng hắn tại để cho người ta ngứa tay chủ đề bên trên vướng víu trực tiếp cùng hắn thiết nhập chủ đề, nơi chú quân kiến thiết không sai biệt lắm tốt đi. Ừm, tìm ngươi chính là vì nói với ngươi chuyện này tới, bộ hậu cần bên kia nơi chú quân kiến thiết cơ bản làm xong, chỉ cần đem nơi chú quân trận pháp khởi động liền xem như toàn bộ hoàn thành. Không đúng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lão Chu nói xong, một mặt hồ nghi nhìn xem Lô Dụng. Ta đây không phải bày trận đi nha. Ta suy nghĩ mượn cơ hội này thử một chút ta trận pháp tới. A, nguyên lai like là vậy. Cái gì đồ chơi? Lao Chu thanh âm cao mê chuyến, ngươi nói ngươi bảy trận đi. Đúng a? Ngươi chuẩn bị mượn lần này, ta linh công doành cơ hội thử một chút ngươi trận pháp. Đúng a? Có vấn đề sao? Đem sao chữ bỏ đi. Lao Chu này lại thật muốn hơ nô dụng một mặt, cái này nơi đó là có vấn đề, đây là có vấn đề lớn có được hay không? Ngươi Ngô Dụng tính toán đâu ra đấy học cơ sở trận pháp cũng liền một tuần lễ, điểm ấy thời gian ngươi Ngô Dụng có thể học ra cái gì đến? Sợ là ngay cả gia Long đều không có sở đến đi, loại tình huống này, lão chu là một vạn cái không tin Ngô Dụng có thể chỉnh ra trận pháp gì tới. Cho nên hắn tại chỗ liền chuẩn bị mở miệng cự tuyệt tới. Không nhắm rượu vừa mở, lão chu lại đem nói nuốt trở về. Một cái là hắn đột nhiên cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội. Để Ngô Dụng đụng chút tưởng, nhìn xem hiện thực cơ hội. Chỉ cần Ngô Dụng lúc này đụng tưởng, biết mình tại trận pháp phương diện không có thiên phú, hắn cũng liền có thể bất loạn làm những cái kia có không có, đem tâm thu hồi lại đặt ở dục linh phía trên đi. Đương nhiên, cuối cùng muốn một điểm lạ, lão chu vẫn có chút tự biết rõ. Nhìn Ngô Dụng hưng phấn như vậy, hắn chính là không đồng ý đoán chừng cũng vô dụng, nói không chừng còn muốn chịu bổng nhân đánh. Cho nên không có cách, lão chu chỉ có thể nắm lô mùi nói rất trái lương tâm mà nói, không có vấn đề không có vấn đề, làm sao có thể có vấn đề nha. Ta đây là kinh hỉ tới, không nghĩ tới ngươi lúc này mới 7 ngày thời gian liền học được cơ sở trận pháp, này thiên phú có thể xưng yêu nghiệt." Ngô Dụng nhìn xem lão Chu kia một tấm ở ngoài sáng hiện bất quá trái lương tâm mặt, trong mắt hơi híp, "Kinh hỉ sao? Đợi chút nữa ngươi sẽ còn càng kinh hỉ hơn." Lão Chu nghe không hiểu Ngô Dụng lời này ý gì tới, cũng không có đi nghĩ sâu, có lẽ là ngày bình thường bị Ngô Dụng khi dễ đã quen, lão Chu hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem Ngô Dụng gặp trở ngại. Tại được Ngô Dụng đồng ý về sau, lão Chu liền bận rộn lên, một bên để trung thiết y thông chi bộ hộ cần người đem nơi chú quân trận pháp khởi động, vừa bắt đầu tổ chức, chuẩn bị nên đón sắp đến Tà Linh công thành. Nửa giờ sau, 27 doanh trong sân rộng, theo bộ hộ cần trận pháp sư kích hoạt trận pháp. Một cú cường đại linh lực ba động bộc phát, giáng chặt lấy tường vây mê vụ bắt đầu chậm rãi lui lại, ngay tại lúc đó, 27 doanh chúng quanh Tà Linh bắt đầu chú ý tới 27 doanh tồn tại, đồng thời bắt đầu tập trung tới. Chương 170 Trận pháp thu hoạch. 170 trận pháp thu hoạch. Đối với nơi Chu Quân trận pháp mở ra, Tà Linh công doanh chuyện này, mặc kệ là Ngô Dụng hay là Lão Chu đều là rất kích động. Ngô Dụng bên này cũng không cần nói. Hắn vừa mới học được cơ sở trận pháp. Sai hơn một ngày thời gian đem trận pháp mang lên đi, hiện tại đầy trong đầu liền muốn tú một đợt, thí nghiệm một chút chính mình trận pháp, thu hoạch một bút độ thuần thục tốt đến thêm điểm. Lão Chu bên này đâu thì càng kích động. Một mặt là muốn nhìn Ngô Dụng gặp trở ngại, một phương diện khác Hắn còn chuẩn bị mượn cơ hội này luyện một chút binh, kiểm nghiệm một chút 27 doanh quần áo mới chuẩn bị. Lão Chu kia 1.5 vạn, đại bộ phận đều là tiêu vào phòng ngự bên trên. Đổi mấy đại một đời phá linh nhỏ. La mê vụ sô tan trang bị, làm không ít điều tra thiết bị. Nhiều như vậy trang bị dụng cụ vào tay, lão Chu đương nhiên là hy vọng đến một trận chiến đấu kiểm nghiệm một chút, nhìn xem chiến công của mình hoa có đáng giá hay không. Đến nỗi ngô dụng trận pháp, thật có lỗi, hắn lão Chu vẫn thật là không có cái gì chờ mong. Nói đùa cái gì nha, lúc này mới học được 7 ngày liền chuẩn bị tú trận pháp, trận pháp muốn thật như vậy dễ dàng học, đây không phải là đầy đường trận pháp sư sao. Đương nhiên, không coi trở mong về không coi trở mong, không coi trọng về không coi trọng. Kia là trong lòng chân thực ý nghĩ, trên mặt Lao Chu khẳng định là muốn một mặt mong đợi. Không có cách, thế tất người mạnh tại hắn đã đoán được ngô dụng muốn gặp trở ngại tình hương, dưới, nếu là hắn không hư cùng y gì một chút, đợi chút nữa rất dễ dàng chịu thẹn quá thành giận ngô dụng đánh nổ. Bất quá lão chu cũng không dám biểu hiện quá mức, liền hỏi một chút nô dụng, hắn bố trí là trận pháp gì, hiệu quả gì tới, thuận tiện lại cẩn thận cẩn thận tăng thêm một câu, nô dụng lúc nào có thể sự tỉnh, hắn lúc nào có thể động thủ tới. Nô dụng phủi một chút từ tóc đến chân cùng đều tản ra một loại chuẩn bị nhìn chính mình cho cười cười trên nỗi đau của người khác lão chu, nhếch miệng cười cười, đưa tay chỉ phía trước 10 mấy mét bên ngoài mê vụ, ta trận pháp đã phát động rồi. Cái gì đồ chơi? Động thủ như thế, Không nhìn thấy có cái gì hiệu quả. Lao Chu nhìn xem mười mấy mét bên ngoài mê vụ một mặt ngộp bức. Sau đó kịp phản ứng, nô dụng trận pháp hẳn là thất bại, nhưng hắn không dám rêu cợt nô dụng, chỉ có thể giả bộ như không biết, giả bộ như một mặt tò mò hỏi, ngươi trận pháp này cái gì hiệu quả a? Đây không phải một cái trận pháp. Nô dụng niết miệng cười một tiếng, đây là hai cái trận pháp, ngươi bây giờ nhìn thấy chính là cái thứ nhất, cái này cái thứ nhất trận pháp gọi mê hồn. Tác dụng cố định có thể làm cho tiến vào trận pháp địch nhân mất phương hướng bị vây ở trong trận pháp. Cái này vốn là là một cái nhằm vào người trận pháp, nhưng ta hơi cải tiến một chút, biến thành nhằm vào tà linh trận pháp. Bởi vì ta là đem trận pháp làm thành duy nhất một lần, cho nên trận pháp hiệu quả rất mạnh, có thể vây khốn mấy trăm tam giai tức trở xuống tà linh. A, lợi hại như vậy a. Ngô Dụng cái này nói đến có cái mũi có mắt, lão Chu nếu không phải biết Ngô Dụng học trận pháp mới 7 ngày hắn đều kém chút tin. Cái này ngô dụng gia châu thổi đến càng lúc càng lớn, cái này đều sẽ cải tiến trận pháp tới, hắn tiếp xuống sẽ không nói hắn còn chuẩn bị một cái khác trận pháp chuẩn bị đem bị vây ở mê hồn trận tà linh toàn bộ nổ vang lên trời a. Ta cùng ngươi giảng, mê hồn. Trận pháp này chỉ là phụ trợ tác dụng, chân chính sát chiêu là ta tại mê hồn. Phía dưới còn bố trí một cái liệt diễm trận. Mặc dù mặc kệ là mê hồn, vẫn là liệt diễm. Đều là cơ sở nhất trận pháp, nhưng hai cái này trận pháp đều là trải qua ta điều khiển tinh vi. Mê hồn, Khấu địch, Liệt diễm, Dẫn bạo, một khi bộ phát ra, hai cái trận pháp lực lượng đồng thời bị dẫn bạo, ở bên trong tà linh tuyệt đối là thập tử vô sinh của cục diện. Ngô Dụng lúc nói chuyện này đặc biệt hưng phấn, mặt mũi tràn đầy đều là loại kia một lần muốn thu cắt mấy trăm tà linh chờ mong cảm giác. Đáng tiếc, Lão Chu không có nửa điểm cảm động lây tới. Tại biết Ngô Dụng thật chuẩn bị đem tà linh nổ vang lên trời về sau, Lão Chu này lại cũng không đủ sức nổ nước bọn. Hành đi Ngươi ngu dụng là 27 doanh bắp đổi vàng, ngươi là lão đại, ngươi cao hứng sao thế liền sao thế, ngươi muốn oanh liển oanh đi. Lão Chu không nói cái gì đả kích Ngô Dụng lời nói, không có gì cần phải nói, hiện thực sẽ cho Ngô Dụng đả kích nặng nghề nhất. Mà lại hiện tại lão Chu cũng không có gì thời gian cùng Ngô Dụng ở chỗ này hao tổn, hắn đến chuẩn bị một chút tốt giúp Ngô Dụng thu thập tàn cuộc. Đến nỗi Ngô Dụng, liên đệ chính hắn một người ở chỗ này liếm láp gặp trở ngại về sau vết thương đi. Nghĩ như vậy, Lão Chu đang quay đập Ngô dụng bả vai, một mặt qua loa biểu thị rất chờ mong về sau liền rời đi Ngô dụng bên người, sau đó bắt đầu đầu nhập trận trước khi chiến đấu chuẩn bị đi. Đây là 27 doanh xây dựng thêm về sau trận chiến đầu tiên, lão Chu nhất định phải đánh tốt, đánh ra 27 doanh khí thế, đánh ra 27 doanh uy phong tới. Chỉ là chuẩn bị, lão Chu dần dần phát hiện tình huống có điểm gì là lạ a. Vài phút quá khứ nơi chú quân bên ngoài tường rào mười mấy thước mê vụ vẫn như cũ còn không có biến mất, cái này không nên a. Mặc dù nơi chú quân trận pháp dừng bước tại tường đây, nhưng cái này một loại quy mô trận pháp khẳng định là có thể để cho bên ngoài tường rào 4-50m phạm vi bên trong mê vụ thanh không, mười mấy mét bên ngoài mê vụ làm sao còn tại. Còn có. Nơi chú quân trận pháp đều mở ra một hồi lâu, ấn đạo lý tà linh cũng nên trình diện đi. Làm sao đến bây giờ không có một chút tà linh đến dấu hiệu. Khó không được ngô dụng trận pháp thật thành công. Hắn thật sự là tại trong vòng vài ngày học xong trận pháp. Đây không có khả năng A. Kia là trận pháp, không phải linh lực võ kỹ, nào có dễ dàng như vậy học. Hàn La nơi Chu Quân mới vào tay điều tra dụng cụ thao tác bên trên có chút vấn đề đi, lão Chu cảm thấy Hàn La dạng này, cho nên hắn chuẩn bị đi xem một chút nơi Chu Quân mới vào tay nơi Chu Quân điều tra tình huống. Kết quả lúc này, phụ trách phương diện này trung thiết y tới nói cho nàng, nơi Chu Quân linh lực thiết bị đo lường kiểm tra đến tại nơi Chu Quân mười mấy nơi có một mảnh linh lực cực lớn khu vực. Phiên khu vực này trở ngại linh lực chính xác chính xác, sơ bộ phán định Hàn La trận pháp. Thật sự là trận pháp. Lão Chu có chút ngậm, có chút không thể tin được, làm sao có thể? Hắn học trận pháp mới bao lâu? Có phải hay không là các ngươi thao tác không ra? Chờ một chút, đó là vật gì? Lão Chu tại còn không có từ cái này, một cái hiện thực kịp phản ứng đâu, liền thấy bên ngoài tường rào mười mấy mét chỗ trong sương mù tựa hồ có ánh lửa sáng lên. Thoáng một cái đem lão Chu lực chú ý hấp dẫn, con mắt chăm chú chăm chú vào mê vụ ở trong ánh lửa bên trên, toàn thân trên dưới linh lực điều động để phòng. Kết quả tại Lao Chu lực chú ý đạt tới tập trung nhất trạng thái thời điểm, mê vụ ở trong ánh lửa đột nhiên như hoa sen bình thường nở rộ ra. Một cái kia điểm bộc phát, trong nháy mắt dẫn động cả một cái trận pháp. Trong chốc lát, vô cùng quang mang chói mắt sáng lên, nhìn thẳng Lao Chu kém chút bị lóe mù mắt chó. Ngay sau đó, bạo tạc tiếng oanh minh mới truyền tới. Mê vụ, trận pháp Tả Hữu, cũng tại lúc này tiêu tán, 27 doanh trên tường rào tất cả mọi người lúc này mới nhìn thấy vừa mới bị vây ở mê vụ ở trong Tà Linh. Nghe được bọn chúng kinh khủng kêu rên, cùng bọn chúng điên cuồng chạy trốn thân ảnh. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc, kia một loại như bạch quỷ dạ hành hình tượng liền biến mất. Liệt Diễm nuốt sống lấy bạch quỷ, bạo tạc khí lãng quần quần mà tới quay tại trên tường rào, suýt nữa đem trên tường rào người đều cho sốc xuống dưới. Mà xem như đây hết thảy kẻ đầu tiêu Ngô Dụng, thì thu hoạch một bút khủng lồ độ thuần phục. Chương 171, thu hoạch. 171 thu hoạch. 27 doanh bên ngoài. Theo Ngô Dụng liệt diễm trận. Mê hồn trận. Dẫn bạo, nơi chú quân mười mấy mét bên ngoài liên miên một mảnh hóa thành biển lửa, tạm thời đem nơi chú quân cùng vây tới Tà Linh Các ra. Trong doanh địa, trên tường rào. Nhìn xem hỏa hoa nở rộ, nhìn xem chính mình thuộc tính trang bị nguyên bản chỉ có khoảng 100 vạn, trực tiếp tăng vọt đến 378 vạn thuần thuộc, nô dụng con mắt nhịn không được hí lên. Đây mới gọi là cải quái nha, một đợt xuống dưới, mấy trăm vạn độ thuần thuộc liền đến. Cái này nếu là lại đến một đợt. Hỗn nguyên nhất khí kiếm tầng thứ 3 độ thuần thuộc liền có rơi xuống. Điều này cũng làm cho Ngô Dụng vì chính mình học tập cơ sở trận pháp. Cơ trí điểm tán. Bất quá Ngô Dụng có thể làm được điểm này, đến không chỉ là cơ sở trận pháp. Nguyên nhân. Trên thực tế, đơn thuần cơ sở trận pháp căn bản là không có uy lực gì. Đơn giản tới nói, cơ sở trận pháp. Nội dung kỳ thật chính là trận pháp một chút chủ cột nhất lý luận. Ngô Dụng học xong cơ sở trận pháp, chỉ là nắm giữ cơ sở trận pháp, vận hành cùng bố trí nguyên lý cùng cầm tới học tập trận pháp chìa khóa mà thôi, tương đương chính là một cái xếp trước kỹ năng. Mà muốn chân chính đẩy ra trận pháp đại môn, đem nô dụng học được những cái kia nguyên lý cùng tri thức dùng đến, liền cần mặt khác học tập trận pháp. Thì như Ngô dụng vừa mới sử dụng mê hồn, cùng Liễu Diễm, hai cái trận pháp, hai cái này trận pháp chính là cơ sở trận pháp. Bên trong bổ sung nội dung, mà tương đối hô trang một điểm lạ, mặc dù là cơ sở trận pháp, bên trong bổ sung Có thể nô dụng học tập hai cái này trận pháp vẫn là cần ngoài định mức tốn hao độ thuần thục, mà lại hoa độ thuần thục so cơ sở trận pháp. Muốn bao nhiêu rất nhiều. Đơn thuần học tập cơ sở trận pháp, nô dụng chỉ cần hao 10 vạn nhiều một chút độ thuần thục. Mà học tập hai cái này trận pháp, đồng thời đưa chúng nó thăng cấp đến viên mãn, nô dụng tiêu hao 700.000 độ thuần thục. Mê hồn trận 40 vạn, Liệt Diễm trận 30 vạn. Nói cách khác, Nô dụng là xài gần trăm vạn độ thuần thục mới có thể có đặc sắc như vậy thao tác. Liên quan tới cái này, Lão Chu không biết. Hắn cũng không có gì tất yếu biết, hắn hiện tại đã ngớ ngẩn. Tốt nửa ngày mới phản ứng được, vuốt vuốt chính mình kia kem chút bị lóe mù con mắt, méo méo bên cạnh đồng dạng ngậm bức trung thiết y mặt, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Hắn thật tại trong vòng 7 ngày liền học được trận pháp. Không thương. Lão Chu ngẩn người, lại nhìn một chút đỏ bừng cả khuôn mặt lại không đánh chính mình trung thiết y, có cái còn không có đánh ta Xem ra ta đây là thật đang nằm mơ. Ta đã nói rồi, nô dụng làm sao có thể tại trong vòng 7 ngày học được trận pháp sao. Tại tìm đường chết con đường bên trên thẳng tiến không lùi hợp kỳ cũng không có chú ý tới. Hắn lời nói này xong, trung thiết ý trên mặt đỏ bừng liền biến thành xanh mét. Sắc ý tại lan tràn. Bất quá hợp kỳ vận khí không tệ, một cái là chỗ hắn ở rất tốt, chung quanh đều có người mới nhìn xem. Lại một cái, là này lại công phu, nơi chú quân bên ngoài hỏa diễm đã dần dần biến mất. Hỏa diễm bên ngoài, Tà Linh tiếp tục lao qua. "Ừm, nô dụng hai cái trận pháp dẫn bảo đúng là kinh khủng, nhưng đối Tà Linh lực trấn nhiếp còn xa không đạt được." Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm kia một loại tình trạng. Những cái kia chưa đi đến trận pháp, Tà Linh không có cảm nhận được trận pháp kinh khủng, lúc này tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Như trước vẫn là năm chắc lấy trăm tính Tà Linh vây giết đi qua. Lần này, lão chủ không lo được chính mình có phải hay không đang nằm mơ, tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội. Trỉ Huy dưới trướng Tân binh thao tác kia mấy đại phá linh nhỏ, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn bắt đầu. Bất quá Lao Chu vẫn là chậm một bước. Ngô Dụng trước đó một cái kia tuần lễ vì nghiên cứu trận pháp, căn bản là một cái quái cũng không có soát, hôm nay thật vất vả có một cơ hội tẩy quái, chỉ là trận pháp thu hoạch hắn làm sao lại thỏa mãn. Lao Chu bên kia còn không có kịp phản ứng. Ngô Dụng trực tiếp lệnh lên Tam giai kim cương ấn tới. Viên mãn cấp bậc. Tam giai kim cương ấn. Thăng thêm Ngô Dụng uy lực lớn nhất lôi đỉnh biến. Lực công kích này căn bản cũng không phải là tam giai cấp bậc, so một chút tứ giai cường giả đều muốn kinh khủng. Một cái ơn pháp xuống dưới, điện quang bốn phía, tà linh là từng mảnh từng mảnh chết, kia một loại công kích thấy trên tường rào tân binh kia là nhiệt huyết sôi trào, đối báo nổi ngô dụng kia càng là vô hạn sùng kính. Giết địch như cắt cỏ. Đây chính là đại lao thế giới. Đây chính là đại lao công kích sao. Mà xem như tân binh một trong lý cẩm, khi nhìn đến một màn này thời điểm, ngoại trừ nhiệt huyết sôi tr còn có một phần mang theo cảm giác ưu việt tự hào. Tên kia Châu A, lão đại ta, Kim Cương Ấn Châu A, ta cũng học được. Nhìn xem Lưu Bất Cẩm ẩm nội dụng. Lý Cẩm lúc này, lần nữa vì chính mình lúc trước không để ý huấn luyện viên phản đối học được Kim Cương Ấn, kiên trì cảm thấy tự hào. Huấn luyện viên kia nói cái gì Kim Cương Ấn? Là gân gã kỹ năng, không chỉ có dễ học khó tinh còn không có uy lực gì, phi, lựa gạt ai đây, nhìn xem chàng diện kia. Cái kia uy lực ai mẹ nó dám nói cái này có thể gần gũi tới. Lý Cẩm cảm thấy, chính mình thật là nhạt được bảo, từ nay về sau nhất định phải càng thêm cố gắng học tập kim cương ấn. Chỉ cần hắn giống Ngô Dụng kiên trì như vậy cố gắng như vậy, sớm muộn cũng có một ngày hắn cũng có thể như như vậy tách ra. Ngô Dụng bên này cũng không biết bởi vì chính mình cái này một đợt bộc phát để Lý Cẩm đã quẻ sự tỉnh. Hắn tại một phen thoải mái lâm ly phát tiết, đem tam giai linh lực toàn bộ tiêu hao sạch về sau, Nô Dụng nhìn một chút chính mình bảng thuộc tính mật độ thuần thụ, phát hiện đã đi tới 428 vạn về sau, Nô Dụng lại nhìn một chút còn lại Tà Linh, hơi do dự một chút về sau, Nô Dụng thấy tốt thì lấy không có để đoàn tử đem linh lực bổ sung tiếp tục tứ ngược. Ân, chính hắn đem thiệt ăn, dù sao cũng phải cho người ta lưu lại một điểm ăn cơm thừa rượu cạn a. Bên ngoài còn lại chừng 100 chỉ Tà Linh, liền để cho lão Chu luyện binh đi. Lão Chu thật muốn tạ ơn Nô Dụng một mặt, liền thừa kia chừng 100 chỉ Tà Linh Còn có cái gì tốt luyện binh? Phá linh nỏ vừa mở, 2 phút đồng hồ công phu, kia một đợt tà linh liền bị giết đi. Như thế một trận tà linh công doanh cứ như vậy hạ màn kết thúc. Lao Chu lúc này cũng không có rảnh quản cái gì sau cuộc chiến sự tình, đem chiến trường giao cho chính trung thiết ý liền truy ngô dụng đi. Một bên khác, Lưu lão căn bên này. Đoạn thời gian trước bởi vì công văn không có kịp thời báo lên kém chút bị trộm tiền lương hắn, lần này đã có kinh nghiệm, tranh thủ thời gian trước tiên đem ngô dụng 7 ngày học được trận pháp. Đồng thời bày ra hai cái trận phất tay diệt sát mấy trăm tà linh sự tình báo lên đi lên. Hoa Quốc, Mado, Mado Đại học, một cái nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy chất phác đảng hoàng học sinh một mặt xấu hổ đẩy ra hiệu trưởng cửa ban công. Sau mười mấy phút, cái này một cái học sinh từ hiệu trưởng văn phòng ra. Lại qua chừng nửa canh giờ, một phần Mado 20 giới học sinh trưởng bình cấm điệu thí luyện xin. Kế hoạch từ Mado Đại học hiệu trưởng văn phòng phát ra, đưa đến ngự linh kiểm tra bên kia. Không đến chừng nửa canh giờ thời gian, Cái này một phần xin liền được đưa đến lão đầu tử bên kia, mà cùng cái này một phần xin gần như đồng thời đưa đặt thì là Lưu lão căn bên kia gửi tới tình báo. Cái này hai phần cùng một chỗ đến, lão đầu con mắt nhịn không được híp lại. Chương 172, đoạn tuyệt quan hệ. 172 đoạn tuyệt quan hệ. Tưởng Thành, Lý Giang Hà văn phòng. Vừa mới đem đến từ Vu tổng bộ điện thoại cuộc máy Lý Giang Hà mặt muối tràn đầy ưu sầu. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp à, lúc này mới bao giải một đoạn thời gian. Ta đều đã chịu 3 4 trận đòn, lão đầu hiện tại lại cho ta điện thoại tới, rõ ràng lại muốn đánh ta, lại tiếp tục như thế ta thời gian này có thể thế nào qua a? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Ừm, lão đầu cái này mấy lần đánh ta rõ ràng đều là bởi vì Ngô Dụng, vậy ta liền nói với hắn ta cùng Ngô Dụng đoạn tuyệt tất cả quan hệ không được sao? Lý Giang Hà càng nghĩ càng thấy đến một chiêu này đáng tin. Chỉ cần mình kiên cường một điểm, quả quyết một điểm, kiên định một điểm, Ngay trước lão đầu mặt đem hắn cùng Ngô Dụng quan hệ vừa đứt, vậy sau này hẳn là liền sẽ không lại bởi vì Ngô Dụng mà bị đánh. Có chiêu, lão Lý liền không tại thất vọng. Trước tiên chạy tới tổng bộ, chạy tới lão đầu văn phòng. Đi vào lão đầu văn phòng, Lý Giang Hà trực tiếp một cước đá vang đại môn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đi vào, "Lão đầu, ta quyết định, từ hôm nay trở đi cùng Ngô Dụng đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì." "Cái gì đồ chơi?" Lão đầu có chút ngạc Ta trước kia là cảm thấy Ngô Dụng tiểu tử này tính cách trầm ổn kiên cường mới thu hắn làm tiểu đệ. Ai biết tiểu tử này đột phá trở thành ngự linh giả về sau, trực tiếp liễn tung bay, ta ở trên người hắn tại cũng tìm không thấy năm đó trầm ổn cứng cỏi vết tích. Như thế bảng trưởng Ngô Dụng đã không còn là năm đó ta nhận biết Ngô Dụng. Lại nói, nữ nhi của ta đều muốn ra đời, ai còn quản cái gì Ngô Dụng a? Đau nữ nhi của mình không tâm sao? Ừm, cho nên ta Ly Giang Hà từ hôm nay trở đi chính thức tuyên bố Ta lý Giang Hà cùng Ngô Dụng đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. Về sau có quan hệ Ngô Dụng sự tình, ngươi cũng không cần nói với ta nữa, ta không có hứng thú, hắn cùng ta đã là đường. A Thảo, ngươi còn tới. Lý Giang Hà nói đều chưa nói xong, trước mặt hắn lão đầu khuôn mặt dần dần dữ tợn, kia một đầu tổ truyền dây lưng lại một lần bị lão đầu tế ra. Để ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Để ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Để ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ân, Lý Giang Hà cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một trận quật. Nó như thế nào đây? Chỉ có thể nói là đáng đợi đi, lão đầu mới vừa từ Lưu lão căn bên kia giải được, Ngô Dụng 7 ngày học được trận pháp, chính cảm khái bảo bối lấy yêu nghiệt này đâu. Thậm chí yêu ai yêu cả đường đi muốn ngợi khen một chút Lý Giang Hà, kết quả Lý Giang Hà nhảy ra trực tiếp muốn cùng Ngô Dụng đoạn tuyệt quan hệ, đây không phải tìm đánh sao? Hôn xong Lý Giang Hà, lão đầu đem một phần tư liệu đưa cho hắn nhìn. Đây là cái gì? Đã thành thói quen chịu xong đánh liền bị đuổi ra khỏi cửa Lý Giang Hà đều chuẩn bị muốn đi. Nhìn thấy lao đầu đèm tư liệu đưa qua hơi có chút ngộng bất quá vẫn là nhận lấy nhìn lại. Nô Ý Nam, 22 tuổi Thân phận, ma đô sinh viên năm ba Thực lực, tam giai Tu luyện lịch sử, 16 tuế khảo bên trên tuyển thành tam trung chính thức bắt đầu con đường tu luyện đồng niên lộ thiên phú tu luyện, 17 tuổi trở thành một giai ngự linh giả, 18 tuổi liền lấy hai giai ngự linh sư thân phận cử đi ma đô đại học. Nhập học 3 năm, thực lực tăng lên tới 3 giai, là trước mắt ma đô đại học thậm chí cả Hoa Quốc các lớn trường trung học ở trong xếp hạng 10 vị trí đầu tiên tài học sinh. Nha, vẫn là cái tiểu thiên tài nha, rất lợi hại rất lợi hại, 22 tuổi liền bà giai, thuận lợi trưởng thành đến lục giai hẳn là không có vấn đề gì, vận khí tốt một điểm thậm chí có thể trở thành bảy giai cường giả." Lão đầu ngươi coi trọng hắn rồi." Lý Giang Hà thô sơ giản lược quét xong tư liệu về sau, rất là qua loa khen một câu, lại nhìn thấy lão đầu bên kia lông mày. "Ngươi không biết hắn?" Nói đùa. Ta lại không đi qua tuyển thành. Cũng không có đi qua ma đô làm sao lại biết hắn. Lao đầu mày nhíu lại đến sâu hơn, ngươi nhìn một chút gia đình hắn thành viên kia một cột. Thành viên gia đình. Lý Giang Hà sướng sở, tại trên tư liệu hiếp mắt tìm một hồi thành viên gia đình kia một cột. Ai, hắn ca cũng gọi ngô dụng A, trùng tên trùng họ người thật. Ai, ngươi lại đánh ta làm gì? Lao đầu mặt đen lại nói, hắn chính là ngô dụng đệ đệ. Cái gì đồ chơi? Ngô dụng còn có đệ đệ. Thiên phu còn như thế tốt. Gia hỏa này không phải thân sinh a. Ngươi lại nghịch một chút, có tin ta hay không rút đến ngươi già không nổi. Lao Đầu Dương lên trong tay roi ra, lao lý dấy sợ, đổi lại chăm chú mặt, thiết nhập chủ đề, ngươi cho ta nhìn cái này làm gì? Ngươi chuẩn bị ngay cả đệ đệ của hắn cùng một chỗ bồi dưỡng sao? Lao Đầu không có trả lời vấn đề này, mà là lại lấy ra một phần tư liệu đưa cho Lý Giang Hà, đồng thời nói, hôm qua Thiên Ma đều đại học nộp lên một phần thí luyện xin. Nói là muốn tổ chức một nhóm học sinh tiến vào trường Bình Cấm Điệu thí luyện. Ngô Úy cũng là tham gia thí luyện học sinh ở trong một cái. Cái này không rất tốt sao? Lao Lý khó được trí thông minh thượng tuyến một chút, không đúng, ta làm sao nghe được, giống như lão đầu người không phải rất hi vọng Ngô Úy tham gia. Lão đầu người đây là không muốn hắn rất Ngô dụng gặp mặt. Vâng. Lao đầu chém đinh chà sắt gật đầu. Lý Giang Hà ánh mắt híp lại, cái này Ngô Úy có vấn đề. Không thể nói là có vấn đề, nhưng cũng không đơn giản. Chí ít thực lực của hắn tuyệt đối không phải giống như trên tư liệu tam giai đơn giản như vậy, ta thậm chí hoài nghi, thanh hoa sơn sự tỉnh chính là hắn làm. Nghe được cái này, Lý Giang Hà liền buông lỏng. Vậy liền không để hắn đến liền làm ạ. Ta không có chính quy lý do cự tuyệt hắn, lại nói, ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều ngộ dụ. Hắn là ta trồng hạt giống, không phải quân cờ của ta. Lý Giang Hà trận trắng mắt, hai tay một đám, nói thẳng đi, người muốn làm gì. Lao đầu nhìn Lao Lý như thế thức thời. Hai mắt nhíu lại mỉm cười, hắn nụ cười này, Lao Lý liền có chút luống cuống. Ngoại cảnh, nào đó trong căn cứ. Ưng Thắng Nam nhìn xem văn kiện trong tay, trên mặt thoáng lộ ra vui mừng. Trong tay nàng cái này một phần văn kiện, nhưng thật ra là một phần báo cáo, nội dung của báo cáo là liên quan tới Triệu Lôi. Làm Ưng Thắng Nam trước mắt trong tay trọng yếu nhất một quân cờ, Ưng Thắng Nam đối với hắn coi trọng trình độ là khá cao. Vào tay về sau, lập tức ra tay tiến hành đối Triệu Lôi tẩy não ăn mòn cùng huấn luyện công việc. Y Lộ muốn đem Triệu Lôi biến thành trong tay nàng hữu dụng nhất, nghe lời nhất quân cờ. Triệu Lôi người này nha, đặc biệt dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tẩy não công tác của hắn đừng đề cập có bao nhiêu đơn giản, một tuần lễ không đến, Triệu Lôi liền bị tắm đến đầu góc choáng váng. Sau đó mấy cái tuần lễ, Hứng Thắng Nam người đối Triệu Lôi tiến hành các loại kỹ năng huấn luyện cùng huấn luyện, cũng tại hôm qua, dựa theo dù đen người lưu lại phương pháp, tăng lên một đợt Triệu Lôi thực lực. Hứng Thắng Nam cao hứng liền cao hứng tại ngày hôm qua vậy cái kia một lần thí nghiệm Thí nghiệm rất thuận lợi, Triệu Lôi không có gì gần sóng, thực lực liền tiêu thăng đến tam giai. Thí nghiệm thuận lợi như vậy, xem ra một chút nan quan hẳn là đã công khắc, tiếp xuống có thể thử tiến hành nhân thể thí nghiệm, mà khác Triệu Lôi thực lực cũng đã đến tầng giang, cũng là thời điểm cái này để hắn làm điểm nhiệm vụ. Nói, ứng thắng nam bút lớn vung lên một cái, phê chuẩn gác lại thật lâu nhân thể thí nghiệm, đồng thời lại cho Triệu Lôi phân phối một cái nhiệm vụ để hắn thử nghiệm. Chương 173, Lưu Thủ. 173 Lưu Thủ. Trường Bình cấm địa, 27 doanh. Lão chu một mặt hiếu kỳ hỏi Ngô Dụng làm sao bảy kia hai cái trận. Hắn đây là lần nữa đánh lên Ngô Dụng trận pháp sư chủ ý, chuẩn bị phục chế một chút thảo mục linh thăng cấp huy hoàng, lại phá một đợt hàng xóm giàu tới. Nếu là trận pháp cái này, một cái sinh ý có thể làm thành, kia 27 doanh lại có thể kiếm một khoản lớn. Ngô Dụng bên này không muốn nhiều như vậy, nghe xong lão chu hỏi, bản thân liền muốn chia sẻ một chút Ngô Dụng liền bắt đầu khoe khoang đi rồi. Đầu tiên Trận pháp thứ này muốn vận chuyển liền muốn có năng lượng hải tâm, cái đồ chơi này là trận pháp mấu chốt, ta từ thảo mục linh khu rút 10 quả tụ linh hoa làm trận pháp năng lượng hải tâm. Khoan hay nói, thảo mục linh làm năng lượng hoạch tâm hiệu quả chính là tốt, lập tức liền đem mấy trăm tà linh nộ lên trời. A a, thảo mục linh, năng lượng hải tâm, chờ một chút ngươi nói cái gì? Làm lấy bút ký lão chu trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, ngươi liền vì làm kia hai cái phá trận ngươi họa họa ta 10 gốc thảo mục linh. Lần này, Lão Chu cũng không tiếp tục cảm giác kia hai cái trận pháp có bao nhiêu nhu bức. Một gốc nhất giai thảo mục linh mấy chục công hơn, tương đương với nói, vừa mới một màn kia nô dụng là cầm mấy trăm công hơn ngạnh sinh sinh ném ra tới. Bại gia tử a. Mấy trăm công hơn a, làm chút gì không tốt, nô dụng trong nháy mắt liền đốt lên. Lão Chu tức giận đến hiện tại cũng nghĩ rút nô dụng. Đương nhiên, hắn cũng liền cảm tưởng nghĩ, dù sao hắn không phải lão lý, thật vào tay không chừng ai rút hai đây. Không có cách Lão Chu chỉ có thể nói với mình, không tức giận, không tức giận, sinh khí cho ma quỷ để lối thoát. Lại nói, trận pháp nha, đốt tiền một điểm rất bình thường. Lão Chu thật vất vả đem hỏa khí đè xuống, nô dụng bên kia hai tay một đám tới một câu, ta cũng chẳng còn cách nào khác nha, đây không phải vội vã dùng trận pháp sao? Nếu là không dùng thảo mộc linh, dùng ta linh bản nguyên lời nói, muốn đạt tới vừa mới hiệu quả kia, ít nhất phải nuôi một hai cái tuần lễ trận mới được. Ai, lão Chu, ngươi đánh chính ngươi làm gì? Ngươi quản ta? Mặt ta ngứa không được sao? Không thể đánh ngươi, ta ngay cả chính ta cũng không thể đánh. Ngươi ít quản ta nhàn sự. Ân, Lão Chu sợ vừa sợ vừa, nô dụng đều bị hù dọa. Nếu là nghe thấy gặp tiếng bạt thai không có tận mắt thấy hai người, không biết còn tưởng rằng nô dụng tại bị đánh đâu. Nô dụng Lão Chu bộ dạng này cũng không phải sự tỉnh, không có cách nào chỉ có thể giơ hai tay lên hòa hiệp. Được rồi được rồi, đừng đánh nữa, ta biết sai. Ta về sau cam đoan không cần thảo mục linh bảy trận còn không được sao?" Lô Dụng bên này một thỏa hiệp, lão chu con mắt đều sáng lên, quay đầu nhìn một chút mình tay, giống như là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng. "Đúng rồi, suýt nữa quên mất nói với ngươi, hai ngày này chúng ta phải đi ra ngoài một bận, nơi chú quân liền giao cho ngươi trông giữ." Lão chu nhìn xem mình tay một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nắm tay buông xuống, cùng Lô Dụng nói tới chính sự tới. "Cái gì đồ chơi?" Chúng ta nơi chú quân quy mô không phải làm lớn ra sao? Nguyên bản không làm được nơi chú quân nhiệm vụ, hiện tại có thể rút ra nhân thủ đi làm. Cho nên các ngươi chuẩn bị làm nhiệm vụ đi. Ừm, tổng bộ cho chúng ta 27 doanh phân phối một cái nhiệm vụ, để chúng ta phối hợp 26 doanh hoàn thành một cái nhiệm vụ. Cái này một cái nhiệm vụ một tuần lễ trước liền xuống tới, chúng ta một mực kéo tới hôm nay nơi chú quân thăng cấp hoàn thành, không thể tại tiếp tục mang xuống, cho nên chúng ta chuẩn bị ngày mai liền xuất phát. Lần này, ta thiết ý đi, còn có Minh Tâm bọn hắn cùng đi, nơi chú quân bên này liền giao cho ngươi." Lão Chu an bài Ngô Dụng lưu thủ ý đồ rất rõ ràng. Một cái là Ngô Dụng thân phận đặc thủ, làm 27 doanh kim kề, làm kế hoạch nhân vật trọng yếu, Ngô Dụng khẳng định là có thể không mạo hiểm liền tận lực không mạo hiểm tốt. Lần trước Ngô Dụng ra ngoài mới kém chút lạnh lẽo, cho nên lão Chu là thật không muốn Ngô Dụng xuất doanh. Còn có một cái, lão Chu đây cũng là vì dựng nên Ngô Dụng quyền uy, bồi dưỡng Ngô Dụng lãnh đạo tài năng đẩy hắn hướng doanh trưởng vị trí bên trên đi. Doanh trưởng không tại, Ngô Dụng đưa ra, tín hiệu này đã là rõ ràng đến không thể ở ngoài sáng lộ vẻ tín hiệu. Đáng tiếc, so với giữ nhà Ngô Dụng rõ ràng đối nhiệm vụ càng thêm cảm thấy hứng thú. Cũng không phải Ngô Dụng đối trách tại nơi chúa quân không có hứng thú, hắn chỉ là đối giữ nhà không có hứng thú. Trách lễ nha, tu luyện nha, Ngô Dụng đợi cái 1 2 năm đều không liên lụy, nhưng giữ nhà liền không đồng dạng. Toàn bộ nơi chúa quân giao cho hắn, chỗ của hắn còn có thể vui sướng tu luyện. Cho nên, cùng đợi tại trong doanh địa bận rộn những cái kia có không có, Lô Dụng cảm thấy mình vẫn là cùng lao chui bọn hắn đi làm nhiệm vụ tốt. Làm nhiệm vụ tính ta một người thôi, ngươi để trung tỷ nhìn nơi chủ quân, ta cùng các ngươi cùng đi. Ngươi nhìn ta, tam giai thực lực, tứ giai chiến lực. Tinh thông chính xác, trận pháp, dụng linh, còn có một cái có thể độn địa đáng yêu tiểu sủng vật, song còn có một cái bốn giai bảo tiêu, mang ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tính so sánh giá cả tuyệt đối cao. Lô Dụng vì đi làm nhiệm vụ kia là không lưu dư lực chào hàng chính mình. Đáng tiếc, Lão Chu đối với chuyện này thái độ rất là kiên quyết, nói không để Ngô Dụng tham gia liền không để Ngô Dụng tham gia. Cái thái độ kiên quyết, Ngô Dụng nắm đấm đều cầm buộc lên tới. Ngày bình thường Husky nếu là ra lời nói, đánh một trận liền tốt. Đáng tiếc, hôm nay Husky cùng trong ngày thường không giống, hôm nay Husky nắm giữ mới kỹ năng. Ngô Dụng nắm đấm này lúc này mới vừa cầm buộc lên đến đâu, Lão Chu chính mình trước cho mình đến một chút. Sinh động hình tượng hướng nô dụng biểu hiện ra, cái gì gọi là chọc tới, chúng ta đều đánh chính ta thao tác. Lao Chu tới như thế một tay, nô dụng liền thật không có biện pháp. Chính mình đánh Lao Chu, cùng Lao Chu tự mình đánh mình kia hoàn toàn là hai khái niệm. Cuối cùng nô dụng chỉ có thể lần nữa lựa chọn thỏa hiệp, được thôi, giữ nhà liền giữ nhà, dù sao cũng liền mấy ngày thời gian. Nô dụng lần nữa thỏa hiệp, liên tục 2 lần lấy được huy hoàng chiến quả để Lao Chu xác định chính mình phát minh ta đánh chính ta chiến thuật đúng là hữu dụng. Hắn đúng là tìm được đắc kích Ngô Dụng thủ đoạn hữu hiệu. Cái này khiến Husky cả người đều là tung bay. Không biết, chỉ xem bộ dáng kia của hắn, còn tưởng rằng gia hỏa này đánh cái gì thắng trận đâu. Sợ Ngô Dụng đổi ý, Lao Chu lôi kéo Ngô Dụng sau đó đem toàn doanh người triệu tập, đem chuyện này tuyên bố một chút. Bổ nhiệm Ngô Dụng vì 27 doanh đại diện doanh trưởng, tại Chu An không tại 27 doanh trong lúc đó, 27 doanh hết thệ sự vụ toàn bộ từ Ngô Dụng phụ trách. Lao Chu tuyên bố cái này thời điểm, căn bản là không có chú ý tới, ngộ dụng ánh mắt toàn bộ hành trình ngay tại người phía dưới trên mặt hiêu. Ánh mắt kia làm Ngộ dụng tiểu đệ xuất thân lý Cẩm tương đối quen, ánh mắt kia thả Lý Cẩm nhớ tới trước đó bị kiểm điểm chi phối sợ hãi, theo bản năng né tránh, hắn cái này vừa trốn ngược lại là để Ngộ dụng càng thêm nhẹ nhõm khóa chặt lại hắn. Hai người hai mắt đối mặt, Ngộ dụng đối Lý Cẩm nhếch miệng cười cười. Nụ cười này, cười đến Lý Cẩm có chút hoảng. Bất quá Lý Cẩm nghĩ nghĩ, Ngô Dụng hiện tại là 27 doanh đại diện doanh trưởng, dưới một người và người, ngay 48 người phía trên, cũng không đến nỗi muốn viết kiểm điểm chép sách cái gì người. Ân, vậy dạng này lời nói, hẳn là không có gì vấn đề. Loại này nghĩ đến, Lý Cẩm cũng trở về Ngô Dụng một cái có chút nụ cười miễn cưỡng. Ngày thứ hai, lão Chu sau khi bọn hắn rời đi, Ngô Dụng liền đem Lý Cẩm gọi vào doanh trưởng văn phòng, nét mặt tươi cười như hoa, "Đến, những việc này, ngươi làm." Chương 174 Nhiệm vụ. 174 nhiệm vụ. Lao Chu bọn hắn đi cùng 26 doanh phối hợp nhiệm vụ, kỳ thật chính là lão đầu an bài. Chủ yếu là lão đầu phát hiện đối với Ngô Dụng tới nói, ứng thành cùng cấm địa giống như không có gì khác nhau. Tại ứng thành Ngô Dụng vui đầu tu luyện, tại cấm địa Ngô Dụng như trước vẫn là đắm chìm trong chính mình tiểu thế giới ở trong. Ngô Dụng tựa hồ không có hứng thú gì đi tìm hiểu cái gì cấm địa, hiểu rõ cấm địa ở trong ngữ linh kiểm tra cùng tà linh quân chiến đấu. Hoặc là nói So với hiểu rõ những này, Ngô Dụng đối tu luyện càng thêm càng thêm cảm thấy hứng thú. Cái này tại lão đầu xem ra là không được, cho nên hắn cho 27 doanh chỉ định một cái nhiệm vụ, chuẩn bị cho Ngô Dụng một điểm áp lực. Mà lão đầu chỉ định cái này một cái nhiệm vụ, cùng Ngô Dụng bọn hắn kỳ thật cũng là có liên hệ nhất định, một tháng trước Thanh Hoa Sơn nhạc bố bọn hắn tiếp kỳ thật chính là một cái kia nhiệm vụ xếp trước nhiệm vụ. Ngự Linh kiểm tra linh lực kiểm trắc sư tham dò đến Hắc Phong cốc bên kia có linh lực dị thường ba động. Trước đó nhạc bố nhiệm vụ là điều tra linh lực linh lực dị thường ba động nguyên nhân. Mà 1 tháng trôi qua, Ngự Linh kiểm tra bên này nắm giữ tin tức đã rất đủ mặt. Căn cứ tổng bộ nắm giữ tin tức phán đoán, tại Hắc Phong cốc nội ứng nên có một cái cấm địa cửa ra vào muốn thành hình. Mà 27 doanh 26 doanh lần này nhiệm vụ chính là khóa chặt cấm địa cửa ra vào. Đồng thời cam đoan, cấm địa cửa ra vào tại người của tổng bộ đến trước đó sẽ không bị tà linh quân chiếm lĩnh. Cái này một cái nhiệm vụ không có gì bất ngờ xảy ra. Là trăm phần trăm muốn cùng tà linh quân tiếp xúc, lao đầu muốn để ngô dụng tự mình cảm thụ một chút tà linh quân cường đại, cảm thụ một chút ngự linh kiểm tra cùng tà linh quân ở giữa tàn khốc đấu tranh. Hắn lý kiến quốc trôn hạt giống, sao có thể không biết lo sợ. Ơn, lao đầu ý nghĩ rất tốt, chính là can thiệp quá ít. Hắn không có chỉ mặt gọi tên để ngô dụng tham gia, 27 doanh bên này đương nhiên là không có khả năng để ngô dụng cái này kìm kê đi tham dự nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Theo láo chu mà nói, ngô dụng quý giá bao nhiêu? Tham gia loại nhiệm vụ này, nếu là đập lấy đụng có thể làm thế nào? Kết quả là, cái này một cái bởi vì Ngô Dụng mà rơi vào 27 doanh trên đầu nhiệm vụ, cuối cùng biến thành không có Ngô Dụng điều sự nhiệm vụ, Lao Chu chính bọn hắn đem cái này một cái nhiệm vụ nguy hiểm khiên bắt đầu, đem nơi chú quân giao cho Ngô Dụng. Mà Lao Chu bọn hắn vừa đi, Ngô Dụng trực tiếp đem nơi chú quân sự vụ ném cho Lý Cẩm cùng Trương Linh Vân, chính hắn thì bận rộn. Đầu tiên hắn làm chuyện thứ nhất là thêm điểm Ta linh công doanh Ngô dụng thu hoạch được mấy trăm vạn độ thuần thục, thành công để cho mình độ thuần thục đạt đến 428 vạn. Ngô dụng nhìn một chút, khoảng cách. Hỗn nguyên nhất khí kiếm 500 vạn còn kém chút, Ngô dụng cũng không có ý định cấp loại, trước tiên đem cái này 428 vạn cho dùng bắt đầu. Đầu tiên đập 200 vạn tại Mộc Linh Điểm hóa. Thiên thứ hai bên trên, đem cái này một cái linh lực võ kỹ tăng lên tới lại thành, thuận tiện nhìn một chút viên mãn nhu cầu, ân, 500 vạn vẫn được so với hắn dự liệu 10 triệu thiếu một nửa. Thăng thêm một linh điểm hóa, Lô Dụng đem cơ sở trận pháp đem ra. Mặc dù cơ sở trận pháp hắn là đã viên mãn, bất quá cơ sở trận pháp ở trong còn bổ sung 4 cái trận pháp. Trong đó, Cung Liên Diễm, Lô Dụng đều đã học được, còn thừa lại Hầu Thổ, Cung Canh Kim, hai cái trận pháp, Lô Dụng thuận tay đập 60 vạn, đem hai cái này trận pháp cũng tăng lên tới viên mãn. Một hơi xài tháng 2 năm 6 không vạn về sau, Nô Dụng đình trí thêm điểm, còn lại 168 vạn hắn chuẩn bị lưu lại thêm cơ sở phu văn, cùng cơ sở luyện khí. Hai cái kỹ năng. Bất quá hai cái này kỹ năng Nô Dụng đoán chừng còn phải gặm một đoạn thời gian sách mới có thể đem bọn nó thu nhập thuộc tính trang địa, Nô Dụng cũng liền không vội mà trước học bọn chúng. Thêm xong điểm, Nô Dụng lại đi một chuyến thảo mộc linh vườn. Hắn đây là vừa chuẩn chuẩn bị nhổ thảo mộc linh bày trận, nơi chú quân không láo hổ. Nô Dụng Sương Đại Vương. Ngạch cũng không phải rất đúng. Chính là Lão Chu kia Husky tại trong doanh địa Ngô Dụng cũng là đại vương. Bất quá Lão Chu không tại, Nô Dụng đem thảo mục linh không ai lại nhải mà thôi. Giúp năm cây chính Ngô Dụng bồi dưỡng được đến mang tụ linh. Năng lực thảo mục linh về sau, Nô Dụng liền đi nơi chú quân nhà kho thu hết một nhóm vật tư sau đó chạy đến nơi chú quân bên ngoài bày trận đi. Trước đó kiếm một đợt mấy trăm vạn thu hoạch, để Ngô Dụng đối với trận pháp thu hoạch chuyện này có chút nghiện ý tứ. Nô Dụng chuẩn bị bố trí lại mấy cái trận pháp, tốt thu hoạch độ thuần tục dụng. Có qua một lần bố trí kinh lịch, lần nữa vào tay Ngô Dụng cũng nhanh rất nhiều. Hai cái, tăng thêm một cái lự diễm, một cái hầu thổ, một cái canh kim. Ngô Dụng chỉ tốn một ngày thời gian liền làm xong. Lần này trận pháp, Ngô Dụng làm kia một loại bền bỉ hình trận pháp. Chỉ cần Ngô Dụng không dẫn bạo, trận pháp kết cấu không bị phá hư lời nói, mấy cái này trận pháp liền có thể một mực tại Nô dụng tối đa cũng chính là định kỳ giữ gìn một chút bọn chúng liên tốt. Mặc dù như vậy trận pháp buộc phát uy lực sẽ khá nhỏ, nhiều nhất chỉ có trước đó trận pháp lúc buộc phát đợi uy lực 1 phần 10, thậm chí càng nhỏ hơn, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu, chỉ cần trận pháp tại nô dụng liền có thể một mực có độ thuần thục thu hoạch. Rất nhanh trận pháp bố trí xong, nô dụng nhìn xem thành hình trận pháp, cười đến cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng dạng. Dễ chịu, có mấy cái này trận pháp tại, về sau tà linh cung doanh. Ta liền xem như không cần phải trận cũng có thể thu hoạch một bộ phận tà linh, này bằng với là đang ngồi là có thể đem độ thuần thục thu hoạch được. Chờ chút, ta giống như phát hiện cái gì khó lường độ vật. Tất nhiên trận pháp có thể thu hoạch độ thuần thục, ta cái này nếu là giúp cấm địa nơi chú quân đều nhặt được trận pháp, ta có phải hay không ngồi liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong rồi. Ngô Dung mắt sáng rực lên. Kia là càng nghĩ càng có thể làm. Phận không thể hiện tại liền chạy tới khác nơi chú quân bên kia. Miễn phí vì bọn họ đem trận pháp làm bắt đầu. Tưởng tượng thấy toàn bộ cấm địa 27 cái nơi chú quân đều bày lên hắn trận pháp, mỗi một ngày đều có thể mấy ngàn vạn hơn trăm triệu độ thuần thụ nhập chứng, nô dụng Tiêu Dung thì càng choáng váng mấy phần. Đáng tiếc là, hiện thực rất nhanh liền cho Ngô Dung mang đến đả kích nặng nề. Ngày thứ 2, nô dụng liền phát hiện, trận pháp đánh giết tà linh mặc dù hắn có thể được đến độ thuần thụ, nhưng hắn không thể rời đi trận pháp vượt qua khoảng cách 100m, nhân gia hệ thống nhật ký đều rõ ràng nói với hắn. Đinh Ngài bố trí trận pháp đánh giết một giai tà linh một cái, bởi vì ngài trận pháp khoảng cách vượt qua 100m, phán định trận pháp không phải ngài chủ trì, ngài độ thuần thuộc tích lợi hạ xuống là 1%, ngài thu hoạch được độ thuần thuộc 8 điểm. DS, trận pháp tích lợi sẽ theo trận pháp cùng ngài khoảng cách mà giảm dần, thấp nhất có thể có thể thấp đến 1 phần 1 triệu. Lô Dung nhìn thấy ngày hôm đó chi thời điểm, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Đến, một cái cười tên lửa đi đến nhân sinh đỉnh phong cơ hội cứ như vậy hết rồi. Không có cách Ngồi không lên hỏa tiễn, Ngô Dụng chỉ có thể trở lại chỉ có một mình hắn trên đường cao tốc, tiếp tục mở lấy siêu xe một đường bao tác. Mặc dù một ngày mấy ngàn vạn hơn trăm triệu độ thuần thục không chiếm được, nhưng chỉ là nơi chú quân bên ngoài mấy cái kia trận pháp, một ngày cũng có thể cho Ngô Dụng cung cấp cái mấy chục vạn độ thuần thục, vận khí tốt hơn trăm vạn cũng là khả năng. Nói cách khác, Ngô Dụng hiện tại chính là ngồi cái gì cũng không làm, một tháng cũng có thể có cái ngàn thanh vạn độ thuần thục doanh thu. Dạng này độ thuần thục thu nhập tạm thời cũng đủ ngô dụng dụng. Chương 175: Thí nghiệm. 175 năm thí nghiệm. Ngoại cảnh, ứng thắng nam dưới trướng nào đó trong phòng thí nghiệm. Trước đó cái kia nhận ứng thắng nam coi trọng nhân thể thí nghiệm rất nhanh liền được an bài lên. Bất quá đợt thứ nhất thân thể thí nghiệm, ứng thắng nam không có an bài tâm phúc của mình bên trên, mà là không biết từ nơi đó lấy được một nhóm đen đuổi người làm chuột bạch. Để bảo đảm thí nghiệm có thể thuận lợi tiến hành, ứng thắng nam để Triệu Lôi cùng tham dự tiến vào thí nghiệm ở trong. Lần này thí nghiệm tương đương thuận lợi. Đám kia chuột bạch tám người, trong đó có 7 cái đều thuận lợi hoàn thành thí nghiệm, cái cuối cùng mặc dù là không hoàn thành thí nghiệm, nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Mà thí nghiệm thành công kia 7 người, càng là một lần từ người bình thường trở thành một dã chiến sĩ. Dạng này thí nghiệm số liệu ra, ứng thắng nam tâm tình đó đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Lần này thí nghiệm thành công, Ma Ý Nghĩa nàng đã hơi đẩy ra kia một cánh cửa, Ma Ý Nghĩa nàng nắm giữ đại lượng chế tạo một dã chiến sĩ phương pháp. Ưng Thắng Nam rèn sắt khi còn nóng, tại đem triệu lôi đuổi đi làm nhiệm vụ về sau, lập tức liền từ nàng trong tổ chức tuyển chọn ra một nhóm trung thành tuyệt đối, nhưng không có ngự linh giả thiên phú thành viên ra chuẩn bị bắt đầu đại lượng chế tạo một giai chiến sĩ. Lần này, Ưng Thắng Nam đặc biệt coi trọng, chính nàng đều tự mình chỉnh diện. Ưng Thắng Nam coi trọng, nàng người phía dưới tự nhiên cũng coi trọng. Để bảo đảm thí nghiệm có thể thành công, chủ trì thí nghiệm nhân viên nghiên cứu mỗi một cái trình tự, mỗi một phần tài liệu sử dụng cũng không dám có chút sai lầm hoàn toàn đem lần trước thí nghiệm phục chế xuống tới. Mà liên tại tất cả mọi người lòng tin tràn đầy cho rằng, thí nghiệm hoàn mỹ phục chế, Ưng Thắng Nam tuyệt đối là muốn thu hoạch một chi một giai chiến sĩ lực lượng thời điểm. Hiện thực cho Ưng Thắng Nam một cái cự đại kinh hỉ. Lần thứ 2 thí nghiệm thất bại, mà lại là tương đương triệt để kia một loại. Ưng Thắng Nam tổ chức 107 cái tham gia thí nghiệm tổ chức thành viên, tại thí nghiệm bước sau cùng đột nhiên đều không ngoại lệ toàn bộ đều giống như bom đồng dạng nổ tung lên. Một khắc này Chủ cơ điều vì tuyết trắng phòng thí nghiệm trong nháy mắt liền biến thành huyết tinh địa ngục. Bất quá đây đối với những cái kia nhân viên nghiên cứu tới nói cũng không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, vào thời khắc ấy, ứng thắng nam trên mặt mang tiếu dung đọc lại. Trường binh cấm địa, hát phong cốc. Đối với nhiệm vụ của lần này, Chu An vẫn là tương đối coi trọng. Vì làm tốt cái này một cái nhiệm vụ, 27 doanh bên ngoài 3 cái từ dai, hán, trung thiết ý ý, còn có minh tâm, hán lần này toàn mang ra ngoài. Ngoại trừ 3 cái từ dai, Chu An còn đem 27 doanh láo thành viên đều mang ra ngoài. Một cái là thực sự không có cách, nô dụng cùng hộ vệ của hắn không tính, 27 doanh trước mắt liền bọn hắn đám người này đem ra được. Còn có một cái là, kinh nghiệm phong phú Chu An biết cái này một loại nhiệm vụ cơ hội là trăm phần trăm muốn cùng tà linh quân đụng tới, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Chỉ là Lao Chu mang nhà mang người tới tham gia nhiệm vụ về sau mới phát hiện, hắn kỳ thật không có cái gì tất yếu mang nhà mang người. Lão đầu là muốn để Ngô Dụng cảm thụ một chút cấm địa không khí, để Ngô Dụng đừng đắm chìm trong một mình hắn bên trong tiểu thế giới, không phải chuẩn bị giết chết Ngô Dụng. Cho nên hắn tại cái này một cái nhiệm vụ bên trên, an bài lực lượng kỳ thật rất sung túc. Chân chính tham dự cái này một cái nhiệm vụ, không chỉ có là 26 doanh cùng cùng 27 doanh ngay cả 25 doanh người cũng tham dự tiến trong đó. Nhân ra 25, 26 lượng cái doanh liền không giống Lao Chu bọn hắn như vậy keo kiệt, mang nhà mang người cũng liền 10 người đi ra ngoài. 25 doanh bên này từ bọn hắn doanh trưởng dẫn đội, tới một cái ngay cả, bốn giai khống linh giả năm cái, ba giai ngự linh sư 30 cái, còn lại cũng đều là nhị giai lao binh. 25 doanh bên này dẫn đội là Chu An Lao Tỉnh, á không đúng, là Bộ hạ cũ trưởng Quảng Đào. Trước đó hỏa tự liên kia hai ba người cơ bản đều tại, ngoài ra còn có hai mươi mấy cái 25 doanh thành viên, cộng lại cũng kém không nhiều 50 người, đồng dạng cũng là binh hùng tướng mạnh. Đi theo hai cái doanh so sánh, 27 doanh bên này nhân số bên trên, kỷ luật bên trên đều rõ ràng không bằng người ta. Nếu như nhất định phải nói 27 doanh có cái gì ưu thế lợi nói, vậy chỉ có thể là 27 doanh nhân thủ một kiện cùng tu vi tướng xứng đôi linh khí điểm này. Đây là kiếm nhân gia công hân mới có thể mua được. Bất quá Lao Chu lúc này không có rảnh tự ti cái gì, hắn không nghĩ tới 25 doanh người cũng tham dự vào cái này một cái nhiệm vụ ở trong tới. Cho nên khi hắn đi vào điểm hội họp, nhìn thấy 25 doanh người lúc liền có chút khẩn trương. Tại mang theo trung thiết y tiến vào Tam doanh Lâm thời trung tâm chỉ huy về sau, nhìn thấy ngồi tại 26 doanh doanh trưởng bên trên trường Quảng Đào lúc, lão chu lúc ấy chính là Du Liên, rất có một loại làm chuyện xấu bị lão sư nhìn thấy, muốn tìm địa phương trốn đi cũng không dám ý tứ. Lão chu khác thường gây nên trung thiết y chú ý. Nàng nhìn một chút lão chu, lại nhìn một chút bên kia trường Quảng Đào, trực giác nói cho nàng có vấn đề. Mà tại trung thiết y phát giác được vấn đề đồng thời, một bên khác trường Quảng Đào cũng chú ý tới trung thiết y tồn tại. Hắn đồng dạng cảm giác có biến. Lập tức, ánh mắt hai người liền đối mặt ở cùng nhau, mơ hồ trong đó tựa hồ có ánh lửa lập loé. Loại này đối mặt dưới, Lao Chu bệnh tim đều nhanh ra. Sợ phát sinh chút gì. May mà chính là, cái gì cũng không có phát sinh. Trương Quảng Đào cùng Chung Thiết Y hai người rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, riêng phần mình cái này làm cái gì làm cái gì đi, giống như xưa nay liền không có sự tình gì phát sinh đồng dạng. Lao Chu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, cho là mình trốn khỏi một kiếp. Hắn nào biết, nếu như nơi này không phải tại nơi chú quân bên ngoài, không phải có nhiều như vậy ngoại nhân nhìn xem, hắn hiện tại mộ phần đoán trường đã cỏ rải. Lão Chu, ngươi cuối cùng là tới, mau tới đây ta nói với ngươi một chút tình huống hiện tại. 26 doanh doanh trưởng từ trưởng canh căn bản là không có chú ý tới kia trong chốc lát gió nổi mây phun, lão Chu tiến trung tâm chỉ huy, hắn liền đến rất nhiệt tình đem lão Chu kéo đến một tấm đơn sơ địa độ trước. Tại các ngươi tới trước đó, chúng ta đã đem toàn bộ hắc phong cốc đều dò xét một lần. Mặc dù chúng ta còn không có tìm tới cấm địa cửa vào chỗ, bất quá Hắc Phong Cốc tình huống bên này chúng ta đã đại khái nắm được, điểm trọng yếu nhất là chúng ta phát hiện dấu ở Hắc Phong Cốc ở trong Tà Linh Quân doanh địa. Tà Linh Quân nơi chủ quân. Nghe được cái này, lão chu cả người khí chất cũng thay đổi, ở đâu? Kia Mộ Chi. Quy mô lớn nhỏ đâu? Tư trưởng canh chỉ vào địa đồ một điểm nói, ngay tại cách chúng ta ba cây số Tà Hữu địa phương, đại khái là nơi này, đến nỗi là kia Mộ Chi, còn không rõ ràng lắm bất quá quy mô đại khái là bách nhân đội quy mô. Bách nhân đội. Chu An nhìn xem điệu đồ một cái kia điểm, cau mày một trận. Số lượng này hơi ít, việc quan hệ cấm địa cửa vào, Tà Linh quân bên kia cũng hẳn là là tương đương coi trọng mới đúng, liền xem như chủ lực bị nhìn chằm chằm, cũng sẽ không chỉ là phái một chi bách nhân đội tới. Tư trưởng canh biết Chu An tại nhíu mày cái gì, vô vô bở vai của hắn, ta cũng cảm thấy hơi ít, khả năng cũng không phải là Tà Linh quân chủ lực, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu là phát hiện Ta chuẩn bị trước tiên đem cái này một cái bách nhân đội ăn hết. Đã các ngươi đến, vậy liền tham dự vào lần này hành động bên trong tới đi. Chương 176, cái bóng. 176 cái bóng. Trương Bình cấm địa, Hắc Phong Cốc. Liên quan tới từ trưởng canh muốn cầm xuống một cái kia Tả Linh quân doanh quyết sách, Chu An không có nói ra cái gì ý kiến phản đối. Một cái là nhân ra từ trưởng canh chiến thuật mạnh suy nghĩ không có vấn đề gì. Mặc kệ một con kia bách nhân đội có phải hay không Tả Linh quân chủ lực tự nhiên phát hiện, hơn nữa còn là tại cái này tranh đoạt cấm điệu cửa ra vào thời điểm phát hiện, trước thời gian giải quyết hết là một cái lựa chọn chính xác. Còn có một cái là, hắn lúc này mới mới vừa tới đến Hắc Phong Cốc, đối với tình huống bên này hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Nhân gia 26 doanh đã tới gần một tuần lễ, bọn hắn nắm giữ tình báo so với hắn hiểu rõ muốn toàn diện nhiều. Tư trưởng canh cũng là trải qua chiến trường tồn tại, hắn làm quyết sách khẳng định là trải qua nghị sâu tính kỹ. Vừa mới tới cái gì đều không hiểu rõ Chu An nếu là đi lên liền đưa ra ý kiến phản đối vậy liền rất có xạ tinh cùng muốn đoạt quyền hiềm nghi. Cho nên lão Chu cái gì ý kiến cũng không có, biểu thị kiên quyết phục tùng chỉ huy. Lao Chu không có ý kiến, vậy chuyện này thúc đẩy liền rất nhanh. 27 doanh người lúc này mới tới không đầy nửa canh giờ, tam doanh lập tức liền triển khai hành động. Ba cái nơi Chu quân tiếp cận 200 cái chiến sĩ dưới sự chỉ huy của từ trưởng canh lao thẳng tới tà linh quân doanh mà đi. Mà từ tam doanh hành quân bắt đầu, từ trưởng canh quân sĩ Tố Dưỡng liền hiện ra ra. Tiếp cận 200 người đội ngũ, vẫn là phân thuộc ba cái nơi chủ quân, đội ngũ này xem như khổng lồ, đặc biệt là tại Hắc Phong Cốc hoàn cảnh như vậy ở trong. Dạ này một chi đội ngũ người bình thường đừng nói hành quân chỉ là chỉ huy đều quá sức. Dù sao đây là tại Mê Vũ ba phủ, U Linh Mộc Thành bồi địa phương. Nhưng mà từ trưởng canh chỉ huy bắt đầu nhưng không có cái gì áp lực, 200 người đội ngũ khổng lồ, dưới sự chỉ huy của hắn có hồ là Lặng Yên không tiếng động liền xuyên qua ba cây số khoảng cách đi tới một cái kia Tà Linh Quân doanh trọ. Mà tại tới mục đích về sau, từ trưởng canh cũng không phải trước tiên liền phát động tiến công. Cứ việc trước đó đã điều tra vô số lần, lúc này tại chính thức phát động tiến công trước đó, từ trưởng canh như trước vẫn là trước tiến hành một đợt chính xác. Lại một lần nữa xác định, Tà Linh Quân doanh không có gì thường, không có mai phục dấu hiệu về sau, từ trưởng canh lúc này mới hạ lệnh tiến công. Ra lệnh một tiếng, Vận sức chờ phát động cự ly xa công kích trước đệm một đợt tiến vào Tà Linh Quân doanh địa. Không hề có điểm báo trước đột nhiên tập kích đánh cho Tà Linh nơi chủ quân trở tay không kịp, một cái kíp không lớn nơi chủ quân trong nháy mắt liền sập nó nữa, không ít Tà Linh quân tại chỗ liền bị hoành sát. Tư trưởng canh bên này không cho đối phương cơ hội phản ứng, một đợt lại một đợt viễn trình tiến công không ngừng nện ở nơi chủ quân. Tại cái này một loại công kích bên trong, Tà Linh nơi chủ quân Tà Linh, 90% đều không có kịp phản ứng liền đã chết rồi. Còn lại kia 10%, 9% kịp phản ứng cũng không có, vẫn là bị đập chết, chỉ có sau cùng một cái kia tứ giai thực lực bách phu trưởng vào hưởng ra. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, nó lao ra cũng vô dụng, nó liền một cái, tam doanh bên này tứ giai cường giả cộng lại gần 10 cái. Cuối cùng, kia bách phu trưởng cũng không có tung ra cái gì đến liền bị nhẹ nhóm giải quyết hết. Một trận chiến đấu cũng liền như thế hạ màn. Bất quá nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết chiến đấu, từ trưởng canh bên này lại cũng không là rất hài lòng. Cái này một cái nơi chú quân hẳn không phải là tà linh quân chủ lực, thậm chí có thể là nguyên bản liền cầu thả tại hắt phong cốc tăng quân. Nhưng chúng ta cũng không có bổng phí đi một chuyến, dù sao nếu như chúng ta không đem bọn chúng tiêu diệt lời nói, tà linh quân chủ lực tới, bọn chúng hợp thành một cỗ phiền thoái hơn. Lao chú lúc này rất khó khăn đến, hoàn toàn không ra không à, lý tính phân tích. Ừm, nhìn hiện tại tà linh quân chủ lực hẳn là còn không có tới, đây đối với chúng ta tới giảng là một tin tức tốt, chúng ta có thời gian dài hơn bố trí có thể thông giao ứng đối bọn hắn. Sau đó từ trưởng canh đem Tà Linh nơi chú quân lật ra một lần, lại tại phụ cận tìm tòi một lần, bọn hắn cuộc chiến đấu này liền xem như triệt để hạ màn kết thúc. Mà liên tại từ trưởng canh bọn hắn bên này chiến đấu hạ màn kết thúc, thu đội rời đi về sau, Tà Linh quân doanh bên trong, một thân ảnh từ cái bóng ở trong chui ra, nhìn thoáng qua Tam doanh thối lui phương hướng, sau đó quay người rời đi. Rất rõ ràng, từ trưởng canh bọn hắn đoán sai. Tà Linh quân phụ trách cướp đoạt cấm địa cửa ra vào chủ lực kỳ thật đã qua tới. Chỉ là bọn hắn cũng không có cùng Hắc Phong cốc một con kia Tà Linh quân liên hệ mà thôi, không chỉ có là không có hợp tác với chúng, ngược lại còn đem bọn nó ném ra ngoài đi làm muối nhử, mà mục đích vẹn vẹn chỉ là thăm dò ngự linh kiểm tra bên này lực lượng. Bên kia tử trưởng canh bọn hắn tiêu diệt, Tà Linh nơi chủ quân Hải lòng mà về, bên này Tà Linh quân chủ lực bên này cũng nhận được bọn chúng muốn, nhưng kết quả là không phải rất có thể để cho bọn chúng hài lòng. Một cái kia góc nhặt đầy đủ tình báo cái bóng tại từ chiến trường rời đi, về sau không lâu liền đến đến Hắc Phong cốc một cái góc, ở nơi đó còn có 7 người đang chờ hắn. Ân, không sai, là người. Tà Linh Quân lần này phái tới tranh đoạt cấm địa cửa ra vào cũng không phải là Tà Linh, mà là người. Mà lại chỉ có 8 người. Một cái kia cái bóng trở về, 7 người kia liền đem ánh mắt đặt ở cái bóng trên thân, cầm đầu một cái kia trước tiên mở miệng hỏi, tình huống như thế nào? Cái bóng lắc đầu, Tình huống so với chúng ta dữ liệu còn muốn hỏng bét. Tứ giai cường giả 10 cái, tam giai cường giả 63 cái, 131 cái nhị giai, trang bị tinh lương, kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỉ dựa vào chúng ta tám cái gần như không có khả năng cùng bọn hắn chống lại. Chúng ta cái này một cái nhiệm vụ đoán chừng sẽ rất khó. Cái bóng lời này ra, để mọi người tại đây sắc mặt đều âm trầm mấy phần. Bất quá cầm đầu một cái kia đến là rất có thể bảo trì bình hàn. Trong dữ liệu sự tình, nếu nói như vậy, Vậy chúng ta liền từ bỏ rơi cái này, một cái cấm điệu cửa ra vào tốt. Hắn lời này vừa ra, ở đây bảy người biến sắc. Ngươi muốn từ bỏ nhiệm vụ? Không, ta chỉ là muốn từ bỏ cái này, một cái cấm điệu cửa ra vào mà thôi, cũng không tính từ bỏ nhiệm vụ. Đây còn không phải là muốn từ bỏ nhiệm vụ. Bảy người sắc mặt vẫn như cũ không thấy tốt hơn, tựa hồ đối với bọn hắn tới nói từ bỏ nhiệm vụ là một chuyện cực kỳ khủng bố sự tình, mà làm thủ cái nào vẫn như cũ giữ vững tình táo. Không Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tìm tới cấm điệu cửa ra vào rời đi cấm điệu, mà nhiệm vụ ở trong cái này một cái cấm điệu cửa ra vào cũng không phải là đặc biệt là hack phong cốc cái này một cái. Hack phong cốc bên này Ngự Linh kiểm tra lực lượng cường đại, chúng ta đánh không lại không cần thiết cùng bọn hắn chết hao tổn, quay đầu tìm một cái quả hồng mềm bóp một chút liên tốt. Bảy người kia ngẩn người, một hồi lâu mà cái bóng mới dẫn đầu kịp phản ứng, người đây là muốn đánh Ngự Linh kiểm tra nơi chú quân chú ý. Đúng. Nghe được cái này trở lại cái bóng không ở lúc đầu, đây không phải một cái lựa chọn rất tốt. Ngự Linh kiểm tra nơi chú quân không dễ dàng như vậy công hãn, liền xem như công hãn, thông qua một cái kia cấm địa cửa ra vào đi ra cũng vô dụng, nơi chú quân cấm địa cửa ra vào đều tại Ngự Linh kiểm tra bảo hộ nghiêm mật dưới, liền xem như chúng ta ra cấm địa vẫn như cũ cũng chạy không thoát Ngự Linh kiểm tra vây quét. Không, đây là lựa chọn tốt nhất. Người cầm đầu kia khoệ miệng dương lên, ta đã tuyển định một mục tiêu. Chương 177 Điều tra. 177 điều tra. Trương Bình cấm địa, 27 doanh. Lô Dụng bên này trận pháp bố trí xong, liền khôi phục trạch nam sinh sống. Mỗi ngày đem thời gian cắt xém thành hai khối, một khối dùng để tu luyện, một khối dùng để gặm sách. Đến nỗi nơi Chu Quân sự vụ cái gì? Lô Dụng hoàn toàn ném cho Lý Cẩm cùng Trương Linh vận. Cuộc sống này, cùng lão chu bọn hắn trước khi chưa rời đi giống như cũng không có gì khác biệt. Không đúng, hẳn là so trước đó còn muốn trạch tới. Trước đó Lao Chu tại còn thỉnh thoảng tới nghịch một chút, lôi kéo Ngô Dụng đi chiếu khán một chút bồi dưỡng ruộng, hoặc là đến tường vây bên kia chống cự một chút, tà linh kiếm chút độ thuần thục. Hiện tại Lao Chu không có ở đây, trận pháp đứng lên, Ngô Dụng ngay cả bồi dưỡng ruộng đều không đi. Hắn là hoàn toàn đem một cái kia đã khuyết chương đến một mẫu đất, trồng 499 gốc thảo mục linh bồi dưỡng ruộng giao tất cả cho Lục Tệ chiếu khán. Đáng thương tiểu Lục Tệ trong khoảng thời gian này loay hoay đều nghịch, ngập. Đúng, là mập. Tiểu Lục Tể chiếu cố bồi dưỡng ruộng mặc dù vất vả mà lại tiêu hao năng lượng to lớn, nhưng nó phía sau có nô dụng, nô dụng phía sau có đoàn tử cái này chỉ cần có tà linh bản nguyên liền có thể cung cấp năng lượng ngụy động cơ vĩnh cửu a. Nô dụng trong khoảng thời gian này lại không cái gì chiến đấu, hoàn toàn không cần tiêu hao cái gì, đoàn tử nuôi nấng tiểu Lục Tể vẫn là không có gì vấn đề. Tiểu Lục Tể mỗi lần linh lực tiêu hao không sai biệt lắm liền từ bồi dưỡng ruộng bên kia nhảy lên nhảy lên chạy đến khu tu luyện tìm nô dụng. Nó thoáng qua một cái đến Ngô dụng liền cho nó đem linh lực tràn đầy. Mỗi ngày 2-3 mươi thứ tiêu hao tràn ngập lập đi lập lại tuần hoàn để tiểu lục thể thực lực phi tốc tiêu thăng, tiểu gia hỏa này bị điểm hóa vẹn vẹn hơn một tuần lễ, liền từ nhất giai tiêu thăng đến hai giai. Nguyên bản bóng rổ lớn nhỏ thân thể lại mập một vòng, thay đổi càng tròn càng lục rồi một điểm, cuối cùng muốn một điểm là năng lực thay đổi mạnh hơn. Năng lực này không chỉ có là thảo mục tinh hoa. Năng lực còn có Ngô dụng truyền thâu đến trên người nó vạn vật sinh. Cung thảo mục linh bổ dưỡng năng lực. Những năng lực này tăng lên, để tiểu trợ thủ càng thêm xứng trước, kết quả chính là Ngô Dụng triệt để chạch. Liên Ngô Dụng hiện tại biểu hiện ra ý kia, Đại Hữu liền xem như thiên thạch hạ xuống, hắn cũng không có ý định đi ra khu tu luyện tư thế. Đáng tiếc là, Ngô Dụng dù nói thế nào cũng là 27 doanh đại diện doanh trưởng, dạng này trách pháp đối với hắn tới nói là cơ bản không thể nào. Bình thường không có gì, vừa có chút chuyện gì đó, Lý Cẩm Trương linh vận bọn hắn xử lý không được chỉ có thể tìm Ngô Dụng. Không phải sao? Láo Chu bọn hắn đi ngày thứ 2, Lô Dụng liền bị Trương Linh vận từ khu tu luyện kéo ra. Tình huống như thế nào? Có một cái 26 doanh chiến sĩ đi vào chúng ta nơi trú quân bên ngoài, hy vọng chúng ta có thể làm cho hắn tiến đến khôi phục linh lực. Lô Dụng cảm thấy có chút kỳ quái tới, 26 doanh. Đến chúng ta nơi này thôi phục linh lực. Nói là tại Hắc Phong cốc làm nhiệm vụ cùng đồng đội đi rời ra, không có cách, chỉ có thể tới trước 27 doanh tu chỉnh một chút. Lời này ta nghe làm sao như thế quen tai đâu. Ngô Dụng không khỏi nhớ tới Thanh Hoa Sơn kia một đoạn không vui kinh lịch, sắc mặt đen hắc, bất quá hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là đi theo Trương Linh vận ra khu tu luyện hướng nơi chú quân tưởng vây bên kia đi. Bởi vì 27 doanh lão nhân cơ bản đều đi ra, còn lại đều là người mới, lại thêm Ngô Dụng cái này một cái đại diện doanh trưởng không đáng tin cậy đem tất cả sự vật ném lý cẩm bọn hắn, chính mình cả ngày không thấy bóng dáng nguyên nhân. 27 doanh các tân binh cảm giác an toàn cấp tốc hạ xuống, cái này trực tiếp đưa đến Lý Cẩm còn có 27 doanh những người mới mấy ngày nay lòng cảnh giác rút đến trời à à cao. Một cái kia 26 doanh chiến sĩ tới, bọn hắn không chỉ có không có trước tiên thả hắn tiến đến, còn len lén mở một chút nơi chu quân bên trên điều tra thiết bị xác định một chút một cái kia chiến sĩ có phải hay không tả linh biến tới. Liền xem như xác định 26 doanh chiến sĩ giống như không có gì vấn đề, bọn hắn cũng không dám thả người thậm chí đều không cho hắn tới gần quá tường đây, kia mấy đại phá linh nhỏ. Một mực liền vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm kia chiến sĩ, đồng thời trước tiên thông tri Ngô Dụng. Cái này cẩn thận, quả thực có chút quá mức. Các ngươi a, có chút quá mức khẩn trương. Ngô Dụng đi vào nơi chú quân tưởng vây bên này về sau lắc đầu khiển trách một chút lý Cẩm Cẩm đầu những người mới, sau đó quay đầu găng một cái phá trấn nhãn. Tại một cái kia 26 doanh chiến sĩ trên thân. Ừm, giống như không có gì vấn đề. Nhưng Ngô Dụng cảm thấy hai giai linh lực võ kỹ không phải rất đáng tin cậy, lại đem đoàn tử linh lực chính xác. Làm ra, lại nhìn một chút kia chiến sĩ thu tĩnh, giống như cũng không có gì vấn đề a. Ngô Dụng cái này liên tiếp cử động, hắn bên trên lý cẩm bọn hắn không có phát ra được, tường vây bị bởi vì bị lập đi lặp lại dò xét hai lần một cái kia 26 doanh chiến sĩ, hoặc là phải nói là danh hiệu cái bóng da hỏa sạm mặt lại đều xuống tới. Da hỏa này trong miệng nói thật dễ nghe, trên thực tế so với hắn tiểu đệ còn nhát gan thế mà liên tục trinh sát hai lần. Bất quá còn tốt, ba giai trinh sát nhìn không thấu ta nguy chàng, hắn hiện tại hẳn là triệt để yên tâm, lần này hẳn là có thể để cho ta tiến vào a. Cái bóng rèn sắt khi còn nóng, tại Ngô Dụng xác định không có vấn đề đồng thời tranh thủ thời gian mở miệng, ngài chính là 27 doanh doanh trưởng a. Ta là 26 doanh chiến sĩ, ta gọi Bạch Tiểu Minh, tại tham dự Hắc Phong cốc nhiệm vụ lúc cùng chiến hữu thất lạc, hiện tại linh lực tiêu hao không sai biệt lắm. Hy vọng ngài có thể làm cho ta đi vào bổ sung một chút linh lực cùng Lương khô. Cái bóng cảm thấy, Ngô Dụng cha cũng cha xét, nhìn cũng nhìn, lúc này hẳn là có thể thả người a. Hắn vừa mới nói mình tiểu đệ cẩn thận quá mức đâu, không nói cái gì về tình về lý, chính là vì trang bức Ngô Dụng cái này thả người. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền mở cửa. Trên tường rào, Ngô Dụng như thế đáp lại, lại không chút nào mở cửa ý tứ. Mà là trước tiên quay đầu nói với Trương Linh Vân, Ngươi liên lạc một chút 26 doanh nhìn xem có hay không người này. Phân phó xong, Lô Dụng liền quay đầu cùng cái bóng tán gẫu kéo dài thời gian. Vài phút về sau, Trương Linh vận trở về. Hỏi 26 doanh, có Bạch Tiểu Minh người này, tam giai thực lực, đây là hình của hắn. Lô Dụng nhìn thoáng qua ảnh chụp, ân, cùng dưới đáy một cái kia cùng một dạng. Hết thấy tất cả đều không có nửa điểm vấn đề, cái này một loại tình huống dưới, Lô Dụng lại ngăn đón liền có chút không tưởng nổi. Cho nên Ngô Dụng liền mang theo Lưu lão căn xuống dưới đem cái bóng đón vào, kia thái độ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng ấy nãy, tựa như là vì chính mình vừa mới đa nghi xấu hổ đồng dạng. Nhưng làm bị nên tiếp cái bóng cũng rất rõ ràng cảm giác được, Ngô Dụng đối với hắn cảnh giác hoàn toàn không có hạ xuống, đồng thời cái bóng cũng cảm giác được một cô rất mạnh cảm giác nguy cơ, giống như chính mình hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ trong nháy mắt lạnh lẽo đồng dạng. Tại cái này một loại cảm giác nguy cơ dưới, cái bóng cái gì dư thừa cử động cũng không dám có. Đương nhiên cũng không cần có, hắn lần này tới chỉ là điều tra mà thôi. Đầu của bọn hắn đồng dạng cũng là một cái cẩn thận đến thực chất bên trong người, liền xem như có thực lực tuyệt đối, đang hành động trước đó còn muốn trước làm một đợt điều tra, bảo đảm vạn vô nhất thất mới được. Một giờ không đến, cái bóng liền khôi phục tốt linh lực, mang theo lương khô cùng hắn muốn tình báo giọi đi 27 doanh. Ừm, cái này một cái 27 doanh tình báo hoàn toàn ở trong lòng bàn tay, bọn hắn tám cái 4 giai một khi xuất thủ Cái này nơi Trú Quân Tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Chỉ là cái bóng không biết là, hắn chân trước vừa đi, chân sau liền có người đi vào tường vây hạ cùng Lô Dụng hai người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Chương 178: Kế hoạch. 178 kế hoạch. Trường Bình cấm địa, 27 doanh. Lô Dụng đứng tại trên tường rào, nhìn xem tường vây phía dưới tên kia, con mắt trừng đến có chút lớn. Người đến làm gì? Tường vây phía dưới cái kia nhún vai, không nói lời nói thật ta gần nhất áp lực công việc lớn, mời 2 ngày nghỉ ra giải sầu một chút. Nghe được đối phương nói áp lực công việc lớn, Lô Dụng cảm giác trên mặt mình cơ bắp phải có điểm không nhận chính mình khống chế ý tứ. Mỗi ngày quẹt thẻ đi làm đọc tiểu thuyết xem hạ niềm áp lực này còn lớn hơn. Cần du lịch giải sầu. Ngồi ăn rồi chờ chết khói như vậy sao? Đương nhiên, Lô Dụng cũng chỉ dám ở trong lòng nói nhảm, ngoài miệng hắn có thể cái gì cũng không dám nói, sợ chịu giúp tới. Nghĩ đến chịu rút, Lô Dụng hổ khu chấn động. Túi đầu càng chăm chú nhìn phía dưới cái kia, càng xem Ngô Dụng càng có chút hốt hoảng tới. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác phía dưới cái kia tựa như là chuyên môn đến quất chính mình. Vừa vặn, tại Ngô Dụng hốt hoảng đồng thời, phía dưới người kia đối Ngô Dụng nhếch miệng cười một tiếng. "Tới tới tới, ngươi đem cửa mở ra để cho ta tiến đến, ta có chút đồ tốt muốn cho ngươi nhìn một chút." Lời này vừa ra, Ngô Dụng hổ khu chấn động lại chấn, đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. "Không mở, không đúng, là không mở được." Nhà chúng ta doanh trưởng lúc ra cửa khóa trái cửa, ta không có chìa khóa mở không ra môn này. Nếu không ngươi cái kia vẫn là trở về đi, trốn cấm địa này cũng không có gì chơi vui. Nói đùa, môn này nơi đó là có thể mở. Mặc dù Ngô Dụng không rõ ràng nguyên nhân gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu là hắn buông xuống mặt tiền kia tiến đến chính mình chuẩn đến bị đánh. Cho nên hắn rất muốn rẽ rựa như vậy một chút, đáng tiếc rẽ rựa không được tới. Dưới đây phát hiện kia Ngô Dụng tựa hồ phát giác được nguy hiểm. Tức thì cũng liền không tại ổn dấu, toét miệng lộ ra tràn ngập tàn nhẫn ý vị tiếu dung tới. Mở không ra. Mở không ra lời nói, ta liền đem môn này phá hủy đi. Càng thêm manh liệt cảm giác nguy cơ ập tới, nô dụng dây sợ, đàng hoàng mở cửa ra. Sau mười mấy phút. Trong doanh địa, Lao Chu văn phòng. Vừa mới nơi chú quân bên ngoài tên kia khi tiến vào Lao Chu văn phòng về sau, không đợi phía sau Lý Cẩm cùng Trương Linh vận lưu lão căn bọn hắn tiến đến, trực tiếp đẩy tay liền đem môn cho đóng. Đóng cửa đồng thời Hắn còn đem dây lưng cho rút ra, dọa đến Ngô Dụng liền lùi lại mấy bước. "Lão Lý, ngươi làm gì vậy? Có lời gì hảo hảo nói được không?" "Không có gì nói cho tốt, ta hôm nay chính là chuyên môn vị quất ngươi tới." Tên kia, ân, chính là trước đó bị lão đầu bắt tráng đinh lý Giang Hà cầm dây lưng mặt mũi tràn đầy nhè răng cười. Tại quá khứ trong vòng hơn 1 tháng, hắn Lý Giang Hà trong nhà đợi đến hảo hảo cái gì chuyện xấu không có làm liền bị lão đầu kéo qua đi đánh bốn bốc niên, thù này hôm nay rốt cục có thể báo một đợt. Điều to lên, ngươi hôm nay chính là để cho nát cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi." Nói, lao lý kia dây lưng liền cao cao giơ lên, một bộ muốn hút chết Ngô Dụng sắc mặt. Kia giữ tận bộ dáng để Ngô Dụng thật có chút hoảng, bất quá Ngô Dụng còn không có tuyệt vọng, dù sao hắn còn có một đòn sát thủ tới. Ngô Dụng biểu thị, mặc kệ nữ nhi này nôn là bị thần kinh à, chỉ cần vung ra đoàn tử lớn hơn nữa hỏa khí cũng là có thể rọi tắt rơi. Quả nhiên, tại Ngô Dụng đem đối lý bảo cụ ném ra về sau, Vừa mới còn một bộ dương nhanh múa vướt bộ dáng Lý Giang Hà trong nháy mắt đổi một tấm tự phụ mặt. Trong tay dây lưng quang ra, rũa ra hai tay thận trọng đem ngô dụng ném ra đoàn tử ôm lấy, đồng thời đối vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ đoàn tử triển lộ ra hắn cho rằng ấm áp nhất tiểu dung. Ân, một tích tắc kia, đoàn tử trực tiếp liền bị đánh thức, nhìn xem gần trong gang tấc kia khuôn mặt, đoàn tử con mắt đỏ lên, nắm tay nhỏ nện vào Lý Giang Hà trên mặt, đồng thời oa một tiếng khóc lên. Khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế khóc gọi là một cái đau thấu tim gan. Hoa, wow. xấu nhân loại. Ngô Dụng nhanh cứu đoàn tử, đoàn tử bị xấu nhân loại bắt lấy. Xấu nhân loại thật đáng sợ, xấu nhân loại phải giống như ăn hết bập bẹ đồng dạng ăn hết đoàn tử. Giờ khắc này, Lý Giang Hà trên mặt từ phụ tiếu dung đọc lại, ngẩng đầu nhìn Ngô Dụng, ánh mắt híp lại, cũng không thấy hắn làm cái gì động tác, dù sao vừa mới bị hắn vứt bỏ dây lưng tự động bay trở về. Đến, xem ra Ngô Dụng trận đánh này là chạy không được. 27 doanh bên ngoài đại khái năm dặm tả hữu địa phương có một mảnh yêu hóa rừng tây, nơi này là tà linh 8 người tổ tạm thời điểm dừng chân. Tại Lý Giang Hà tiến vào 27 doanh không lâu về sau, cái bóng liền trở về nơi này. Tình huống thế nào? 8 người tổ cầm đầu cái kia trước tiến hỏi. Lần này, cái bóng tâm tình liền so tại Hắc Phong cốc lúc nhẹ nhõm không ít, một cái kia nơi chú quân thực lực so với chúng ta đoán trước ở trong còn muốn yếu, nơi chú quân nhân số hết thảy 40 người, nhưng 36 cái đều là nhất giai. Hai cái nhị dai, một cái tứ dai còn có một cái tâm dai. Hơi đáng giá chú ý một điểm là, một cái kia tâm dai sức chiến đấu khả năng đạt tới tứ dai trình độ, mặt khác tứ dai một cái kia có một kiện tứ dai linh khí. Như thế tính toán lời nói, một cái kia nơi chú quân có thể tính là có hai cái bốn dai tồn tại, cũng tạm được, nhưng đối với chúng ta tới kể song toàn không chịu nổi một kích. Cái tin này, đối với tám người tổ tới nói xem như một tin tức tốt. Bất quá bọn hắn lúc này cũng không có vội vã kinh hỷ. Mà là nhau nhau đều đưa ánh mắt nhìn về phía cầm đầu một cái kia, cái bóng càng là trực tiếp mở miệng. Hiện tại ngươi có thể nói kế hoạch của ngươi đi. Ngươi tổng sẽ không thật muốn từ một cái kia nơi chú quân cấm điệu cửa ra vào rời đi cấm điệu a. Kia là đang tìm cái chết. Không, ta không chuẩn bị muốn từ một cái kia cấm điệu cửa ra vào ra ra ngoài, ta chỉ là muốn để bọn hắn cho là chúng ta muốn từ chỗ nào một cái cấm điệu cửa ra vào ra ra ngoài. Đã muốn bắt đầu hành động. Cầm đầu cái này cũng không tại che giấu trực tiếp đem kế hoạch của mình toàn bộ lôi ra. Chúng ta chỉ cần cầm xuống một cái kia nơi chú quân, đồng thời ngay trước một cái kia nơi chú quân người mặt tiến vào một cái kia cấm điệu cửa ra vào, chế tạo ra chúng ta rời đi cấm điệu giả tượng là được rồi. Điệu Hồ Ly Sơn, cái bóng trong mắt hơi híp. Đúng, chỉ cần chúng ta cầm xuống một cái kia nơi chú quân, Hắc Phong Cốc Ngự linh kiểm tra khẳng định sẽ trước tiên đem lực chú ý cùng lực lượng tập trung đến một cái kia nơi chú quân bên này. Chúng ta thì bắt lấy cơ hội này trở về Hắc Phong Cốc, tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, tìm tới Hắc Phong Cốc cấm địa cửa ra vào, cũng từ một cái kia cửa ra vào rời đi cấm địa. Kế hoạch này nghe giống như rất đáng tin cậy. Tám người tổ bên này nhìn nhau một trận, đều không có cảm thấy kế hoạch này có vấn đề gì. Không có người đưa ra ý kiến phản đối, vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút, sau 3 tiếng trời tối xuống bắt đầu hành động. Đến lúc đó chúng ta 8 người ngụy trang thành 26 doanh chiến sĩ, từ cái bóng lửa gạt mở cửa doanh. Cửa doanh mở ra một tí tắc kia, lập tức động thủ, đứng, để bảo đảm tính chân thực, 27 doanh người nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một cái người sống, hơn nữa còn là muốn kia một loại may mắn còn sống, còn có, còn muốn có nhất định địa vị kia một loại. Dạng này người nói chuyện mới có phân lượng, ân, còn phải để hắn thảm một điểm. Câm đầu nói chuyện cái này, cái bóng lập tức nhớ tới vừa mới một đường nhìn mình chằm chằm lỗ dụng, sau đó xác định cái này một cái may mắn danh hạch, liền một cái kia nơi chú quân đại diện doanh trưởng đi ra đến động thủ, cam đoan có thể gây mất hắn tứ chi, phế bỏ đan điền, còn lưu hắn cuối cùng một hơi tại. Được, là hắn. Chương 179, cá nhân nhiệm vụ. 179 cá nhân nhiệm vụ. Trương Bình cấm địa, 27 doanh, lão chu văn phòng. Lý Giang Hà dẫn theo dây lưng, ôm đoàn tử đem Nô Dụng đuổi được gần ngáp xuống nghẻ nhót. Nô Dụng nhảy quá hăng hái, Lý Giang Hà đuổi mấy lần không đuổi kịp, một cái búng tay trực tiếp động thủ đem hắn cùng chói lại. Người hôn đàn này Ngươi nói ngươi nghiệp chướng không nghiệp chướng, thế mà dạy nàng những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Nói ta là xấu nhân loại. Nói ta muốn ăn đoản tử. Tức chết ta rồi. Ta hôm nay không phải hút chết người hỗn đản này không thể. Lão lý cũng liền cài bộ dáng, không có thật chuẩn bị giúp tới, kết quả đoản tử vào lúc này tinh thần trọng nghĩa bạo dạ. Xấu nhân loại, không cho ngươi đánh nô dụng. Lão lý lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Cảm giác kia Liên cùng nữ Nhi Nô nhìn thấy nữ nhi của mình che chở nhà người ta đứa nhà quê đồng dạng. Con mắt đỏ lên, biểu lộ dữ tợn, khí tức cũng hắc hóa. Bất quá hắn này lại không có rút Ngô Dụng tới, mà là quay đầu ôm Đoàn Tử, dỗ dành nha đầu này. "Đoàn Tử a, ngươi đừng nghe Ngô Dụng nói bậy, ba ba không phải xấu nhân loại." Lửa đảo, Ngô Dụng nói, "Trừ hắn ra, khác tất cả nhân loại đều là xấu nhân loại, đều muốn ăn Đoàn Tử. Đoàn Tử nếu để cho xấu nhân loại bắt được, xấu nhân loại liền sẽ đào Đoàn Tử bụng." xoa xì dầu, trên sau đó a o a o ăn hết. Ừm, nhờ vào ngộ dụng một ngày 3 lần tẩy não, đoàn tử hiện tại đã nắm giữ thiên phụ la đoàn tử một nửa chương trình. Bất quá lao lý lúc này chú ý điểm không tại thiên phụ la đoàn tử trên thân, hắn chú ý điểm lệch ra đến có chút lợi hại. Hắn vốn cho là ngộ dụng là nhằm vào một mình hắn, sợ hắn đem đoàn tử ngọ chạy, hiện tại xem xét, à, ngộ dụng nhằm vào chính là hắn bên ngoài tất cả nhân loại a. Nếu là như vậy, làm nữ nhi nô no lao lý đã cảm thấy, ân Lô Dụng nói rất có lý. Đoàn tử dáng dấp đáng yêu như thế, vẫn là một kiện nghịch thiên cấp bậc linh khí, cái này đương nhiên phải tăng cường che chở đừng để nàng bị người khác cướp đi, để nàng cảnh giác một chút cẩn thận một điểm là đúng. Đúng đúng đúng, các nhân loại đều là xấu nhân loại, Đoàn tử ngươi đừng cho xấu nhân loại nhìn thấy bắt được, bằng không sẽ bị ăn hết. Bất quá ngươi đừng sợ bà bá, bá bá giống như Ngô Dụng cũng là tốt nhân loại, bá bá là sẽ không ăn Đoàn tử. Bá bá nói dối, bá bá cũng là xấu nhân loại, bá bá ăn Đoàn tử bẹ. Đoàn tử nói, há mồm chỉ vào kia thiếu một viên răng cửa, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là nhỏ hụy quất nhỏ phẫn nộ. Lần này Lao Lý lung tung, hắn đều suýt nữa quên mất chính mình đã làm xong chuyện ngu xuẩn như vậy tới. Còn tốt Lao Lý lần này tới trước đó làm đủ chuẩn bị. Xem xét đoàn nhỏ tử nộ khí khó tiêu, Lao Lý mau đem hắn sớm chuẩn bị tốt các loại bánh gà tổ loại hình nhỏ đồ ăn vặt, các loại định chế tiểu y phục toàn bộ đem ra, muốn hống tốt đoàn tử. Đáng tiếc, đoàn tử rất tức giận, thật không tốt hống. Lý Giang Hà không có biện pháp, chỉ có thể là đem Ngô Dụng đưa ra, cầu Ngô Dụng giúp hắn cùng một trô hống đoàn tử. Đến nơi rút Ngô Dụng, Lao Đầu giao cho hắn nhiệm vụ. Thật có lỗi, Lao Lý này lại đều đã quên. Trời đất bao la, đem nữ nhi hống tốt lớn nhất. Hai cái đại nam nhân bận rộn một hồi lâu mới đem đoàn tử rỗ xuống tới. Nhìn thấy đoàn tử lần nữa đối với mình triển lộ nét mặt tươi cười, Lý Giang Hà đặc biệt mở tâm đặc cao hứng tới. Lúc này Lý Giang Hà mới có công phu nhớ tới lão đầu cho mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, kết quả là một bên đối với mặc dù đã không sợ hắn, không ủy khuất nhưng vẫn như cũ có chút hờ hững lạnh lẽo đoàn tử, một bên đem một phần văn kiện đưa cho Ngô Dụng. "Đây là lão đầu để cho ta đưa cho ngươi." "Lão đầu? Ai vậy?" Ngô Dụng tò mò tiếp nhận văn kiện, thuận tay mở ra nhìn thoáng qua con mắt lập tức liền híp lại. "Trương Vĩ, nam, 29 tuổi. Thực lực: Bà giai ngữ linh sư. Thân phận: 25 lựa trại chữ liên chiến sĩ. Trạng thái, chiến tử. Cho ta nhìn cái này làm gì? Bởi vì Lao Chu sao? Nhìn xem như thế một phần tư liệu, Nô Dụng căng ngực, bất quá rất nhanh Nô Dụng liền nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu đưa ánh mắt tập trung ở trên hồ sơ kia một tấm hình bên trên. Ta có vẻ giống như gặp qua người này. Không đúng, ta chính là gặp qua người này. Nô Dụng nhớ lại, người này ảnh chụp hắn đúng là thấy qua, ngay tại nhà mẹ chồng bên trong treo kia một tấm hình bên trên. Hắn là bà bà nhi tử. "Ừm, lão đầu cho ngươi từng người nhiệm vụ, trưởng vị chiến tử, nhưng hắn thi thể một mực không có tìm được, hắn hy vọng ngươi có thể thi thể của hắn dẫn hắn về nhà." "Tốt." Lô dụng chém đinh chặt xác, không chút do dự tiếp nhận cái này một cái nhiệm vụ. Hắn đoạn đường này trưởng thành thụ bà bà không ít ân huệ, vì nàng làm chút gì cũng là nên. Lý Giang Hà tại giao phó xong cái này từng người nhiệm vụ về sau, lại nói một cái khác sự tình, ngoại trừ nhiệm vụ này bên ngoài, còn một người khác sự tình chính là Ma đô sinh viên đại học 2 ngày nữa sẽ đến cấm địa thí luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là sẽ đem thí luyện địa điểm lựa chọn tại 27 doanh. Đối với chuyện này, nô dụng cũng không phải là như vậy tích cực. Đến chúng ta 27 doanh làm gì? Chúng ta nơi này vừa nhỏ lại vừa nát, chiêu đãi không được bọn hắn, để bọn hắn đi địa phương khác. Không đúng, ma đô đại học cái này trường học ta nghe làm sao có chút quen thai đâu. Thật giống như ta có người quen biết cũng là đọc lấy đại học. Ai đây? Ta làm sao nhất thời nhớ không nổi đâu. Nô dụng gái đầu ở nơi đó nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được. Được rồi, mặc kệ hắn, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được, hẳn không phải là cái gì trọng yếu. Hoa, ngươi đánh ta làm gì? Lý Giang Hà mặt càng đen hơn, ngay cả mình đệ đệ đọc cái gì đại học cũng không biết, còn đánh ngươi làm gì? Đang chuẩn bị tiếp tục rút cái này nha đây này, leo chu cửa ban công bị gõ. 27 doanh ngoài doanh trại. Cái bóng mang theo Tạ Linh tám người tổ lần nữa đi tới 27 doanh ngoài doanh trại. Lần này bọn họ chạy tới đó chính là chuẩn bị bắt đầu chính thức hành động, diệt 27 doanh. Trên thực tế, lấy bọn hắn thực lực, xông vào khẳng định là không có vấn đề. Nhưng bọn hắn đầu không để. Bọn hắn đầu có chút quá mức cẩn thận, liền xem như có thực lực tuyệt đối, đều không buông lỏng cảnh giác, nhất định phải lừa gạt mở cửa doanh mới được động. Đối với cái này, cái bóng mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng cũng là rất không quan trọng một việc. Cường công, lửa gạt mở cũng giống vậy, đều phí không là cái gì công phu. Cái bóng thậm chí cảm thấy đến, chính mình tới ban ngày qua một lần, lần này lại đến vậy khẳng định có thể nhẹ nhõm lấy được tín nhiệm. Hiện thực là, hắn nghĩ đến hơi nhiều. 27 doanh các tân binh kia lòng cảnh giác đường đề cập nặng bao nhiêu, đám người bọn họ thoáng qua một cái đến, phá linh nhỏ. Trực tiếp giữ lấy, đem bọn hắn một đoàn người ngăn lại, sau đó lại phái người đi tìm nội dụng. Kia hoàn toàn là coi bọn họ là địch nhân phòng bị tư thế. Cái này để tám người tụ rất có ý kiến. Ta nhìn dạng này nơi chú quân cũng không cần thiết lựa gạt mở cửa doanh đi, như vậy thấp tường đây, nhảy một cái liền lên đi, chỉnh nhiều chuyện như vậy làm gì? Ngậm miệng. Có người vừa nói thầm vài câu liền bị cầm đầu một cái kia quát bảo ngừng lại. Hắn cẩn thận như vậy cũng là có nguyên nhân. Cầm xuống cái này một cái nơi chú quân là không có vấn đề, nhưng liền sợ động tĩnh lớn để bọn hắn kịp phản ứng từ cấm địa cửa ra vào chạy. Cho nên có thể lựa gạt mở cửa doanh tự nhiên là tốt nhất ân, bọn hắn lừa gạt môn hành động rất thuận lợi, ba ngày còn cẩn thận chặt chẽ ngô dụng này lại trực tiếp liền tung bay. Mở, đem cửa mở ra để bọn hắn vào. Chương 180, cho đại lão tặng lễ. 180 cho đại lão tặng lễ. Trường Bình Cấm Địa, 27 doanh. Ngô dụng mang theo lão Lý đến về sau, thông hướng nơi chú quân cửa mở ra. Tám người tổ tinh thần chấn động, thay đổi càng thêm tinh thần. Đi vào trước, không muốn lập tức động thủ, tốt nhất chờ có thể xác định nhân số đang xuất thủ trình độ lớn nhất bảo đảm nhất kích tất sát. Dẫn đầu cái kia phân phó một câu về sau, tám người tổ ngay tại cái bóng ngụy trang quang hoàn hạ tiến vào nơi Chu Quân. Ngô Duệ Trưởng, không có ý tứ, lại tới qué giãy các ngươi. Xin hãy tha lỗi. Tiến vào nơi Chu Quân, cái bóng ngụy trang thành là Tráng Tiểu Minh theo tới đến nơi Chu Quân cùng nên tiếp Ngô Dụng tán gẫu hấp dẫn lực chú ý. Sau lưng hắn tám người tổ, lúc này từ nhất cẩn thận, có được cảm giác xuất sắc năng lực nhận biết đầu đến xác nhận mục tiêu. 36 cái nhất giai mạnh tân, sắp nhận hoàn tất. Hai cái nhị giai cận bá, sắp nhận hoàn tất. Tam giai yếu gà, đang cùng cái bóng tán gẫu. Thứ giai đối thủ, tìm được tại tam giai đẳng sáu ngáp. Tất cả mục tiêu xác nhận hoàn tất, có thể bắt đầu đi. Ngậy, không đúng, làm sao còn nhiều thêm một cái? Tám người tổ lão đại cảm ứng được lão lý tồn tại, hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có quá để ý. Cái bóng làm việc không đáng tin cậy, bất quá hẳn là cũng không có gì lại sự. Xuất hiện ở đây hẳn là tứ giai, thêm một cái tứ giai thiếu một cái tứ giai không ảnh hưởng được cái gì đại cục. Vừa nghĩ, tám người tổ lão đại tử trong ngực móc ra một viên mang theo tà khí đầu lâu tới. Tám người tổ chú ý tới tình huống này, nguyên bản liền tinh thần tinh thần thay đổi càng thêm tinh thần, đây là bọn hắn chuẩn bị muốn động thủ tín hiệu. Chỉ cần lão đại bọn họ bóp nát đầu lâu, bọn hắn lập tức liền muốn động thủ. Tám người tổ lão đại bên này, hắn tại xuất ra đầu lâu đang chuẩn bị nói điểm hào khí lời nói. Sau đó bóp nát nó bắt đầu hành động. Cử động này có chút dễ thấy, để ngô dụng ánh mắt nhịn không được chuyển rời đến trên người hắn. Lao đại này lại không để ý. Đều muốn hành động, nhìn liền xem đi, ngươi có có thể sao thế. Bất quá hành động sinh tính cẩn thận hắn không có lập tức bóp khô lâu, mà là thuận tiện trước cảm ứng một chút lao lý linh lực tình huống. Nám thảo. Cái này một cảm ứng, hắn nhịn không được mặt tối sầm chân mềm nút, kém chút không có quỳ xuống tới. Vị huynh đệ kia đây là... Lúc này lại nhìn Ngô Dụng cùng Lý Giang Hà chuyện gì tới ánh mắt, lão đại lúc ấy liền cho quỳ, tại chính mình tiểu đệ nghẹn học nhìn chân trôi ánh mắt ở trong đến gặp cả lưng, một mực cung kính đem một cái kia khô lâu đưa cho Ngô Dụng tới. Đây là ta tại Hắc Phong cốc ngẫu nhiên đạt được một kiện vật phẩm, xin ngài vui vẻ nhận. Ngô Dụng phá chân đồng. Quấn tới, nhìn thấy kia khô lâu thuộc tính con mắt lúc ấy liền sáng lên. Tà linh xương. Nói rõ, đặc thù vật phẩm, bên trong phong tổn tà linh năng lực tiên phú. Đưa vào linh lực có thể kích phát linh lực. Đó S, ngươi có thể thử nghiệm cảm nộ, có nhất định tỷ lệ có thể cảm nộ bên trong năng lực thiên phú. Đều là đồng sự, tới thì tới còn mang lễ vật gì, ta đây làm sao có ý tứ đâu. Trong miệng nói không có ý tứ, nô dụng tay lại không khách khí rôi đi lên trực tiếp đem 8 người tổ lão đại trong tay tà linh xương đoạt lại, trong tay thưởng thức một vòng về sau đã thu bắt đầu. Sau đó quay đầu nhìn một chút mặt khác 7 cái. Vẫn là nhà các ngươi băng mấy cái thành thật. Không có đem huynh đệ ta làm ngoại nhân, đến ta nơi chú quân liền cùng đi dạo nhà mình giống như cái gì cũng không mang theo, không giống người anh em này xem xét liền không có coi ta là huynh đệ, tới thì tới còn mang một ít lễ vật, thật là làm cho ta không biết nói cái gì cho phải. Lời này vừa ra, tám người tụm ngụ. Ý gì? Hắn đây là ý gì? Còn có lão đại ý gì? Không phải muốn hành động sao? Thế nào đem tạ linh xương đều cho tên kia? Bọn hắn kia đầu chuyển nửa ngày không có đi dạo tới là tình huống như thế nào? Tám người tổ lão đại liền không đồng dạng, cái kia tâm tư đều thông suốt, trong nháy mắt giây hiểu. Có mang ra mang, bọn hắn đều có mang lễ vật, đến huynh đệ nhà thăm nhà làm sao có thể không mang theo lễ vật đâu, ngươi nói đúng không? Các ngươi cái kia trong Ngô doanh trưởng mang lễ vật chưa quên a? Nói, hắn đạp cái bóng một cước, cho hắn một ánh mắt. Cái bóng làm tám người tổ ở trong lĩnh chính sát đồng dạng nhân vật, đầu óc chuyển vẫn là thần mau, năng lực phân tích cũng được. Vừa nhìn thấy lão đại của mình kia tràn ngập ánh mắt sợ hãi trong nháy mắt cũng dày đã hiểu. "À, nhìn ta đầu này, ta cái kia đem lễ vật cái này cất quên tại nơi chú quân bên ngoài, ta cái này đi lấy." "Nhiều như vậy lễ vật một mình ngươi làm sao cầm được tới, ta đi chung với ngươi." Tám người tổ lão đại xem xét cái bóng hiểu chuyện, kia là vui vô cùng, tranh thủ thời gian ôm lấy bả vai hắn, hai người một bộ hai anh em tốt bộ dáng quay người liền muốn xuất doanh đi lấy lễ vật. Ngô Dung lúc này mặc dù là hết mắt Nhưng không nói gì ngăn trở. Nô dụng không nói cái gì, tự nhiên là không ai cản bọn hắn, cái bóng cùng hắn lao đại một đường thông thuận. Nhưng mà mắt thấy hai cái này liền muốn rời khỏi hai mươi bảy doanh, tám người tổ ở trong có người cũng kịp phản ứng. Đại ca, ta kêu lễ vật thả có chút lệnh, vẫn là ta đi chung với ngươi tìm đi. Đúng đúng đúng, ta kêu lễ vật trôn lấy đâu, khó tìm. Cùng một chỗ cùng một chỗ, cùng đi cùng đi. Tám người này tổ từng cái hầu tinh hầu tinh, mặc dù không biết tình huống như thế nào. Nhưng xem xét lão đại muốn ném bọn hắn chạy, ai cũng không làm. Bọn hắn là dựa vào lấy cái bóng năng lực mới nguy trang, cái bóng vừa đi bọn hắn Ngụy Trang khẳng định phải phá. Lão đại bọn họ hiện tại như thế sợ, cái này nơi chú quân khẳng định có vấn đề a, đến lúc đó Ngụy Trang vừa vỡ bọn hắn không cẩn thận có thể muốn lạy lẽo. Kết quả là, lúc này mới vừa mới tiến vào nơi chú quân 8 nhân mã bên trên liền lại kề vai sát cánh muốn cùng một chỗ chạy. Có thể vào cửa dễ dàng đi ra ngoài khó. Vốn là đối bọn hắn có chỗ cảnh giác, Ngô Dụng thấy cảnh này, con mắt lập tức liền híp lại. "Lão Lý, ngươi xem bọn hắn việc này làm, tới cửa còn mang lễ vật, đây không phải đánh ta mà sao?" Ta Ngô Dụng là kia một loại sẽ thu lễ người sao? Cái này một loại không tốt nếp sống nhất định phải đánh xuống, "Ân, chúng ta theo tới nhìn xem." Nói, Ngô Dụng liền lôi kéo Lão Lý đi theo. Cái bóng lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía lão đại bọn họ. Hắn ngụy trang là có thời hạn Tám người ngủ trang hắn duy trì không được bao lâu, nhiều nhất lại có 5 phút đồng hồ liền sẽ giải trừ. Lão đại bọn họ lúc này sắc mặt so cái bóng còn khó nhìn đâu, hắn cũng biết hiện tại là cái gì tình cảnh. Bọn hắn hiện tại đã gây nên hoài nghi, một khi bọn hắn triệt để bại lộ, lấy một cái kia dầu mờ chung niên nam nhân thực lực, bọn hắn một nhóm 8 người khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này một loại tình huống dưới, hắn chỉ có thể là cắn răng, thông qua tinh thần loại linh lực võ kỹ cùng bộ hạ của mình cầu thông bắt đầu. Nô dụng bên người một cái kia trung niên nhân là cái ngủ giai. Nghe nói như thế, tám người tổ rốt cục đã hiểu lão đại vì sao dạng này, nhìn về phía cái bóng ánh mắt cũng không hữu hảo. Nhưng ở cái này một loại trước mắt, không ai có thời gian thôi chức trách cái bóng làm việc bất lợi, tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở ứng phó như thế nào nguy cơ trước mắt bên trên. Tám người tổ lão đại lại tại trước tiên cho đề nghị. Ngũ giai cường giả mặc dù mạnh, nhưng cùng chúng ta chênh lệch cũng không phải là rất lớn, hắn hiện tại cũng không có phát hiện thân phận chúng ta. Cho nên chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần tập hợp chúng ta tám người lực lượng cùng một thời gian đánh lén, vẫn rất có cơ hội một kích doanh sát hắn. Liền xem như không giết được hắn, chúng ta cũng có thể nắm lấy cơ hội chạy trốn. Cho nên từ giờ trở đi nghe ta chỉ huy, ta hô ba, chúng ta đồng thời xuất thủ. Tốt. Bảy. Bảy cái đầu đồng thời nhẹ gật đầu. Câu thông hoàn tất, tám người tổ lao đại bắt đầu ở tất cả mọi người trong lòng đếm lên đếm. Một. Thân thể tất cả mọi người bắt đầu căng cứng. 2. Linh lực toàn bộ bắt đầu ở kinh mạch vận chuyển. 3. Ba chữ lóe ra, tám người toàn bộ bạo phát, nhưng mà không ai quay người vành lý giang hạ, mà là trước tiên phân tán ra đến tứ tán nẻa ra. Chương 181, ta báo cáo. 181 ta báo cáo. Không thể không nói, tám người này tổ từng cái tinh cùng quỷ giống như, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Nói xong cùng một chỗ công kích lý giang hạ, cái cuối cùng xuất thủ đều không có, tất cả mọi người quay người bao táp. Đây là bọn hắn có thể làm lựa chọn làm bên trong sản xuất nhất một cái, nhưng rất đáng tiếc là câu trả lời chính xác căn bản cũng không tại lựa chọn của bọn hắn ở trong. Tám người này mới vừa vận động, Lý Giang Hà bắt lấy tại đoàn tử trước mặt trang bức cơ hội trước tiên đứng dậy. Đi. Đi sao? Đang khi nói chuyện, tám đầu màu băng lam xiển xích trống rông xuất hiện, đồng thời bộc phát chính là Lý Giang Hà kia vô cùng kinh khủng khí thế. Cảm nhận được kia một cỗ khí thế, tám người tổ mặt đều đen, giờ này khắc này bọn hắn hận chết cái bóng. Phận chết quả đen. Hai tên khốn kiếp này, một lần điều tra tình báo ra trọng đại công bố, một cái khác thế mà nói với bọn hắn khủng bố như vậy ra hỏa là ngủ giai, để bọn hắn tiến công. Mùa mại phê, nhà ngươi ngủ giai dài dạng này. Cái này thực lực khủng bố lục giai cũng không chỉ đi. Trước thực lực tuyệt đối, tám người tổ căn bản là không có đến dãy rủa. Mồ băng lam xiển xích xuất hiện, tám người tổ có bảy cái trực tiếp bị chói vừa vặn, dẫn đầu cái nào bởi vì am hiểu cảm ứng duyên cơ trước tiên tránh đi công kích. Ân Có thể làm được điểm ấy, gia hỏa này không hổ là tám người tổ lão đại. Nhưng rất đáng tiếc là vẫn như cũ không có gì dùng, hắn đây chỉ là trì hoãn một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Tránh đi kích thứ nhất, Lý Giang Hà hơi chăm chú một điểm, dẫn đầu một cái kia vẫn là bị rắn rắn chắc chắc trói lại. Lý Giang Hà xiển xích có tỏa linh năng lực, ta linh tám người tổ bị trói ở về sau, linh lực trong nháy mắt liền bị phong đến xích sao, cái bóng ngụy trang cũng đã mất đi hiệu quả, tám người lộ ra bọn hắn lúc đầu bộ dáng tới. Sau đó Ngô Dụng liền thấy 8 cái mặc hán phục, sắc mặt tái nhợt hắn tử. Cấm địa còn có xe phục kẻ yêu thích. Nhổ nước bọn, Ngô Dụng thuận tay quăng mấy cái phá trấn nhãn đến đám người này trên thân. Lần này, không có linh lực, Ngô Dụng phá trấn nhãn rốt cục có thể nhìn thấy một điểm hữu dụng tin tức. Danh hiệu cái bóng, thực lực 4 giai, linh lực bị phong ấn bên trong. Nói rõ tu luyện đặc thù công pháp nhân loại, tựa hồ có được ngụy trang cùng hóa ảnh năng lực. Danh hiệu quá đen thực lực bốn giai, linh lực bị phong ấn bên trong. Nói rõ tu luyện đặc thù công pháp nhân loại, tựa hồ Am Hiểu cảm ứng. Ngô Dụng đem 8 người đều nhìn một lần, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trước mắt 8 người này toàn bộ đều là tứ giai, mà lại riêng phần mình đều Am Hiểu khác biệt năng lực, hôm nay nếu như không phải trùng hợp lao lý ở hiện trường lời nói, 8 người này đột nhiên phát động tập kích hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Ý thức được điểm này, Ngô Dụng nhìn xem 8 người này, ánh mắt liền thay đổi trở nên nguy hiểm. Lô Dụng bên này ánh mắt nguy hiểm, một bên khác Lý Giang Hà ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Ý nghĩ của hắn cùng Lô Dụng không sai biệt lắm, còn tốt hôm nay hắn tại bằng không đoàn tử liền gặp nguy hiểm. Các ngươi thật to gan." Theo Lý Giang Hà băng lãnh thanh âm vang lên, kia tám cái mồi băng lam sâu gió lồm trôi lơ lửng, xiên xích tiến một bước rút lại để tám người cảm thấy kia một loại toàn thân đều muốn bị nghiền nát thống khổ. Tại cái này một loại tử vong uy hiếp dưới, tám người tổ nửa điểm tiết thoát đều không có, trước tiên cầu xin tha thứ. Hào Hãn tha mạng a. Chúng ta đều là người tốt, chúng ta không chuẩn bị làm chuyện xấu. Đúng, chúng ta liền muốn mượn đường rời đi cấm địa. Tám người tổ ở trong lão đại càng là trước tiên hô ta có tình báo quan trọng, ta muốn báo cáo. Quả đen thanh âm không phải lớn nhất, nhưng hắn mà nói xác thực nhất có lực rung động. Hắn lời này vừa ra, không chỉ có là Lý Giang Hà sững sờ, tám người tổ cũng đều ngây cả người. Bất quá tám người này đều là nhân tình, trước tiên phản ứng lại, nhao nhao hô ta cũng muốn báo cáo. Ta công có tình báo quan trọng. Ngay sau đó, tám người này lại bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Hoàn toàn không cần thẩm vấn cái gì, tám người này liền bắt đầu tranh nhau chen lấn tuân ra tình báo quan trọng tới. Hoàn toàn là cướp đến, giống như là sợ tình báo quan trọng bị người khác nói, chính mình không thể chê liền phải chết đồng dạng. Cái này thật quá ngu xuẩn biểu diễn, để bên cạnh một loại người đứng xem trợn mắt hốt hoồm. Nhưng mà Ngô Dụng thấy cảnh này lại cười lạnh không ngừng, người khác bị dao động hắn cũng không có lắc lư trước mắt tám người này có thể tuyệt không đốc, bọn hắn so với ai khác đều khôn khéo. Kia nhìn như ngu không ai bằng cử động, nhưng thật ra là một loại hình thức khác thông cùng, thật nếu để cho bọn hắn nói tiếp, tám người này có thể tại dưới mí mắt bọn hắn hoàn mỹ đem lợi khai xuyên tốt, đến lúc đó nghĩ lại thẩm vấn tám người này liền không dễ dàng như vậy. Lao lý, trước tiên đem bọn hắn miệng chắn. Lý Giang Hà có chút sững sờ, nhưng vẫn là động thủ ngăn chặn bên kia không ngừng vạch trần tám người. Ngươi xiển xích này cách ngươi xa một chút không có vấn đề a chỉ cần còn tại ngươi cái này trong doanh địa, rất xa rất không vấn đề. Được. Đạt được hài lòng đáp án, Ngô Dụng khẽ miệng dương lên, đi vào tám người trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem ngón tay đưa ra ngoài, tại tám người trước mặt điểm bắt đầu. Điểm binh điểm tướng, điểm đến người đó là ai? Ngô Dụng ngón tay rơi vào tám người tổ ở trong trên người một người, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn chúc mừng ngài, ngài chúng thượng. Người kia còn một mặt ngượng ngức, Ngô Dụng trong tay hỗn nguyên kiếm khí xuất hiện. Sau đó một chỉ điểm tại người kia trên đan điền, một tên tứ giai cường giả, cứ như vậy trực tiếp phế bỏ. Một màn này, bị hù tám người tổ toàn thân du lên. Phế đi người kia, Lô Dụng mang theo Hỗn Nguyên kiếm khí ngón tay tại còn lại 7 người ở trong bắt đầu đi loan quanh, dọa đến 7 người kia sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Đạt tới hiệu quả như mình muốn về sau, Lô Dụng lúc này mới đem Hỗn Nguyên kiếm khí thu vào. Các ngươi không phải có tình báo quan trọng muốn vạch trần sao? Đi, ta cho các ngươi vạch trần cơ hội. Đợi chút nữa ta sẽ đem các ngươi 8 người, nghẹ, hiện tại hẳn là 7 người, tính toán công bằng một điểm, cho các ngươi gia tăng cơ hội vẫn là 8 người cùng một chỗ tách ra đi. Sau khi tách ra mỗi người các ngươi đều có thời gian 1 tiếng đem các ngươi cái gọi là trọng yếu tình báo vạch trần ra. Bất quá, các ngươi vạch trần là có quy tắc. 1 giờ sau, ta nếu là không thấy được các ngươi cái gọi là trọng yếu tình báo lời nói, ta liền lại mở ra một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Nếu như các ngươi bản giao ra tình báo, 8 phần cũng không giống nhau. Ta liền lại mở ra một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Nếu là số ít cùng đa số không giống, vậy cũng không cần rút thưởng, ta trực tiếp ban thưởng số ít. Nếu như đa số mặc dù giống nhau, nhưng tất cả khác biệt lời nói, vậy liền lại mở một vòng, mai cho đến khẩu cùng của các ngươi hoàn toàn tương tự mới thôi. Đơn giản như vậy quy tắc, các ngươi nghe rõ chưa? Nói đến đây, Ngô Dung lại là nhếch miệng cười một tiếng. Còn lại 7 người toàn thân run lên, đồng thời nhẹ gật đầu. Minh Bạch liền tốt, Lý Cẩm Đem tám người này cho ta tách ra, đem bọn hắn nói toàn bộ cho ta quay xuống. Ngô Dụng ra lệnh một tiếng, Lý Cẩm hành động bắt đầu, đem sắc mặt tái nhợt vô cùng tám người chất hợp thành đừng kéo đi. Lý Giang Hà nhìn xem Ngô Dụng có chút ngượng, cũng không phải bị Ngô Dụng dọa sợ. Chỉ là Ngô Dụng đột nhiên cái này một đợt biểu diễn, lần thứ nhất để Lý Giang Hà cảm thấy, gia hỏa này giống như có chút độ vật a. "Đừng xem, đi thôi, chúng ta đến văn phòng chờ tin tức. Thuận tiện ta để ngươi nhìn xem con của ta." Như Tử Ngươi cũng có con trai? Ta thế nào không biết? Lý Giang Hà càng ng ngộng. Mấy phút đồng hồ sau, mặt mũi tràn đầy mong đợi Lý Giang Hà nhìn thấy Ngô Dụng từ bồi dưỡng ruộng gọi qua viên kia tròn vo lục đệ, trực tiếp trợn tròn mắt. Con của ngươi thế nào là trái trứng? Ngô Dụng mặt tối sầm, biểu thị không muốn để ý đến hắn, cũng hướng hắn ném ra một đoạn tử. Thời gian tại nữ nhi nô lống đoạn tử, Ngô Dụng một bên lột lục đệ, một bên nhìn cơ sở luật hí. Một bên có một câu không có một câu cùng lão Lý nói chuyện phiếm ở trong quá khứ. Sau một tiếng, Lý Cầm gõ cửa ban công, đem tám người kia khẩu cùng đưa tới. Không thể không nói, mặc dù Ngô Dụng cái này làm lão đại không phải rất đáng tin cậy, Lý Cầm cái này làm tiểu đệ vẫn là rất đáng tin cậy. Hắn đưa tới, không chỉ có ghi âm phiên bản, còn có chỉnh lý tốt văn bản tài liệu. Ngô Dụng cầm lấy tám phần trước nhìn một chút bị hắn phế bỏ một cái kia khẩu cùng. Tám người này hắn mặc dù là đệ nhất lúc nhìn thấy, nhưng từ bọn hắn trước đó cử động, Ngô Dụng liền không khó suy đoán ra cách làm người của bọn hắn đều là kia một loại cực kỳ thông minh, nhưng cũng cực kỳ người ích kỷ. Tám người này ở giữa cơ hồ không có cái gì đoàn đội tinh thần, thậm chí đều không giống như là một đoàn đội. Dạng này tám người, Lô Dụng cảm thấy nhìn một cái kia đã bị phế sạch tuyển thủ khẩu cung sẽ càng thêm có ý tứ. Quả nhiên làm linh lực cùng sinh cơ đều cơ bản bị phế sạch tuyển thủ, khẩu cung của hắn tràn đầy kia một loại muốn lôi kéo tất cả mọi người hạ địa ngục kia một loại điên cuồng. Đi lên liền đem bọn hắn đi vào 27 doanh chân chính mục đích nói ra. Lâm Ngô Dụng nhìn thấy bọn hắn muốn diệt đi 27 doanh, đánh gậy hắn tứ chi, phế bỏ hắn linh lực thời điểm, Ngô Dụng con mắt thật sâu híp lại. Không thể không nói, một cái kia bị phế sạch tuyển thủ hắn thành công. Liên Ngô Dụng cái này cẩn thận mắt, để hắn nhìn thấy loại tin tình báo này, còn lại kia 7 cái cơ bản cũng đều muốn lạnh. Đương nhiên, kia là muốn tại ép khô giá trị của bọn hắn về sau. Nơi này nói giá trị, không chỉ có là tình báo, còn có bọn hắn nắm giữ linh lực võ kỹ. Chương 182 Bạch cốt quan tường pháp. 182 Bạch cốt quan tường pháp. Ngoại trừ 8 người tổ đến 27 doanh chân chính mục đích bên ngoài, một cái kia bị phế tuyển thủ còn đem bọn hắn thân phận, lai lịch cùng bọn hắn nắm giữ tình báo toàn bộ vạch trần ra. Căn cứ sự miêu tả của hắn, bọn hắn vốn là người bình thường, không biết nguyên nhân gì đột nhiên liền đi tới trường bình cấm địa, bị tà linh quân bắt lấy tập trung tiến hành tàn khắc huấn luyện. Trước đó không lâu bọn hắn mới vừa vặn hoàn thành huấn luyện được thả ra làm nhiệm vụ, hôm nay đây là bọn hắn 8 người tổ nhiệm vụ thứ nhất. Tiếp tới ở vào hắc phong cốc cấm địa cửa ra vào, từ một cái kia cấm địa cửa ra vào rời đi cấm địa. Bọn hắn đến hắc phong cốc nhìn thoáng qua, phát hiện đánh không lại hắc phong cốc ngự linh kiểm tra thế là chuẩn bị chạy đến 27 doanh bên này bóp quả hồng mềm, không nghĩ tới quả hồng mềm không có nắm đến nắm đến một viên khoan kim cương. Kết quả là, bọn hắn chi này thông qua được các loại tàn khốc huấn luyện, một đường leo đến sau cùng tinh huyệ, lúc này mới vừa mới xuất sư liền tự mình đem người đầu cho đưa. Một đoàn này, nô dụng đều không cần nghe cái gì đi âm chỉ là nhìn ghi chép đều phẩm ra 8 người tổ bị phấn, xem hết bị phế tuyển thủ khẩu cung, Ngô Dụng lại đem mặt khác 7 cái khẩu cung cũng đều nhìn một lần. Ừm, ngoại trừ khi tiến vào 27 doanh mục đích bên trên không giống bên ngoài, còn lại cơ bản đồng dạng. Mà Ngô Dụng đang nhìn xong cái này 8 phần khẩu cung, cảm giác cả người đều không tốt. Bởi vì Ngô Dụng cũng là thông qua 8 người tổ khẩu cung mới giải được Tà Linh Quân thế lực chân chính tình huống. Đó cũng không phải Ngô Dụng vốn cho là một đám như là dã thú tà linh tụ hợp thể. Kia cái gọi là tà linh quân thật chính là một cái có hoàn chỉnh thể hệ tà linh quân đội, từ thống soái đến binh sĩ, lại đến hậu cần kia một chi tà linh quân tương đương hoàn thiện. Bọn chúng thậm chí có chuyên môn điều tra huấn luyện cơ cấu, phụ trách thu thập tình báo, tra bắt cũng huấn luyện nhân loại đến vì chúng nó hoàn thành nhiệm vụ. Giạng này một cái tà linh quân một khi thoát ly cấm địa, tiến vào thế giới loài người, bọn chúng có thể cho nhân loại văn minh trật tự mang tới phá hư cũng không phải là một đám dã thú có thể so sánh được. Xem ra Ngô Vũ tiêu trừ, kế hoạch không thể vậy nữa a. Đây là Ngô Dụng xem hết khẩu cung về sau câu nói đầu tiên. Nếu là Lao Chu cùng lão đầu nhìn thấy Ngô Dụng có như thế một cái tâm tính chuyển biến một điểm đặc biệt mợ tâm, đáng tiếc là này lại tại Ngô Dụng bên người chỉ có lao lý. Hắn hét lên đột nhiên thay đổi chỉnh trọng lên Ngô Dụng. Quay đầu tiếp tục làm nữ nhi của hắn nô đi. Ngô Dụng bên này, hắn đang nhìn xong khẩu cung về sau đem lưu lão căn hô tới đem tám phần khẩu cung giao cho hắn, để hắn cho Hắc Phong Cốc Lao Chu bọn hắn đưa qua. Một cái là khẩu cung của bọn họ ở trong có quan hệ với cấm điệu cửa ra vào tin tức, cái này đối Lao Chu bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp. Còn có một cái là, Ngô Dụng chuẩn bị thừa dịp Lao Lý tới thời điểm ôm lấy Lao Lý đuổi không buông tay, như vậy, hắn liền phải nghĩ biện pháp đem lão Chu lừa qua tới, bằng không hắn không ra được doanh. Ngay từ đầu nghe nói muốn chạy trần, Lưu lão căn là cự tuyệt. Hắn không thể Ngô Dụng gọi hắn chân chạy hắn liền chạy trần. Hắn là chuyên nghiệp bảo tiêu, không thể cách hắn tiêu quá xa. Nhưng nhìn một chút lão lý, Lưu lão căn cuối cùng vẫn trung thực chân chạy đi. "Ân, có cái này đại lão tại, nếu là Ngô Dụng còn có thể gặp được nguy hiểm gì hắn ở lại ngoại trừ làm thịt người cấp 4 giác bên ngoài cũng không có gì chỗ dùng." Đuổi Lưu lão căn đi báo tin về sau, Ngô Dụng cầm trong tay cơ sở luật khí. "Buông ra, mang theo ôm đoàn tử không nguyện ý buông tay lão lý đi gặp kia tám cái thằng xui xẻo đi." "Tình báo cái gì hỏi ra?" Ngô Dụng cũng muốn bắt đầu nghiền ép bọn ra hỏa này. Không thể không nói, tám người này ở trong có không ít người năng lực đều là rất để Ngô Dụng trông mà thèm. Tỷ như cái bóng mị trang cùng ảnh hóa năng lực, tỷ như quạ đen năng lực cảm ứng, những năng lực này Ngô Dụng đều chuẩn bị nghiền ép ra. Thừa dịp Lao Chu còn chưa có trở lại, Ngô Dụng mang theo lão lý làm đe dọa đạo cụ, từng cái từng cái đi hù tám người kia tổ, ý đồ đem bọn hắn linh lực võ kỹ hù ra. Ngẫm lại, tám người tứ giai cường giả linh lực võ kỹ a Nếu là thật có thể hủ ra, Lô Dụng liền phát đạt, tứ giai về sau không động đậy dùng hối đoái cái gì linh lực võ kỹ. Nhưng mà chân chính vào tay về sau, Lô Dụng phát hiện chính mình nghĩ hơi nhiều. Đây cũng không phải tám người kia không chịu giao ra linh lực võ kỹ, bọn hắn ngay cả Tà Linh Quân trọng yếu tình báo đều nói, linh lực võ kỹ cái gì có cái gì không thể nói. Chỉ là bọn hắn linh lực võ kỹ căn bản cũng không có biện pháp nói. Linh lực của bọn hắn võ kỹ đều là từ Tà Linh Quân bên kia thông qua đặc thù truyền thừa phương thức đạt được. Chính bọn hắn biết tu luyện thế nào, làm sao sử dụng, nhưng để bọn hắn miêu tả cơ bản không có khả năng. Nô dụng mang theo láo lý dạo qua một vòng, cuối cùng, ngạch, cũng không phải không thu hoạch được gì đi, chỉ ít hắn tại quả đen bên kia đạt được một phần tương đối đặc thù công pháp. Bạch cốt quan tưởng pháp, chưa nhập môn, độ thuần thủ, không. Một trăm nghìn. Nói rõ, đề cao tinh thần lực đặc thù công pháp, ơn, thuần tùy đề cao tinh thần lực, không có cái khác hiệu quả. Cái này một loại tinh thần lực công pháp ngô dụng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, La Quả đen từ truyền thừa điện bên kia đạt được cảm ứng năng lực về sau, Tà Linh quân dụng bộ cho hắn. Cái này thành ngô dụng thu hoạch duy nhất. Mặc dù chỉ là gia tăng tinh thần lực, nhưng rầu gì cũng xem như một phần công pháp. Bản thân An ủi một phen về sau, ngô dụng lúc đầu chuẩn bị cầm công pháp rời đi, có thể ra môn về sau càng nghĩ càng giận. Chính mình sai một hai cái giờ liền đạt được như thế một cái gân gà công pháp thấy thế nào đều cảm thấy có chút thua lỗ. Kết quả là hắn quay người lại trở về, bắt đầu động thủ đào lên tám người tổ quần áo. Ngạch, không nên hiểu lầm, Lô Dụng đây không phải muốn làm gì không thể miêu tả sự tình. Hắn chính là muốn tìm tiếp có hay không tà linh xương, một loại kia đồ vật mô phỏng bù một hạ tổn thất của mình. Một phen rẩy vò về sau, Lô Dụng lại từ tám người tổ trên thân tìm được hai khối tà linh xương, còn có năm kiện khoảng cấp 3 tà linh khí. Kiếp như lang như hổ thao tác, để bên trên lão lý đều không có mắt thấy. Sao có thể hung tàn như vậy đâu, một điểm ngự linh kiểm tra phong phạm đều không có, nhìn xem liền cùng giặc cướp giống như. Không được, cái này nhất định phê bình, nghiêm túc phê bình. Lao Lý mang theo cái này một loại tâm tình nặng nề, Ngô Dụng mang theo chiến lợi phẩm trở lại lao chu văn phòng. Vừa đóng cửa, Lao Lý đang chuẩn bị phê bình một chút Ngô Dụng, đã thấy nhân gia Ngô Dụng trước tiên đem đoàn tử hô lên, tại chỗ liền tria của. Tà Linh Dương Ngô Dụng, Tà Linh khú đoàn tử. Lão Lý nhìn thấy đoàn tử mở ra kia thịt hổ hổ tay nhỏ ôm năm kiện tà linh khí, trên mặt mang kia thỏa mãn vô cùng tiêu dung, trong lòng giống như bị đánh một quyền giống như. Trong nháy mắt, cái gì phê bình cái gì lão Lý cho hết quên, trước tiên còn đem chiếc đó đập xấu đoàn tử răng kiếm móc ra chuẩn bị hiến vật quý tới. Còn tốt Ngô Dụng phản ứng nhanh, mau đem kiếm đột tới, vàng không đoàn tử lại cái này không để ý tới lão Lý. Mà để Ngô Dụng rất có ý kiến chính là, hắn đều giúp lão Lý phòng ngừa một lần bị đoàn tử chán ghét nguy cơ. Dựng lên như thế lớn công, Lô Dụng cảm thấy vụng trộm đem kia một thanh lao lý muốn cho đoàn tử ngay miệng lương thực kiếm thu lại cũng hẳn là không có gì vấn đề. Kết quả lão lý mặc dù đối Ngô Dụng hành vi ngỏ ý cảm ơn, nhưng vẫn là từ hắn trong túi thanh tiểu kiếm đoạt lại đi. Trong nháy mắt đó, Lô Dụng nước mắt đều rơi xuống, hắn là lần đầu tiên rõ ràng phát hiện chính mình cùng đoàn tử ở giữa địa vị chênh lệch. Nhân ra khẩu phần lương thực, hắn ngay cả lấy ra làm binh khí tư cách đều không có. Thu này hắn Ngô Dụng nhớ kỹ. Về sau đem dưỡng khí quảng thời điểm nhất định lấy ra cùng hắn tính toán. Hừ lạnh một tiếng, xoa xoa không tồn tại nước mắt, nhếch miệng, "Thôi đi, một thanh phá kiếm mà thôi, không cho liền không cho, lão tử còn không có thèm đâu." Chờ lão tử học xong luyện khí, lão tử luyện một thanh ném một thanh. Nói xong, nô dụng cầm lấy kia bà viên tà linh xương, bắt đầu nếm thử cảm ngộ bên trong kỹ năng. Chương 183: Kính tượng phân thân. 183 Kính tượng phân thân. 27 doanh, lão chu văn phòng. Lô Dụng cầm buộc lên ba viên tà linh xương, liền bắt đầu nghiên cứu. Hắn dùng phá trấn nhãn. Nhìn qua, cái này ba viên tà linh xương, bên trong phong tồn linh lực võ kỹ cũng không tệ, hắn chuẩn bị cho hết học được tới. Lô Dụng cảm thấy chính mình có hệ thống, có phá trấn nhãn, biết rõ ràng làm sao cảm ngộ tà linh xương. Bên trong kỹ năng hẳn là rất đơn giản, trong giây phút liền có thể giải quyết. Kết quả lòng tin tràn đầy hắn dạy vo nửa ngày cũng không có làm rõ ràng cái đồ chơi này dùng như thế nào. Thế nào mới có thể cảm nộ đến linh lực bên trong võ kỹ? Vẫn là cuối cùng vội vàng làm nữ nhi nô lao lý nhìn nô rụng dày vò nửa ngày cuối cùng gấp đến độ đều nhanh dùng răng cắn, lúc này mới nói cho hắn biết tà linh xương. Chân chính phương pháp sử dụng. Cái đồ chơi này ngươi phải dùng lời nói, trực tiếp rót vào linh lực liền tốt. Ta không phải phải dùng, ta là muốn cảm nộ nó linh lực bên trong võ kỹ. Đều như thế, ngươi chỉ cần rót vào linh lực hất ra là được rồi, bất quá ngươi nếu là muốn cảm nộ linh lực bên trong vũ kỹ. Ta khuyên ngươi phải có điểm tâm lý chuẩn bị, cái đồ chơi này cảm ngộ tỷ lệ thành công là phần trăm. Tốt a, làm ta không nói. Lao Lý nói đều chưa nói xong đâu, Ngô Dụng liền trực tiếp ôm Tả Linh Sương. Đi ra cửa, rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài thử một chút đi. Lao Lý thấy thế cũng không ngăn, yêu dễ vò liền dày vò đi thôi, không chấm 1% cơ hội sẽ để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Quả nhiên, sau mười mấy phút, Ngô Dụng trầm mặt trở về. Nhìn thấy Ngô Dụng kia khuôn mặt Lao Lý cười. Tiểu hòa tử, đau lòng không. Lô Dụng nghe nói như thế mặt càng đen hơn, đau lòng, mồ hãi phê, không nghĩ tới Tả Linh Xương cảm ngộ sát suất thành công thế mà thấp như vậy, dùng 3 viên mới cảm ngộ ra một cái kỹ năng, ta còn tưởng rằng có thể cảm ngộ ra 3 cái kỹ năng đâu. Cho nên nói a, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, chờ một chút, ngươi vừa nói gì? Lô Dụng nguyên bản cảm xúc đang sa sút, nhìn thấy Lao Lý tấm kia ngạc nhiên mặt, lập tức tinh thần, a. Ta ba cái tà linh xương cảm ngộ ra một cái kỹ năng đến rất như bước sao? Không, không có, cặn bã mà thôi. Lão Lý quả quyết quay đầu kiên quyết không cho Ngô Dụng trang bức cơ hội. Nhưng nhân ra Ngô Dụng đã không cần muốn cái gì trang bức cơ hội, nhìn thấy lão Lý biểu tình kia, Ngô Dụng liền biết chính mình kia ba viên tà linh xương hẳn là không có phí công dụng, nguyên bản tâm tình buồn bực lập tức liền quét sạch sành sanh, bắt đầu nghiên cứu lên hắn mới vừa từ tà linh xương bên kia đạt được linh lực võ kỹ tới. Kính tượng phân thân chưa nhập môn, độ thuần thục 0. 5000. Nói rõ, tứ giai huyền thuật loại linh lực võ kỹ, có thể phân ra kính tượng mê hoặc đối thủ. Cái này một loại huyền thuật loại kỹ năng ngô dụng không phải rất thích, bất quá tất nhiên vào tay, trong túi cũng có độ thuần thục, ngô dụng liền đem độ thuần thục đập bắt đầu. Ngay từ đầu ngô dụng còn có chút lo lắng cái này một loại tứ giai linh lực võ kỹ chính mình không biết có thể hay không học, vào tay về sau ngô dụng phát hiện lo lắng của mình đơn thuần dư thừa. Chỉ cần có độ thuần thục Liên không có gì linh lực võ kỹ là không thể học. 5000 nhập môn, 25000 tiểu thành, 100000 đại thành, 200000 viên mãn, 33 vạn làm xong một cái tứ giai linh lực võ kỹ. Nên xong kính tượng phân thân. Ngô Dụng nhìn một chút chính mình độ thuần thục, bởi vì hai ngày này trận pháp thu hoạch nguyên nhân, hiện tại hắn độ thuần thục còn thừa lại 188 vạn. Những này độ thuần thục Ngô Dụng cũng không có giữ lại ý tứ, dù sao hắn hiện tại trận pháp dựng lên đến, chỉ cần hắn tại nơi chủ quân Chỉ cần có Tà Linh Công doanh hắn mỗi ngày đều có thể có mấy chục vạn độ thuần thục nhập chứng không cần thiết tỉnh. Kết quả là hắn lại đem 188 vạn nện ở Bạch cốt quan tường pháp. Lên 10 vạn nhập môn, 20 vạn tiểu thành, 50 vạn đại thành, 1 triệu viên mãn. Một cái Bạch cốt quan tường pháp trực tiếp xài ngô dụng 180 vạn độ thuần thục, để ngô dụng độ thuần thục chỉ còn lại có 8 vạn. Tại sao ta cảm giác độ thuần thục càng ngày càng không trải qua dùng đâu? Cái này về sau ngũ lục giai thăng cấp kỹ năng cái gì đây không phải là muốn phá ngàn vạn sao? Hơi nổi nước bọt một chút, Ngô Dụng liền đem việc này ném qua một bên, quay đầu đem lực chú ý đặt ở Bạch Cốt Quan Tưởng Pháp. Bên trên, cái này một loại tinh thần lực tu luyện công pháp Ngô Dụng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú, đều đã viên mãn Ngô Dụng liền lên tay thử một lần cái này một cái tinh thần lực công pháp. Cái này thử một lần, Ngô Dụng kém chút kiểm tra xong vấn đề tới. Bạch Cốt Quan Tưởng Pháp tu luyện Tại công pháp này danh tự bên trên liền đã miêu tả ra, chính là quan tưởng bạch cốt, mà lại Ngô Dụng đạt được cái môn này là tà linh quân phiên bản, so Phật môn phiên bản càng thêm tà tính, có cao hơn tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cái này một loại quan tưởng pháp tốt nhất là tiến hành theo chất lượng tu luyện, từ da thịt đến xương cốt, từng bước từng bước tới. Mà xem như bậc học tuyển thủ Ngô Dụng, hắn đi lên liền đem bạch cốt quan tưởng pháp, cho viên mãn, chỉ đạo hắn ngay từ đầu tu luyện trực tiếp liền tiến vào cấp độ sâu trong nhập định. Trong nháy mắt đó, Lô Dụng Tâm trực tiếp chìm như ngân thạch, triệt để đem mình làm làm là một bộ xương khô. Cả người hướng kia một tòa, tự nhiên mà vậy liền có một loại mục nát, tràn ngập tà ý khí tức quẩn quẩn mà ra. Cái này một loại trạng thái không thể nói là tẩu hỏa nhập ma, nhưng tương tự đúng thế vì nguy hiểm một loại trạng thái. Nếu như Ngô Dụng không thể từ cái này một loại trạng thái giải thoát ra, hắn rất có thể trực tiếp liền náo tử vong. Còn tốt hắn lúc tu luyện cũng không phải là một người, Lý Giang Hà cùng đoàn tử đều tại bên cạnh. Bất quá Ngô Dụng loại tình huống này, Lý Giang Hà không giúp đỡ được cái gì, chủ yếu vẫn là dựa vào Đoạn Tử. Đoạn Tử xem xét Ngô Dụng biến thành bộ dạng kia, lập tức liền bị sợ quá khóc. Đoạn Tử đã là Ngô Dụng linh khí, đồng thời còn có an thần năng lực, tiếng khóc của nàng có thể ảnh hưởng đến thâm trầm thứ nhập định Ngô Dụng, lúc này mới đem Ngô Dụng từ thâm trầm thứ trong nhập định kéo ra ngoài. Bất quá Ngô Dụng đây cũng là tại Quỷ môn quan đi một lượn, liền xem như cuối cùng ra, cả người cũng là chậm rất lâu rất lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Mộ Mại Phi, xem ra treo thứ này thật không phải có thể tùy tiện mở. Hồi tưởng vừa mới kinh lịch kia hết thảy, Ngô Dung bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trương Bình cấm địa, Hắc Phong Cốc. Lao Chu bọn hắn căn bản cũng không biết, Tà Linh Quân chủ lực đã trộm nhà đi. Bọn hắn lấy thêm hạ Tà Linh Quân quân doanh về sau, liền bắt đầu bận rộn. Một mặt là đào sâu ba thước tìm cấm địa cửa ra vào, một mặt khác là làm các loại chuẩn bị, muốn toàn diện phòng ngự lúc nào cũng có thể đến Tà Linh Quân chủ lực. Làm 2 ngày, đấm địa cửa vào không tìm được, Tà Linh quân chủ lực cũng không đợi được. Ngay tại Lao Chu bọn hắn tam doanh lãnh đạo tụ cùng một chỗ nghiên cứu có phải hay không một cái kia khâu xảy ra vấn đề lúc, Lưu lão căn tới. Hắn đem Tà Linh 8 người tổ tin tức mang theo tới. Tiếp vào tin tức này, Lao Chu đám người đầu tiên là sửng sở. Cái gì đồ chơi? Bọn hắn các loại Tà Linh chủ lực chạy đến bọn hắn hậu phương trông tháp, còn không có trộm thành công. Cái này Lưu lão căn không phải nói đùa sao? Chờ Lưu lão căn đem khẩu cung lấy ra, 27 doanh người mồ hôi lạnh trực tiếp liền xuống tới. Lần này, Lao Chu rốt cuộc không lo được nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, cũng không lo được đi nghiệm chứng khẩu cung thả giả. Trước tiên mang theo 27 doanh người chạy về 27 doanh. Trước 184, Nô bị đến. 184 Nô bị đến. Chu An vừa nghe nói chính mình nơi Chu Quân Kem chút bị bừng, gấp à, cái gì đều không để ý tới trước tiên chạy về 27 doanh. Trở lại 27 doanh. Lão Chu đang chuẩn bị nhìn xem chính mình nơi chú quân đại bảo bối cũng không có việc gì. Kết quả nhìn thấy Ngô Dụng trước tiên, không chờ hắn nói chuyện, Ngô Dụng bên kia trước hết mở miệng. "Vừa vặn, ngươi trở về, cái này nơi chú quân ta liền giao cho ngươi à, ta có việc đi ra ngoài một chuyến." Nói xong Ngô Dụng căn bản liền không cho Chu An hỏi thăm cơ hội, trước tiên lôi kéo lao lý liền chạy đường. Bất thình lình, Chu An hoàn toàn không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng Ngô Dụng đã rời đi nơi chú quân. Thế này Chu An cho gấp đến độ Cái này đại bảo bối thế, nhưng là 27 doanh hy vọng, thế nhưng là mê vụ kế hoạch. Hách Tâm, hắn trọng yếu như vậy người làm sao có thể nói ra doanh liên suất doanh đâu? Vạn nhất Ngô Dụng nếu là gặp được chút gì nguy hiểm có thể làm thế nào? Hắn Lão Chu vừa mới vội vã như vậy trở về là vì ai? Còn không phải là vì ngươi Ngô Dụng sao? Nay cũng tốt, hắn vừa ở về đến Ngô Dụng liền đi, mà lại ngay cả bảo tiêu đều không mang, liền mang theo một cái hắn không quen biết rầu mờ trung niên. Lão Chu gấp a đều nhanh nhịn không được mang theo mới vừa từ Hắc Phong cốc gấp trở về nhân mã đuổi đi ra truy Ngô Dụng. Hắn sốt ruột, làm Ngô Dụng chính bản bảo tiêu lưu lão căn tuyệt không gấp, thậm chí còn có tâm tư tại bên cạnh gặm hạt dưa đâu. Lão Chu thấy cảnh này kém chút phát hỏa. "Ngươi bảo hộ đối tượng chạy ngươi còn ở lại chỗ này gặm hạt dưa đâu? Còn không cùng ta cùng đi đem hắn tìm trở về." Lưu lão căn phun vỏ hạt dưa, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, "Đừng ngủ quán làm việc, có vị kia tại, Ngô Dụng không có khả năng có việc." Nhìn thấy lưu láo căn cái này thái độ, chú an một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, đây là cấm địa à, bọn hắn liền hai người đi ra ngoài, làm sao có thể không có việc gì. Hắn mười mấy năm trước liền lục dai. Lưu láo căn sâu kín nói ra một câu, láo chú sướng sở, sau đó lời gì cũng nói không ra miệng. Nô dụng bên này, hắn sở gì gấp gấp như vậy lôi kéo lao lý liền chạy, là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới người hắn quen biết bên trong, là ai học tập ma đô đại học tới. Không phải liền là cái kia một cái tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ sao? Nghĩ tới là đệ đệ mình trường học, Lô Dụng hoàn toàn ngồi không yên, trước tiên hỏi lão lý, đệ đệ mình có hay không tại thí luyện trong danh sách. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lô Dụng gấp đến độ nhanh lên phát hỏa, xem xét lão chu trở về tranh thủ thời gian lấy phải hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, vì danh mang theo lão lý trực tiếp chạy trốn. Lô Dụng như thế hoàn nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không phải chính bản Lô Dụng tới. Hắn là 6 năm trước xuyên qua tới. Từ một loại nào đó gấp độ đi lên dạng, hắn xem như rất Ngô Dụng hung thủ, chí ít Ngô Dụng trong lòng có chút nhìn như vậy ý tứ. Đây cũng là vì cái gì hắn tại sau khi xuyên việt, liên từ tuyển thành đem đến ứng thành ở một cái chính là 6 năm nguyên nhân chỗ. Bởi vì hắn không biết làm sao đối mặt tiền thân thân nhân, đặc biệt là tiền thân đệ đệ. Ngô Dụng sau khi xuyên việt cùng đệ đệ của hắn thời gian chung đụng không nhiều, nhưng hắn có thể cảm giác được, tiền thân cùng đệ đệ của hắn quan hệ rất vi diệu. Ân Đơn giản tới nói chính là tiền thân đệ đệ, hoặc là nói Ngô Dụng đệ đệ là một cái huynh không tới. Hắn đối Ngô Dụng tốt đến Ngô Dụng cảm giác tê cả da đầu. Cho nên, phía trước thân thân nhân bên trong, Ngô Dụng không muốn nhất muốn gặp được chính là Ngô Hủy. Ngô Hủy muốn tới, hắn liền chạy. Ngô Dụng cử động này để lão Lý rất nhíu mày tới. Mặc dù lao đầu đem hắn phái tới, sắp thực có muốn để phòng Ngô Hủy ý, ý tứ, có thể Ngô Dụng cái này biết mình đệ đệ muốn bỏ chạy cử động cũng làm cho hắn rất không hài lòng. Biết đến là biết Ngô Dụng đệ đệ muốn tới, không biết còn tưởng rằng muốn tới là Ngô Dụng cửu nhân đâu. Cái này tại lão Lý xem ra thật không tốt, dù sao hắn coi trọng nhất chính là thân tình. Còn có một cái chính là, lão Lý đang nghe Ngô Dụng có đệ đệ, đồng thời vì Ngô Dụng giết tới Thanh Hoa Sơn thời điểm, hắn đối Ngô Dụng đệ đệ liền rất có một chút hứng thú tới. Ngô Dụng đệ đệ trình độ nào đó tới nói, cũng có thể xem như đệ đệ của hắn nha, lão Lý rất muốn nhìn xem chính mình cái này đệ đệ tới. Cho nên hắn từ xuất doanh bắt đầu, mặt liền rất đen. Ngươi cùng ngươi đệ đệ quan hệ rất kém cỏi sao? Không thể nói rất kém cỏi đi, chính là chúng ta ở giữa tình huống có chút phức tạp, ta tạm thời không muốn gặp hắn. Lô Dụng không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, trực tiếp cứng rắn nói sang chuyện khác, không nói cái này, chúng ta đi Quỷ Khóc Lâm đi. Tất nhiên ra, liền thuận tiện đem kia từng cái người nhiệm vụ cho hoàn thành. Ngươi đừng hi vọng ta hỗ trợ, đây là ngươi cá nhân nhiệm vụ, ta một điểm bận bịu cũng sẽ không rút. Lúc này lão Lý Tiểu Hải giống như cùng Lô Dụng hờn giỗi bắt đầu Tại chỗ biểu thị, bắp đùi của mình ôm đều không cho Ngô Dụng ôm một chút. Ngô Dụng niết miệng cười một tiếng, không nói cái gì, lấy ra một tờ địa đồ nhìn một chút, sau đó quyết định quỷ khóc lâm phương hướng tiến lên mà đi. 27 doanh bên kia. Ngô Dụng chân trước vừa mới rời đi nơi chú quân không bao lâu, chân sau Ma Đô Đại học thí luyện đội ngũ liền thông qua 27 doanh cấm địa cửa ra vào tiến đến. Bởi vì Ngô Dụng đi được có chút gấp, không cùng lão chu nói chuyện này, lão chu bị Ma Đô Đại học đội ngũ làm cho có chút trở tay không kịp. Còn náo loạn một cái tiểu ô long, kém chút đem Ma Đô Đại học đội ngũ xem như tự tiện xông vào cấm địa người muốn khống chế lại. May mà chính là Ma Đô Đại học người có mang thí luyện cho phép văn kiện, lúc này mới hóa giải hiểu lầm. Xin hỏi, Lô Dụng có hay không tại các ngươi cái này nơi chủ quân? Song Vương vừa mới giải trừ hiểu lầm, một cái nhìn xem chất phác đảng hoàng học sinh gãy đầu một mặt ngượng ngùng hỏi Chu An. Lô Dụng. Lao Chu xem xét đối phương há miệng liền hỏi mình đại bà bối, lập tức cảnh giác lên, ngươi là A, quên tự giới thiệu mình, ta là Ngô Dụng Đệ Đệ, ta gọi Ngô Úy. Nguyên lai like là tiểu Ngô Đệ Đệ a. Lao Chu nghe xong là Ngô Dụng Đệ Đệ, trên mặt cảnh giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay đổi vô cùng nhiệt tình. Người ca ca đúng là chúng ta doanh, hắn là chúng ta doanh trại phó, là huynh đệ của ta. Đã ngươi là tiểu Ngô Đệ Đệ, vậy ngươi chính là chúng ta 27 doanh đệ đệ, tiếp xuống mấy ngày nay có gì cần ngươi cứ việc nói, chúng ta 27 doanh nhất định toàn lực thỏa mãn các ngươi. Tạ ơn. Lô Úy một bên dựa theo láu chu, một bên quét mắt chúng quanh, nhìn một vòng không thấy được Ngô dụng thân ảnh lông mày nhịn xuống nhíu lại, cái kia, anh ta không tại trong doanh địa sao? A, ngươi tới được có chút không khéo, nửa giờ sau nhỏ Ngô Cương vừa xuất doanh đi. Lô Úy nghe nói như thế, trên mặt lộ ra khó mà che giấu thất lạc, sau đó lại tranh thủ thời gian phát một cái tam liên, anh ta đi đâu? Đi làm cái gì? Lúc nào trở về? Lô Úy cái này ba phát liên tục ra. Lão Chu khắp khuôn mặt là viết kép số hổ. Ca của ngươi đi ra so sánh gấp, chưa hề nói, bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lão Chu lời này vừa ra, Ngô Úy trên mặt thất lạc càng đậm, cảm xúc cũng xa xút không ít, hắn hiểu được, đoán chừng là Ngô Dụng không muốn gặp hắn. Đến rồi. Tại Ngô Úy bên kia cảm xúc xa xút đồng thời. 27 doanh bên trong, tại Ngô Dụng trước khi đi bị đánh ngất xỉu khống chế lại quả đen tỉnh lại, con ngươi màu đen trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc, một đạo tin tức trước tiên đưa ra ngoài rơi vào ma đô đại học nhóm người kia ở trong cái nào đó trên thân người. Người kia dương mắt nhìn thoáng qua quả đen vị trí, lại yên lặng đưa ánh mắt thu về. Chương 185, Ngụy Thần Thông. 185 Ngụy Thần Thông. Trường Bình Cấm Địa, 27 doanh. Giam giữ quả đen gian phòng, một người thân ảnh trống rông xuất hiện, người tới nhìn thấy bị trói ở quả đen mặt mũi tràn đầy chê tức. "Nha, ngươi nói với ta ngươi phải chờ ta, không có nói là muốn cái này một cái chờ pháp a. Ngươi bực này pháp" Thôi có chút thê thảm không phù hợp thân phận của ngươi a." Quả đen mặt đen lên, xệ ra chút nhỏ ngoài ý muốn. "Đều như vậy, kia ngoài ý muốn không phải rất nhỏ a." Người tới 2 3 câu nói liền đem quả đen chọc giận gần chết, nhưng không có cách, hiện tại còn phải dựa vào nhân gia, quả đen cũng không dám cùng đối phương trở mặt, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác cho tới chính sự đi lên, "Ta cần trợ giúp của ngươi." "Trợ giúp?" "Cái gì bàn trợ?" "Giúp ngươi thoát khốn sao?" "Việc này ta có thể làm không được." không cẩn thận khả năng đem ta phá tán lộ. Đương nhiên, ngươi nếu là thêm tiền vậy liền khác nói. Đừng nói giỡn, ngươi biết ta đây chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Quả đen hoặc là nói viễn trình điều khiển quả đen vị kia, này lại đã không muốn tiếp tục theo tới người vòng quanh đi xuống, trực tiếp đem chính mình tố cầu nói ra. Ta cần ngươi giúp ta đem thứ này mang đi ra ngoài. Lời này vừa ra khỏi miệng, quả đen phần bụng một trận phùng lên, ngay sau đó một viên hòn đá màu đen từ bụng hắn bên trong trồi ra, lơ lửng đến mặt người trước. Ngươi liền không thể làm điểm sạch sẽ thủ đoạn sao? Trình máu tanh như vậy thủ đoạn, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi tới không có trước tiên tiếp nhận, mà là trước từ quạ đen trên thân kéo xuống một mảnh quần áo, leo lên kia một khối đá đến, đợi đến đem vết máu lau sạch sẽ, lúc này mới vào tay cầm lấy kia một viên tảng đá. Tinh tế dò xét cái này một viên tảng đá, ngươi tới ánh mắt híp lại. Nha, lại là thứ này, ngươi ngay cả cái đồ chơi này cũng dám giao cho ta, xem ra các ngươi trạng thái thật không tốt a. Ngự Linh kiểm tra thật như vậy kinh khủng sao? Thế mà tại các ngươi trong hang ổ, đem các ngươi khi dễ thành cái dạng này. Quả đen rõ ràng không muốn cùng đối phương đàm đề tài này, có thể đem nó mang đi ra ngoài sao? Người tới híp mắt, giá tiền đâu? Một môn ngụy thần thông, ta hiện tại cho ngươi một nửa. Sau khi ra ngoài cho ngươi một nửa kia. Nghe nói như thế, người tới hai mắt trừng trừng, ngay sau đó thái độ hoàn toàn thay đổi. Lão bản đại khí. Ai, lão bản ngươi thương thế kia không sao à? Tới tới tới, ta cái này có chút đan dược ta trước cho ngươi xoa. Đừng đau lấy ta thân yêu lão bản. Trong nháy mắt, người tới từ nguyên bản hở hững lạnh lẽo, tức chết người không đền mạng vô lại sắc mặt trực tiếp dây biến liếm miệng chó mặt. Kia trở mặt tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối. Quả đen lần thứ nhất biết, nguyên lai muốn một cường giả túi đầu làm liếm chó đơn giản như vậy. 10 phút sau, Quả đen cùng người vừa tới hoàn thành giao dịch. Người tới rời đi Quả đen chỗ gian phòng. Mà quạ đen một đôi ngân bạch con mắt cũng tại người tới rời đi về sau, khôi phục sau trở thành màu đen, rõ ràng viễn trình điều khiển quạ đen một cái kia đã rời đi. Ngay tại lúc đó, Trương Bình cấm địa một bên khác, mê vụ trốn sâu quân doanh bên trong, một tôn tà linh tướng quân mở hai mắt ra. Rốt cục đem đồ vật đưa ra ngoài, hy vọng tên kia động tác có thể nhanh lên, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, kia một đám da hỏa liền muốn tỉnh lại. Nói đến kia một đám da hỏa thời điểm, Cái này một tồn tại bọn chúng cái này, một chi triệu chữ tà linh quân bên trong, xem như dưới một người trên vạn người tồn tại, trong mắt cũng không nhịn được toát ra một chút sợ hãi. Một bên khác, nghe được đệ đệ mình muốn tới, trước tiên chạy trốn Ngô Dụng mang theo lão lý, sai chỉnh một chút 2 ngày thời gian đi đường, rốt cục đi tới hắn đích đến đến của chuyến này quỷ khốc lâm. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là lão lý đuổi nói không cho Ngô Dụng ôm liền không cho hắn ôm. Trên đường đi, lão lý ngay tại bên cạnh ngay trước linh vật Cơ bản chuyện gì cũng không làm. Liền xem như Ngô Dụng bị Tà Linh truy sát, lão lý cũng chỉ là gặm lấy hạt dưa ở bên cạnh nhìn. Nếu là lão lý nguyện ý xuất thủ, Ngô Dụng không đến mức muốn đi lên 2 ngày. Bất quá Ngô Dụng cũng là vui lòng tiêu tốn 2 ngày thời gian, dù sao hắn chuyến này ra mục đích cũng không đơn thuần, chủ yếu là vì tránh hắn đệ, chỉ cần không gặp đệ đệ của hắn, Ngô Dụng vui lòng nhiều ở bên ngoài lãng mấy ngày. Đương nhiên, Ngô Dụng cũng không phải thuần lãng. Bởi vì tám người tổ quan hệ Nô Dụng đối mê vụ tiêu trừ, kế hoạch đề ý không ít. Lần này ra, trên đường chỉ cần là gặp được yêu hóa thực vật, Nô Dụng liền sẽ để Tiểu Lục thu thập một chút. Từ hạt giống đến cành lá, thậm chí có yêu hóa thực vật Nô Dụng chỉnh kho toàn làm trở về. Cấm địa linh khí so cộng thêm dư giả, yêu hóa thực vật càng là đầy đất đều là. Nô Dụng hai ngày này không chút dụng tâm tìm cũng góp nhặt mấy chục loại yêu hóa thực vật. Mà tới được Quỷ Khóc Lâm về sau, Nô Dụng càng là kinh ngạc phát hiện Quỷ Khóc Lâm chỗ này, linh khí so địa phương khác càng thêm nồng đậm, yêu hóa thực vật số lượng cùng chủng loại càng nhiều, thậm chí còn có thảo mục linh tồn tại. Mở ra linh lực trinh sát đoàn tử, khi tiến vào Quỷ Khóc Lâm về sau, nước miếng đều phải để lại xuống tới. Nhưng mà Ngô Dụng bên này, lại tại tiến vào Quỷ Khóc Lâm về sau, lực chú ý liền từ yêu hóa thực vật chuyển dời đến chuyến này nhiệm vụ bên trên. Ngô Dụng chuyến này nhiệm vụ chính là vì hoàn thành lão lý mang tới kia từng cái người nhiệm vụ, mang bà bà nhi tử thi cốt về nhà. Chuyến này Đến đạo lý trước khi lên đường Ngô Dụng hẳn là hỏi thăm một chút lão chu, tìm hiểu một chút tình huống. Nhưng Ngô Dụng không có. Một mặt là không muốn đi bóc kia husky vết sẹo, một phương diện khác cũng là không cần thiết. Việc quan hệ gần trăm cái chiến sĩ sinh mệnh, Ngự Linh kiểm tra đối với chuyện này rất xem trọng, không chỉ một lần tiến hành qua xâm nhập điều tra, cho nên Ngự Linh kiểm tra bên này có quan hệ với sự kiện từ đầu đến cuối nhất toàn diện hoàn chỉnh nhất tư liệu. Ngô Dụng sau khi xem xong, đối lựa chữ ngay cả sự tình đã có đầy đủ hiểu rõ. Sự tình phát sinh ở 3 năm trước đây, Lao Chu mang theo Hỏa tự Liên đến Quỷ Khóc Lâm hoàn thành một cái Tà linh tiêu trừ nhiệm vụ, nhiệm vụ làm rất tốt, nửa đường giết ra một cái Tà linh quân tới. Hỏa tự Liên bị đánh trở tay không kịp, toàn bộ đại đội trực tiếp bị đánh tan. Không có cách nào chỉ huy tình huống dưới, Lao Chu chỉ có thể hạ lệnh toàn viên rút lui, kết quả một cái liên đội 121 người, cuối cùng rút khỏi đi chỉ có 23 người. Không có cách, Lao Chu chỉ có thể trở về viện binh. Nhưng hắn chuyển đến Cửu Bình Lần nữa trở lại Quỷ Khóc Lâm thời điểm đã chậm. Một con kia tà linh quân đã rút lui. Ma Hỏa tự Liên 98 tên chiến sĩ sống không thấy người, chết không thấy xác. Lao Chu điên cuồng tìm mấy chục lượt, cuối cùng vẫn như cũ không có cái gì tìm tới. Mà tại Ngô dụng tài liệu trong tay bên trong, còn có một phần liên quan tới Lao Chu tâm lý ước định báo cáo. Căn cứ báo cáo biểu hiện, chuyện này đối với Lao Chu đả kích rất lớn, hắn cảm thấy Hỏa tự Liên hủy diệt hắn là phải trả trách nhiệm rất lớn, phát triển càng về sau Lão Chu thậm chí cũng không dám đi đối mặt Hỏa Tự Liên chiến sĩ, hắn cũng là bởi vì đây, mới cuối cùng thối lui ra khỏi 25 doanh, chạy đến 27 doanh đi. Ba năm sau, đều đã quá khứ 3 năm, cũng không biết còn có thể hay không tìm tới bọn hắn thi cốt. Tại Quỷ Khốc ngoài dừng hồi tưởng một chút trong tay mình tư liệu nội dung, Nô Dung hít sâu một hơi, mang theo đoàn tử đi vào Quỷ Khốc Lâm, mới vừa tiến vào Quỷ Khốc Lâm, Nô Dung ngực hộ thân phủ có chút rung động. Chương 186, tinh thần 186 tinh thần. Từ Ngô Dụng một cước bước vào Quỷ Khóc Lâm một khắc này, trước mắt hắn hết thảy hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn là hắn, mà là biến thành một người khác. Cái này một loại cảm giác Ngô Dụng từng có qua một lần, chính là lần thứ nhất gặp được bả bả thời điểm. Cùng trước đó khác biệt chính là, trước đó Ngô Dụng là không có nửa điểm sức phản kháng, nhưng lần này Ngô Dụng cảm thấy mình là có thể thử nghiệm dãy rủa một chút. Bất quá Ngô Dụng cũng không có lựa chọn đi dãy rủa, mà là tùy ý nó phát triển trực tiếp. Bởi vì Ngô Dụng hiện tại biến thành người này, tựa hồ chính là bà bà nhi tử Trương Vĩ. Ngô Dụng đi theo cái này, Trương Vĩ thị rắc quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Hẳn là Quỷ Khốc Lâm, tại Trương Vĩ bên người, hòa tự liên chiến sĩ ba người một đội, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Xem ra, hiện tại hẳn là 3 năm trước đây xảy ra chuyện ngày đó. Tại Ngô Dụng làm ra cái này phán đoán đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác có người tại đâm hắn phía sau lưng, Ngô Dụng theo bản năng quay đầu nhìn thấy một tấm thật thà mặt. Trất phác mặt Vương đại nam tại Trương Vĩ quay đầu sau tò mò hỏi, "Trương ca, nghe nói ngươi đã đưa ra đổi đi nơi khác xin rồi?" "Ừm." "Nô dụng," hoặc là nói là Trương Vĩ nhẹ gật đầu, "Hôn qua đường, lão chu đồng ý, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hẳn là ta và các ngươi một lần cuối cùng làm nhiệm vụ." Trương Vĩ lời này nói ra, Trương Vĩ bọn hắn ba người này tổ cái cuối cùng Trần Nghị Xuân không làm. "Phi phi phi, lớn Trương Vĩ, ngươi có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện đừng nói được tôi." làm nhiệm vụ đầu, loại lời này ngươi cũng ngủ mấy cái nói loạn. Vạn nhất nếu là ra điểm chuyện gì, lão tử có thể nhất định phải kéo ngươi làm đệm lưng a. Còn có ngươi cái này làm rất tốt, làm sao đột nhiên liền không làm muốn đổi đi nơi khác đây? Chê chúng ta 25 doanh phong thủy không tốt, vẫn cảm thấy cùng ta linh làm quá nguy hiểm muốn tránh về hậu phương lớn đi. Trần Nghị Xuân cái miệng đó rất là có chút cay nghiệt, bất quá Trương Vĩ cũng không để ý, một bên vội vàng trong tay công việc, một bên giải thích nói, "Cha ta đi sớm." Bây giờ trong nhà liền mẹ ta một người, nàng niên cấp cũng lớn càng ngày càng sợ cô độc. Mỗi lần ta trở về một lần, nàng liền vụng trộm khóc một lần. Cho nên ta từ lần trước ra liền suy nghĩ, nếu không liền triệu hồi đi thôi. Ta tại cấm địa cũng làm một đoạn thời gian. Làm nhiệm vụ cũng coi là tận chức tận trách, miễn cưỡng xứng đáng trên người mình quần áo. Tận chung cũng nên trở về tận tình hiếu, nhiều bồi bồi nàng, dù sao nàng liền ta như thế một đứa con trai. Trương Vĩ lời nói này nói xong, Vương Đại Năm cùng Trần Nhị Xuân liếc nhau, làm ra hai loại khác biệt thái độ. Vương Đại Năm trùng Điệp vỗ vỗ Chương Vĩ bà bà, "Chương ca, ta hiểu ngươi, trở về chiếu cố thật tốt mẹ ta, có rảnh rỗi liền nhiều đến xem mấy người chúng ta, ngươi không phải nói mẹ ta làm đồ ăn ăn ngon không? Lúc ngươi tới đến mang một ít đến để chúng ta nếm thử." Trần Nhị Xuân thì nhếch miệng, nói cho cùng còn không phải tham sống sợ chết muốn tránh đến hậu phương lớn đi sao? Như thế cay nghiệt mà nói ra, tính tình tốt Vương Đại Năm đang chuẩn bị đối Trần Nhị Xuân đâu? Trên người bọn họ máy truyền tin vang lên lão chu thanh âm. Phát hiện mục tiêu, toàn thể thành viên, về điểm tập hợp. Nhanh. Lập tức hành động. Trương Vĩ ba người bất chấp gì khác, trước tiên đi về điểm. Ngay tại lúc bọn hắn đi về điểm trên đường, máy truyền tin vang lên lần nữa lão chu thanh âm. Lần này, lão chu thanh âm liền không còn trầm ổn như trước bình tĩnh, có chút khẩn trương, thậm chí có chút bối rối. Có tà linh quân, toàn thể rút lui, rút khỏi Quỷ Khốc. Xi xi. Nói còn chưa dứt lời, Máy truyền tin liền bị quấy nhiễu, Trương Vĩ tổ ba người sửng sở, không đợi bọn hắn làm rõ ràng tình huống như thế nào đâu, Trương Vĩ ba người liền biết xảy ra chuyện gì. Bắt lấy bọn hắn, một chi thập nhân đội Tà Linh quân từ bên cạnh bọn hắn chui ra, lao thẳng tới Trương Vĩ ba người mà tới. Ngoá. Trương Vĩ ba người trong nháy mắt kịp phản ứng, trước tiên quay người liền muốn chạy, nhưng lại hơi trễ, kia một chi 10 người tiểu đội vây lại bọn hắn đường lui, trừ phi xông vào nếu không căn bản là trốn không thoát mà ba cái tam giai chiến sĩ muốn xông vào một chi bình quân thực lực tam giai tà linh tiểu đội đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này một loại tình huống dưới, Trần Nghị Xuân cái thứ nhất bạo phát. Mộ Mại Phi, ta thật cái này sẽ rách ngươi lớn chương vi kia một tấm miệng quả đen. Đều lúc này còn làm nội chiến, nô dụng một trận nhíu mày, nhưng mà Trần Nghị Xuân tiếp xuống biểu hiện lại làm cho Ngô Dụng ghé mắt. Vương đại đồ đần, ngươi không phải nhà ngươi dòng độc đinh a? Đều lúc này, ngươi còn nói cái này làm gì? Nói chuyện đến một nửa, Vương đại năm tỉnh táo lại, "Không phải, ta còn có cái đệ đệ. Ta là, nhưng trong nhà của ta không có người nào. Các ngươi muốn làm gì?" Trương Vĩ lúc này cũng trở về qua tương lai, "Muốn đi cùng đi." Ngậm miệng, "Đều lúc này đừng cho ta náo loạn, đợi chút nữa hai chúng ta cho ngươi sổng một lỗ hổng, chính ngươi đi ra ngoài. Đừng quên, mẹ ngươi còn đang chờ ngươi về nhà đâu. Năm được mùa, chuẩn bị xong chưa?" "Tốt. Lên." Trần Nghị xuân ra lệnh một tiếng. Hắn cùng Vương Đại năm hai người một ngựa đi đầu phóng tới Tà Linh quân tiểu đội. Hai cái tam giai chiến sĩ trực tiếp buộc phát linh lực, xuất ra mệnh lệnh đến đánh vào kia một chi tiểu đội bên trên, Ngạnh Sinh Sinh lấy hai người chi lực quanh ra một lỗ hổng đến, cho Trương Vĩ sáng tạo một cái sống sót cơ hội. Mao Cốt, giờ khắc này, Lô Dụng tâm tình vô cùng phức tạp. Theo bản năng lại nghĩ, nếu như mình đứng trước cái này một loại tình huống, chính mình sẽ làm lựa chọn gì? Đáp án rất mau ra đến, Lô Dụng cảm thấy lấy cái kia tham sống sợ chết tính cách Đoán chừng sẽ trực tiếp chạy a. Ma Trương Vĩ làm một cái cùng Ngô Dụng khác biệt lựa chọn, hắn đúng là từ chỗ nào một lỗ hổng lao ra, nhưng không phải một người rông, mà là một tay lôi kéo một cái. Kéo lấy đã triệt để mất đi năng lực hành động chân nhị xuân cùng vương đại năm xông ra lỗ hổng. Đây không phải một cái lựa chọn chính xác. Ngô Dụng biết, Trần Nhị Xuân Vương Đại Năm biết, Trương Vĩ cũng biết, nhưng hắn chính là không dùng tay. Không để ý tới Trần Nhị Xuân cùng Vương Đại Năm thuyết phục cùng chửi rủa, chính là cắn răng quật cường muốn kéo người cùng một chỗ chạy thấy cảnh này, Ngô Dung liền xem như từ vừa mới bắt đầu liền biết cái này nhất định là bi kịch, hắn vẫn là từ đấy lòng hy vọng kỳ tích có thể phát sinh một lần. Kết quả đương nhiên là không có cái gì kỳ tích phát sinh. Ngay tại Trương Vĩ lôi kéo hai người liền muốn xông ra Quỷ Khóc Lâm thời điểm, một người mặc chiến giáp tướng sĩ xuất hiện tại Trương Vĩ trước mặt, một cánh tay nhẹ nhõm nắm Trương Vĩ cổ nâng hắn lên. "Chạy!" Bản tướng quân bại sàn, liền không có con ngồi có thể đảo tẩu, thi thể của ngươi không sai, ta thu." Nói dứt lời, Tay boss một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Ngô Dụng bồi tiếp trương vị cảm thụ một lần tử vong. Sau đó, hoàn cảnh chung quanh pha lê bình thường vỡ vụn, Ngô Dụng ý thức trở về hiện thực. Đồng thời, hộ thân phù truyền đến một dòng nước ấm, thuận Ngô Dụng trái tim đi lên, đi tới Ngô Dụng ná bộ. Ngay sau đó, Ngô Dụng cảm giác chính mình não hải một trận kinh minh, giống như có đồ vật gì phá đất mà lên, đầu não trước nay chưa từng có thanh minh, trước đó bởi vì tu luyện bạch cốt quan tượng pháp cũng tẩu hỏa nhập ma bị thương cũng bị vớt lên. Chương 187: Tà linh tướng